chương bốn trăm mười một đặc vụ của địch toàn bộ chiêu c á n thép nhà máy khen ngợi đại hội chương bốn trăm mười một đặc vụ của địch toàn bộ chiêu c á n thép nhà máy khen ngợi đại hội tại trần vũ p h ạ m tán đi kinh khí về sau đặc vụ của địch giống một đầu như chó chết toàn thân sủi lơn nằm g ạ p trên mặt đất sắp mặt hắn trắng bệnh toàn thân còn tại không chỉ có u á p ánh mắt trống giống chỉ lộ ra vô biên tuyệt vọng hiện tại hỏi ngươi có thể nói sao trần vũ p h ạ m bình thẳng hỏi p h ạ m phất vừa rồi chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đặc vụ của địch như cùng chết như vậy l ê n lạc không có trả lời xem ra còn chưa đủ tại r ầ n Vũ p h m đưa tay l ề n muốn lần nữa liềm huyệt. Ta. Ta ta. đ ặ cán vụ của địch thấy thế, cuối cùng có phản ứng, thanh âm khàn từ trong cổ thanh ra. Ta. thấy thế, phản khàn học Chiêu. từ trong đặt ứng, rộng Hắn âm h m ắ thép bên trong c ỉ có không có cối cán không hãi. h sợ Tại t nhà máy thời điểm hắn liền cho rằng cái này tên là trần vũ p h ạ m người trẻ tuổi đã đầy đủ đáng sợ mà sự thật nói cho hắn biết người trẻ tuổi này sợ hãi còn xa xa không chỉ như vậy lúc này ngay cả tử vong đều không e ngại đặc vụ của địch lại tại ngắn ngủi hai phút bên trong liền triệt để đầu hàng quyết định đem tự mình biết tình báo toàn bộ đã ra nguyên nhân cũng rất đơn giản trần vũ phàm thủ đoạn xa so với tử vong càng thêm đáng sợ vô số lần đặc vụ của địch nằm d ạ p trên mặt đất giống một bãi bùng não hắn đã ngay cả ngẩng đầu khí lực cũng không có vừa rồi kêu cực hạn thống khổ c h i t để phá hủy ý chí của hắn quá rồi một hồi lâu hắn mới khôi phục khí lực nói chuyện cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra mấy cái k h à n giọng lời chữ mắt ta ta nói toàn bộ tất cả đều nói trần vũ phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ như là bình thường giống như lạnh ạ n p h ả n phất vừa rồi thi triển cực hình người không phải hắn như vậy tên đặc vụ của địch toàn thân run lên tựa hầu ngay cả nghe được trần vũ phạm thanh nhâm đều cảm thấy sợ hãi hắn há miệng run r ậ y trả lời triệu triệu dũng ta gọi triệu dũng ẩn nút tiếng cán thép nhà máy bao lâu trần vũ phạm tiếp tục hỏi ngữ khí không có bất kỳ cái gì c h ậ m trùng ba ba tháng rưỡi triệu dũng thanh nhâm vẫn như cũ yếu đất mang theo sợ hãi trần vũ phạm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén chăm chú nhìn triệu dũng hỏi năm ngoái dụng cụ tinh vi sở nghiên cứu lý quốc đống vụ án kia có phải hay không là ngươi làm nghe được vấn đề này triệu dũng có chút n g ầ n đầu trong mắt lóe lên một tia giấy ruộng tựa hồ muốn phủ nhận nhưng là khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến trần vũ p h ả m kia ánh mắt lạnh như băng vừa rồi kia sống không bằng chết thống khổ lại lần nữa s ô n g lên đầu hắn toàn thân khẽ run rẩy cắn răng từ trong hàm r ă n g gạt ra một chữ vâng cái chữ này hắn nói đến cực kỳ gian nan phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân thừa nhận vụ án này mang ý nghĩa hắn tội thêm một bậc một con đường chết chủ yếu hơn chính là một lần mở miệng đã nói lên hắn triệt để gánh không được tất nhiên sẽ tiếp tục bảng dao sẽ tiết lộ ra càng nhiều phía sau tổ chức lợi、ích. thế nhưng là hắn sợ hơn là lần nữa tiếp nhận trần vũ phạm vừa rồi loại kia không phải người tra tấn loại thống cổ này không ai có thể chống xuống tới hỏi nơi này trần vũ phạm liền không còn tiếp tục hắn quay đầu hướng bên cạnh trận mắt hốc mồm trương cục trưởng n h u mày nói ra trương cục trưởng thủ phạm đã tìm được cũng thừa nhận năm ngoái bản án tiếp xuống sống liền giao cho các ngươi công an trương cục trưởng lúc này mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh hắn nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết triệu dũng lại nhìn một chút vân đạm phong khinh trần vũ phạm miệng ngầm n g ừ n nửa ngày không nói nên lời h ã n cộ như thế nhiều năm công an thần qua đặc vụ của địch không xuống hai ba mươi cái cái nào không phải xương cứng cái nào không phải muốn mải hơn mấy tháng thậm chí mấy năm giống trần vũ phạm d ạ n g này trước sau không đến hai phút thời gian liên đ ệ một cái nghiêm chỉnh huấn luyện vẫn là võ giả đặc vụ của địch trực tiếp không có chút nào chống cự mở miệng nhận tội quả thực là chưa từng nghe thấy lệ lợi hại chân đồng chí ngài thủ đoạn này thật sự là quá lợi hại trương cục trưởng từ đ ấ y lòng điệu tán t h ắ n nói nhìn về phía trần vũ phạm trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng một tia e ngại một phút có thể đem đặc vụ của địch tra tấn thành dặn này trần vũ p h ạ m kia nhìn như bình thường điểm h g u y ệ n đến cùng nên có bao nhiêu sao kinh cùng a trương cục trưởng lấy lại bình tĩnh khôi phục cục trưởng công an uy nghiêm tướng h trần vũ p h ạ m nghiêm túc đáp lại nói trần công ngài yên tâm phía sau thẩm vấn công việc liền giao cho chúng ta công an chúng ta nhất định sẽ đem hắn biết đến tình báo tất cả đều mắc ra chờ thẩm vấn hoàn tất sau ta biết p h ả i người trước tiên đem tình báo đưa cho ngài đi qua sáng sớ m ngày thứ hai các công nhân đi làm cũng không lâu lắm thông tin cán thép nhà máy quảng bá liền bắt đầu phát ra thông chi phát ra một đầu quan trọng thông chi mười giờ sáng xin tất cả nhân viên tiến về quảng trường sẽ tổ chức toàn thể đại hội chờ đến thời gian họp toàn bộ nhà máy hơn năm ngàn tên công nhân viên chức từ từng cái xưởng dũng mãnh tiến ra rất nhanh tất cả mọi người tụ tại đại quảng trường đen nghịt nhét chung một chỗ đối với trận này đột nhiên xuất hiện toàn thể đại hội tất cả mọi người phi thường tò mò trên quảng trường đầu người toán loạn công nhân viên chức nhóm châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ đều đang suy đoán trong xưởng lần này đột nhiên tổ chức toàn thể đại hội đến cùng là muốn nói cái gì chuyện quan trọng ai lão lý người biết lần này mở đại hội là bởi vì chuyện gì sao không biết ta chỉ là nhìn c h i ế n trận này hẳn là có cái gì đại sự xảy ra sẽ không phải là muốn giảm biên chế a ta nghe nói gần nhất trong s ư ở n g hiệu quả và lợi ích không tốt lắm có không ít máy móc đều xảy ra vấn đề trong s ư ở n g sản lượng đều theo không kịp đừng nói mỏ trong s ư ở n g thế nhưng là có trần vũ phản công chính sư coi như máy móc có vấn đề ta tin tưởng trần công cũng có thể giải quyết tại â m ý khắp trốn tiếng nghị luận bên trong dương s ư ở n g trưởng cùng một đám s ư ở n g lãnh đạo không chút hoang mang đi lên đài chủ tịch đoạn trước thời gian toàn bộ nhà máy bị cái này đặc vụ của địch dô đến lòng người bàng、hoàng. dương s ư ở n g trưởng cũng làm mỗi ngày đều buồn ngủ không yên ăn cơm cũng không có muốn ăn may mắn sáng sớm thời điểm trần vũ phạm đem đặc vụ của địch bắt được cũng làm cho dương s ư ở n g trưởng yên lòng tâm tình của người này đều là cực kỳ vui vẻ lúc này dương s ư ở n g trưởng đứng tại mịt rổ p h ú n trước hắn hắn g dọn một cái sau đó dùng âm thanh vang dội nói ra các đồng chí hôm nay tổ chức cái này toàn thể đại hội chủ yếu là vì hướng mọi người tuyên bố một tiện chuyện quan trọng trên quảng trường lập tức an tính lại tất cả mọi người dựng lên lỗ t a i chăm chú lắng nghe dù sao xưởng trưởng tổ chức như thế đại quy mô hội nghị nhất định là có chuyện quan trọng tuyên bố khẳng định là cùng mỗi cái nhà máy nhân viên đều cùng một nhịp thở ngay tại đêm qua tiêm phục tại chúng ta cán thép nhà máy bên trong đặc vụ của địch p h â n tử đã được thành công bắt q u y án dương s ư ở n g trưởng lời này vừa nói ra trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao bắt được thật bắt được quá tốt rồi cái này đáng chết đặc vụ của địch cuối cùng bị bắt lại phá hủy như vậy nhiều nhà máy máy móc tổ chức nhất định phải nghiêm ngặt trừng phạt hắn là ai bắt được bảo vệ khoa vẫn là công an đồng chí nghe được dương xưởng trưởng tuyên bố tin tức về sau các công nhân cảm xúc rõ ràng cao vút dù sao đặc vụ của địch xa lưới đây là một kiện đại hảo sự a dù là dứt bỏ nhà máy tổn thất không nói chỉ là bên người trong xưởng ẩn nút một cái đặc vụ của địch các công nhân cũng khó tránh khỏi biết lo lắng cho mình cùng người nhà sinh mệnh an toàn dù sao tại phần lớn mắt người bên trong đặc vụ của địch đều là cực kỳ hùng t à n hình tượng trên thực tế cũng xác thực như thế dương s ư ở n g trưởng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng ra hiệu mọi người im lặng sau đó hắn cầm m i c r o p h o n tiếp tục nói ra lần này bắt hành động may mắn mà có chúng ta trong xưởng trần vũ phản công chính sư ngay hôm nay sáng sớm trần công phát hiện đặc vụ của địch lưu lại dấu vết để lại đồng thời thiết hạ tinh diệu cái bẫy đem đặc vụ của địch thành công bắt được dương s ư ở n g trường nói dẫn đầu vỗ tay lập tức tiếng vỗ tay như sấm vang vọng toàn bộ quảng trường trần vũ phạm liền đứng tại dương s ư ở n g trường phía sau xa mấy bước vị trí trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ hắn là muốn xong chuyện phủi láo đi thâm tàng công cùng tên nhưng là dương s ư ở n g trường không phải không đáp ứng nhất định phải tại toàn bộ nhà máy nhân viên trước mặt đối với hắn tiến hành k h n g ợ i quả nhiên mấy ngàn cái công nhân ánh mắt đều nhìn về phía trần vũ phạm tất cả đều tràn đầy tính nể cùng biết ơn lại là trần vũ phạm cái này ở trong xưởng đã danh dương nửa năm lâu nhân vật truyền kỳ lại có một lần làm ra anh dũng cử động dương s ư ở n g trưởng tiếp tục g i ả n g thuật tự thuật chuyện đại khái trải qua đương nhiên hắn tóm tắt rất nhiều mấu chốt chi tiết t ỷ như đặc vụ của địch tránh né đạn trần vũ phạm cùng đối phương chiến đấu đoạt thương v v những chi tiết này nếu như nói ra sẽ chỉ gây nên không cần thiết khủng hoảng b ấ t quá cho dù chỉ là đại khái trải qua tại miêu tả ra về sau cũng đủ làm cho các công nhân nghe trận mắt hốc mộn nhận huyết phí đẳng tại bọn hắn nghe tới đây quả thực là một cái truyền kỳ cố sự c h í đấu nhân vật nguy hiểm đặc sắc trình độ hoàn toàn không thể so với tiểu nhân trên sách những cái kia cố sự phải kém một cái tuổi trẻ công c h í n h sư như thế tiểu nhân nghiên cấp có được như thế mạnh trình độ kỹ thuật liền đã rất lợi hại mà trần vũ phảm lại còn có thể bằng vào trí tuệ cùng dũng khí bắt một cái tiềm phục tại trong s ư ở n g làm phá hư đặc vụ của địch đây quả thực quá khó mà tin nổi đứng tại phía trước trên đài cao trần vũ phảm trên mặt cười khổ hắn ngược lại là mối u n h ệ u thấp nhưng thực lực thật sự là không cho phép cũng may loại này khen ngợi đại hội hắn cũng đã trải qua mấy lần cũng đã sớm là cán thép nhà máy là nhân vật có tiếng t ă m lược lây cho nên hơi có chút thích ứng có quan hệ với cán thép nhà máy bắt được đặc vụ của địch tin tức nhất là liên quan với trần vũ phàm bộ phận này l i ê n như là một viên bom tại toàn bộ nam la c ổ ngõ hẻm phi t ố c quyết tán kích thích tầm tầm vận sóng đầu năm nay chuyện mới mẻ tình không nhiều có như vậy một kiện truyền kỳ cố sự nhiệt độ có lẽ sẽ duy trì nửa tháng một tháng lâu liên quan với trần vũ phàm các loại chuyển n ô n tại các công nhân trả dư cơm sau lưu truyền rộng rãi mà lại càng chuyển càng mơ hồ chuyện truyền đều nhanh đem trần vũ phàm tạo thành một cái thần thoại nhân vật mà trần vũ phạm đối với mấy cái này chuyển nôn mắt nhất hai ngơ đương nhiên hắn cũng không quan tâm bây giờ trần vũ phạm đem toàn bộ tâm tư đều đầu nhập tại một kiện c à n g trọng yếu hơn chuyện bên trên đó chính là hồng tinh số một bôi chân son nghiên cứu phát minh cái này tuyệt không phải một kiện đơn giản nhiệm vụ đầu tiên cái này bôi chân son nghiên cứu phát minh độ khó chính là cực cao mà lại thời gian cấp bách t ầ m quan trọng cực cao thậm chí có thể nói đây là một trận cùng thời gian thi chạy cũng đồng dạng là một trận liên quan đến quốc gia công nghiệp mạnh m ạ trận công tiên tài nghiên lục viện trợ giúp cho cán thép nhà máy 3-240 t h ạ c h mặc bôi chân son chỉ là tạm thời giải quyết 650 h ì n h hình n h liệt thức cán thép cơ khẩn cấp nhưng cái này cuối cùng chỉ là kế tạm thời tối đa cũng chỉ có thể duy trì ba tháng sản xuất ba tháng sau tất cả 3-240 t h ạ c h mặc bôi chân son hao hết cán thép nhà máy 650 h ì n h h ì n n h liệt thức cán thép cơ liền lại gặp phải không có bôi chân son có thể dùng bất cảnh nếu như cán thép cơ lần nữa lâm vào tê liệt cán thép nhà máy sản xuất kế hoạch cũng biết bị thật to kéo dài mà lại đây vẫn chỉ là đối với hồng tinh cán thép nhà máy mà nói nếu là nhìn chung cả nước 3.240 t h ạ c h m ặ c bôi chân son không cách nào vào miệng hà nội địa bôi chân son nghiên cứu khoa học khó khăn càng là bị quốc gia mang đến càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến theo trần vũ phạm hiểu rõ hiện tại cả nước các nơi nhà máy cơ hồ đều gặp phải thạch m ặ c bôi chân son khan hiếm vấn đề hoa tô quan hệ chuyển biến xấu về sau dù s i ạ đỉnh chỉ đối trong nước kỹ thuật ủng hộ đồng dạng cũng không còn hướng trong nước lối ra những ngày trọng yếu công nghiệp vật tư kia trước đó 3.240 t h ạ c h m ặ c bôi chân son hàng tồn lại có thể có bao nhiêu có thể sử dụng đến thời điểm nào đâu giống như là hồng tinh cán thép nhà máy dạng này hàng tuần c ó thể sử d ụ n g tháng, như đã coi như là k h ô năm một nghìn u g chín trăm n nhiều n g rất h sáu m ư h i t hai cái h không â n son, đã sớm c công, công này, này, này chính là quốc gia kinh tế khó khăn nhất thời kỳ công nghiệp cơ sở yếu kém trình độ kỹ thuật lạc hậu kinh lịch duy trì liên tục ba năm thiên thai về sau quốc gia sinh hoạt v ậ n tư cũng cực độ thiếu thốn rất nhiều nơi ngay cả ấm no đều không thể thỏa mãn đây cũng là trần vũ p h ạ m vừa ý như thế bôi chân son nghiên cứu nguyên nhân đây cũng không phải là đơn thuần công nghiệp vật dụng mà là quan hệ đến quốc gia mệnh m ệ n h công nghiệp chính là chi na bây giờ nhu yếu phẩm giống vậy bôi chân son cũng là công nghiệp nhu yếu phẩm bôi chân son không chỉ có dùng tại cán thép cơ ổ trục vận hành bên trong giống vậy tại máy móc chế tạo luyện kim khoe mỏ chuyên trở chờ lý bự bôi chân son đều phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu như thiếu khuyết b ô i chân son liền như là nhân thể huyết dịch không cách nào tuần hoàn cùng lưu động dù là khí quan bản thân là bình thường nhưng cũng biết dần dần mất đi năng lực làm việc tiến tới dẫn đến toàn bộ thân thể sụp đổ đồng dạng đạo lý nếu như thiếu khuyết b ô i chân son cũng biết dẫn đến máy móc không cách nào vận chuyển bình thường phát triển kỹ nghệ bị ngăn trở cái này cuối cùng nhất ảnh hưởng là toàn bộ kinh tế quốc dân khỏe mạnh phát triển mỗi lần nghĩ tới đây trần vũ phạm cũng không dám b u n g l ỏ n g hắn muốn mau chóng một điểm tận khả năng sớm nghiên cứu ra bôi chân son dù sao hà nội địa bôi chân son thành công càng mượt q u Bộ Bộ gấp gấp đây là mệnh lệnh nhất định phải hoàn thành mỗi lần nhìn thấy từ viện trưởng cùng lữ kiến hoa thời điểm trần vũ phạm đều có thể cảm nhận được hai người lo nghĩ cùng mọi mệnh càng là hơn xa với chính mình cho nên trần vũ phạm càng là biết rõ mình trên vai trách nhiệm trọng đại hắn không dám có chút lười biếng chương bốn t r ư ơ i hai tạm thời phòng thí nghiệm trần vũ phạm cố gắng chương bốn t r ư ơ i hai tạm thời phòng thí nghiệm trần vũ phạm cố gắng gần nhất đoạn này thời gian bên trong trần vũ phạm mỗi ngày đều tại cán thép nhà máy tăng ca hắn đem mình bình thường t ậ n muội công trình xưa công việc đều cho tạm dừng tại cán thép nhà máy tạm thời kiến tạo trong phòng thí nghiệm trần vũ phạm gần như mất ăn mất ngủ tiến hành các loại thí nghiệm đồng thời cùng mình tài nghiên lục viện trước đó nghiên cứu báo cáo không ngừng tiến hành so sánh thái độ làm việc chi chăm chú cơ hồ đến trà không nhớ cơm không nghĩ tình trạng liền ngay cả lúc trước hắn thích nhất tiêu khiển hoạt động ra ngoài bên đường máng n h ạ t t h ủ tính hiện tại cũng không đói hoài tới c á n thép nhà máy căn này tạm thời phòng thí nghiệm vốn là nhà kho sau đó chính là vì nghiên cứu hồng tinh số một môi chân son cho nên mới bị tạm thời cải tạo thành phòng thí nghiệm trong phòng khắp nơi tràn ngập một cố gây m ù i hóa học dược tề hương vị các loại bình bình lọ lọ ống nghiệm c ố c chịu nóng bày đầy đơn sơ bản thí nghiệm bên trong tất cả cái bản tường trắng bên trên dán mây tấm mố vàng hóa chất quá trình cầu còn có một khối bảng đen viết đầy hóa học công thức cùng thí nghiệm số liệu trên b à n cũng không ít g i ấ y trắng đều viết lít nha lít nhít mà lại không hiểu công việc người hoàn toàn xem không hiểu nội dung trong đó cái này tạm thời phòng thí nghiệm hay là vô cùng đơn sơ tương đối cán thép nhà máy là làm sản xuất không phải làm nghiên cứu khoa học cho nên rất nhiều chuyên nghiệp dụng cụ thí nghiệm đều có thiếu thốn chỉ có thể tất cả chỉ có thể giản l ư ợ n g thay lời khác tới nói có thể tại như thế trong thời gian ngắn làm ra dạng này một cái phòng thí nghiệm đã là dương xưởng trường hết sức kết quả giờ này khắc này trần vũ phạm lưu thắng đông cùng lý trí minh ba người đều mặc áo khoác trắng chính vây quanh ở một tấm bản thí nghiệm trước vùi đầu k h ổ làm h ồ n g tin h số một bôi chân son xuất bản lần đầu hàng mẫu ra mắt đã có một tuần tả hữu trải qua t à i nghiên lục viện lần trước khảo thí xuất bản lần đầu hồng tinh số một bôi chân son tính năng đạt đến ba hai trăm bốn mươi thạch mặt bôi chân son hai mươi tám bốn mặc dù kết quả này không phải rất lý tưởng muốn lại quy mô phổ biến hà nội địa bôi chân son tính năng ít nhất cũng phải làm được ba hai trăm bốn mươi thạch mặt bôi chân son sáu mươi nếu không, cũng không tính là thành công thông tin số một bôi chân son xuất bản lần đầu khoảng cách sáu mươi hiển nhiên còn rất xa nhưng cuối cùng là một cái tốt bắt đầu cái này trần vũ phạm một đêm làm ra thành quả đã đủ để đã chứng minh cái này nghiên cứu phương hướng là có thể được nói cách khác tương lai đều có thể gần nhất trong một tuần trần vũ phạm mang theo lưu thắng đông cùng lý c h í minh một mực tại nghiên cứu hy vọng có thể tăng lên hồng tinh số một b ô i chân son tính năng trần vũ phạm lấy hồng tinh số một b ô i chân son xuất bản lần đầu phối phương làm cơ sở kết hợp t à i nghiên lục viện cung cấp kỹ thuật tư liệu tiến hành vài chục lần phối phương điều chỉnh cùng cải tiến trong đó cũng có tại nghiên lục viện mấy vị công trình s ư nhập trợ trước mắt mà nói tính năng tốt nhất một cái cải tiến phối phương đã đạt đến ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son bốn mươi bốn bảy cái này nghiên cứu tiến độ vẫn là tại như thế trong thời gian ngắn kỳ thật đã coi như là tương đối khá nhưng trần vũ phản cảm thấy cái này còn xa xa không đủ bởi vì hắn biết theo tính năng tăng lên cái này tiến bộ biết dần dần tiến vào một cái bình cảnh cũng chính là tính năng càng cao muốn tiếp tục tăng lên thì càng khó hiện tại thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng hắn nhất định phải nhanh nghiên cứu ra tính năng có thể hoàn toàn thay thế vào miệng bôi chân son hàng nội địa bôi chân son loại áp lực này n h ư n g trần vũ phạm đều cảm thấy có chút lo nghĩ cho tới nay hắn dựa vào hệ thống tăng lên kỹ năng cùng thuộc tính cơ hội nhận qua cái gì ngăn trở có hệ thống trợ giúp hắn có thể nhẹ vượt qua bất luận cái gì kỹ thuật nan đề mà lần này hoàn toàn khác nhau trần vũ phạm chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình chậm d ã i đi thăm dò cùng đánh hạn loại cảm giác này với hắn mà nói có chút lạ l ắ m nhưng lại giống vậy tràn ngập khiêu chiến còn có hơn hai tháng thời gian hẳn là đã đủ rồi trần vũ phạm trong lòng cũng không chắc chắn bất quá hắn cảm thấy nên vấn đề không lớn hiện tại hắn ngoại trừ ở trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu bên ngoài còn cách mỗi hai ngày liền đi một chuyến tại nghiên lục viện một phương diện là vì hướng nơi đó chuyên nhà cùng công trình sư nhóm thỉnh giáo học tập dù sao tại nghiên lục viện công trình sư nhóm là chân chính đại lão tối thiểu tại bôi chân son nghiên cứu lĩnh vực này bọn hắn chuyên nghiệp trình độ cùng kinh nghiệm đều muốn so trần vũ p h ạ m phong phú hơn mà trần vũ p h ạ m một mục đích khác chính là vì nhặt t h ủ tính hắn mỗi lần đi tại nghiên lục viện đều có thể nhặt được một chút hóa học kỹ năng tiểu cầu góp g i ó thành báo về sau cũng làm cho trần vũ phản tại hóa học lĩnh vực kỹ năng đang không ngừng tăng lên k hơn c khổ h nghiên chín ứ u cũng k giờ ngừng đêm n n n hóa học kỹ năng. trần vũ phàm kéo lấy mọi mẹ thân thể cuối cùng nhất một cái rời đi phòng thí nghiệm gần nhất trong khoảng thời gian này hãng cơ hồ mỗi ngày đều tăng ca đến đêm khuya cả n g ư ờ i đều cảm giác có chút thể s á t tinh thần điều mệnh cho dù hắn là võ giả tố chất thân thể viễn siêu người thường nhưng cũng không chịu nổi loại này cường độ cao công việc cùng tinh thần áp lực bởi vì loại này mọi mệnh càng nhiều hơn chính là nguyên với trên tâm lý áp lực trần vũ phạm phi thường rõ ràng thông tin số một b ô i chân son nghiên cứu phát minh không chỉ quan hệ đến cán thép nhà máy sản xuất tiến độ càng quan hệ đến toàn bộ quốc gia phát triển kỹ nghệ cho nên trần vũ phạm không dám có chút lời biếng hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mau chóng hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ cười xe trở lại tứ hợp viện thời điểm đêm đã rất sâu trong v i ệ n yên tĩnh một bóng người đều không có từng nhà cửa sổ đều đen cái giờ này tất cả mọi người đã đi ngủ toàn bộ thế giới phảng phất đều chìm vào trong yên tĩnh chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến trong ngõ hẻm vài tiếng chó sửa mới có thể đánh vỡ đêm yên tĩnh đêm nay ánh trăng phá lệ tốt một vòng trong sáng trăng sáng treo cao ở trong trời đêm còn có thể nhìn thấy sao l ố n đốm đầy trời như là t à n mát tại màu đen màn sân khấu bên trên kim c ư ơ n g b ỡ loé ra mê người q u a n mang thật tốt ra như thế nhiều sao tinh trần vũ phản vẫn tương đối thích xem tinh tinh nếu như là tại thế kỷ hai mươi mốt lần đầu có thể nhìn thấy ba năm vì sao liền đã tốt vô cùng mà lại cái niên đại này tinh tinh xác thực lại sáng lại nhiều đặc biệt xinh đẹp ánh trăng nhu hòa tung xuống đem toàn bộ tứ hợp viện đều bao phủ tại một mảnh màu bạc trắng quang huy bên trong n h ư n g cái này tứ cựu thành bên trong bình bình thường thường b n tử lộ ra đặc biệt tĩnh mịch mà ăn tưởng trần vũ phàm ngẩng đầu quan sát trên trời bầu trời đêm hắn hít sâu một hơi để cho mình tâm tình v u ơ n g l ỏ n g t ậ n lực cảm thụ được sự yên tĩnh hiếm có này lập tức hắn ngắm nhìn một phía nhìn xem những này quen thuộc trắng cảnh trần vũ phàm trong lòng không khỏi đùi nùi mai thôi hắn xuyên qua đến thế giới này đã nhanh một năm từ ban sơ cảm thấy đột nhiên cùng lạ lẫm đến bây giờ dần dần thích đứng cùng du n g n h ậ m trần vũ phạm kinh lịch rất nhiều cũng cải biến rất nhiều hiện tại hắn có nhà của mình có sự nghiệp của mình có bằng hữu của mình hắn ở cái thế giới này ô m g số dễ thậm chí đánh ra không nhỏ danh khí trần vũ phạm lẫn vào càng ngày càng tốt có thể cùng đại lãnh đạo dính l i ễ u quan hệ hắn không lo ăn cũng không lo uống hệ thống không gian bên trong càng là có phong phú vật tư hắn cũng tăng lên số lượng lớn kỹ năng hiện tại coi là một cái hợp lại hình nhân mới nhưng càng lớn biến hóa vẫn là xuất hiện tại trần vũ phạm trong lòng tại vừa xuyên qua tới thời điểm trần vũ phạm chỉ muốn a n a n ổn ổn địa sinh hoạt bình bình đạm đạm liền tốt không muốn gây chuyện thị phi chỉ muốn đóng cửa lại qua ngày tốt lành nhưng theo thời gian trôi qua cũng theo hắn các loại kỹ năng không ngừng tăng lên dù hoặc là địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên trần vũ phạm ý nghĩ cũng dần dần xảy ra cải biến bởi vì trần vũ phạm dần dần phát hiện hắn có được càng ngày càng nhiều năng lực sau bắt đầu có thể ảnh hưởng càng ngày càng nhiều người hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia phát triển tựa như câu nói t i ế n ó i năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn trần vũ phạm bắt đầu ý thức được mình không thể giống như trước kia như thế chỉ lo mình một mẫu ba phần đất chỉ nghĩ tới tốt chính mình thời gian hắn hẳn là gánh b á c lên càng nhiều trách nhiệm vì cái này quốc gia vì cái này thời đại đều cống hiến ra một phần lực lượng của mình giống như là có một loại nào đó ý nghĩ từ trong lòng lặng yên t h ứ c t ỉ n h trần vũ phàm hy vọng có thể trợ giúp cho càng nhiều người trợ giúp cho ngàn ngàn vạn vạn cái giống như hắn gia đình bình thường để bọn hắn cũng có thể được sống cuộc sống tốt hắn cũng hy vọng có thể vì quốc gia phát triển kỹ nghệ vì quốc gia phồn bình phú cường cống hiến ra một phần lực lượng của mình nghĩ tới đây trần vũ phàm không khỏi nợ nụ cười hắn không nghĩ tới mình vậy mà cũng sẽ có loại này lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình cao thượng tỉnh hoài cái này tại hắn xuyên qua trước đó là căn bản không cách nào tưởng tượng hắn lung lay đầu đem những này có chút không thiết thực ý nghĩ ném đến nao sau bây giờ nghĩ những này còn bị thời thượng sớm hiện tại việc cấp bách là mau chóng đem hồng tinh số một bôi chân son nghiên cứu ra đến chỉ có giải quyết bôi chân son vấn đề mới có thể cam đoan c á n thép nhà máy bình thường sản xuất mới có thể vì quốc gia phát triển kỹ nghệ làm ra công hiến những chuyện khác chờ sau này rồi nói sau cái gì có cao hay không còn cũng lưu cho sau này người đi bình phán trần vũ p h ả m cảm thấy chỉ cần mình làm tốt thuộc b u n p h ậ n chuyện liền hoàn toàn đầy đủ cái khác tự coi đại nho vì hắn biện kinh bất chi bất giác trần vũ p h ả m chạy tới cửa nhà hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào trong phòng lâu hiểu nga đang ngồi ở trên giường cầm trong tay của nàng một bản sắt thép l à như thế nào luyện thành mượn đầu giường đèn bàn ánh sáng tại lẳng lặng tại chỗ nhìn xem bên hông một tấm trên giường nhỏ đoá đoá đang ngủ say trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười ngọt ngào lông mi thỉnh thoảng có chút rung động tựa hồ tại làm lấy cái gì m ọ đẹp thấy cảnh này trần vũ phạm trong lòng dân g lên một dòng nước ấm trong mấy ngày này lâu hiểu nga mỗi lúc trời tối đều biết chờ hắn tan tầm trở về mới ngủ vô luận hắn tăng ca đến rất trễ mười điểm vẫn là mười một giờ thậm chí thỉnh thoảng sẽ tăng mượn chỉ cần hắn không có nhường nhân viên t ạ m vụ tiện thể nhắn và hôm nay ban đêm không trở về nhà kia lâu hiểu nga liền sẽ một mực chờ lấy hắn lâu hiểu nga mặc dù xuất thân với nhà tư bản gia đình là danh phủ kỳ thực kim chi ngọc d i ệ p từ nhỏ đã trải qua áo cơm không lo giàu có sinh hoạt nhưng nàng lại không chút nào đại tiểu thư tính tình càng không có loại kia ngược cản rỡ tính cách cung cứng nhắc ấn tượng vừa vạn t ư ơ n g phản lâu hiệu nga dịu dàng quan tâm khéo hiểu lòng người nguyên bản ở nhà mười ngón không dính nước mùa xuân nhưng gả cho trần vũ phạm về sau cũng bắt đầu học quản lý việc nhà hiện tại cũng có thể trông non việc nhà bên trong tất cả an trí vững vững vàng vàng trần vũ phạm ở bên ngoài đánh m ấ c sự nghiệp lâu hiệu nga thì là chiếu cố gia đình là hoàn mỹ nam chủ ngoại nữ chủ nội trần vũ phạm là thật tâm có thể cảm nhận được lâu hiệu nga tại toàn tâm toàn ý đất là cái nhà này trả giá vì chính mình trả giá nàng làm tất cả đều không thể bắt vẻ có thể xưng hoàn mỹ thế tử nghe được tiếng mở cửa lâu h i ể u nga ngầm đầu nhìn thấy trần vũ p h ạ m trở về trên mặt nàng lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười nàng để quyển sách trên tay xuống đứng dậy xuống giường đi đến trần vũ p h ạ m trước mặt tới một cái mềm mại ôm trở về mệnh muốn chết rồi đi lâu h i ể u nga nhẹ nhàng âm thanh hỏi trong giọng nói tràn đầy lo lắng là có chút trần vũ p h ạ m cười gật đầu nói h á n cảm thụ lâu h i ể u nga trên thân truyền đến ấm áp lập tức công việc một ngày mang tới mọi mệnh p h ả n phất đều vào lúc này tiêu tán không ít nước nóng đã chuẩn bị xong người nhanh đi tắm rửa hào hào vung lòng một chút lâu hiệu nga dịu rằng nói vẫn là ngươi hiểu ta trần vũ phạm cười sờ sờ lâu hiểu nga cái m ú i sau đó hắn xoay người đi phòng vệ sinh mỗi ngày về nhà sau lâu hiểu nga chưa từng hỏi đến trong công tác tiến độ cũng không phải là nàng không quan tâm mà là nàng không muốn cho trần vũ phạm mang đến cho bất luận cái gì càng nhiều ngoài định mức áp lực mà lại nàng tin tưởng trần vũ phạm có thể làm được vô luận là cái gì nàng đều tin tưởng trần vũ phạm có thể làm không nhiều sẽ trần vũ phạm tắm rửa xong ra cảm giác toàn thân dễ dàng rất nhiều lâu hiểu nga bưng một chén sữa bò nóng c ờ i khanh khách đi tới uống chén sữa bò ấm áp thân thể trần vũ phạm tiếp nhận s a bỏ ngồi tại bên giường lâu hiểu nga thì là tại thời gian này cho hắn vai cái cổ cùng sau lưng bên trên nhẹ nhàng xoa bóp mặc dù thủ pháp của nàng tương đối thô giáp nhưng cảm giác này quả thật có thể nhường trần vũ phạm nội tâm trở nên nhẹ nhõm rất nhiều lâu hiểu nga tại bôi chân son nghiên cứu bên trên mặc dù không thể giúp cái gì nhưng nàng sẽ dùng phương thức của mình yên lặng giúp đỡ chính mình chiếu c ủ a mình để cho mình không có sau bất kỳ sau chú ý chi lo loại này từng ly từng t í quan tâm cùng quan tâm nhường trần vũ phạm cảm nhận được đ ế từ sự ấm áp của gia đình cùng hạnh phúc hắn với lâu hiểu n a làm vợ tuyệt đối là hắn cái này xuyên qua sau làm chính xác nhất quyết định uống xong sữa b ò trần vũ phàm đứng dậy hắn nhẹ nhàng đốt ve một chút lâu hiệu nga gương mặt ôn nhu nói ra vất vả ngươi hiểu nga sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn một chút đang ngủ say đoá đoá trần vũ phàm trong lòng tràn đầy lưu tỉnh vô luận như thế nào cái nhà này vĩnh viễn là trong lòng của hắn bộ phận trọng yếu nhất đây là hắn trên thế giới này duy hai hai cái thân nhân trần vũ phàm tuyệt đối sẽ cũng có lòng tin để các nàng một mực hạnh phúc sổ dưới chương bốn trăm mười bốn tự mình áp giải khu đông thành cục công an chương bốn trăm mười bốn tự mình áp giải khu đông thành cục công an tại nhất trí thông qua sau trương vệ quốc tử trong túi lấy ra một cái nhỏ cái còi tại bên miệng nhẹ nhàng t h ổ i bén nhọn vang r ộ i tiếng còi v a n g lên tại toàn bộ cán thép nhà máy trên không q u a n quần đây là bảo vệ khoa ám hiệu chỉ cần nghe được cái này tiếng còi đã nói lên trong xưởng xảy ra chuyện lưu tại bảo vệ khoa nhân viên cần dựa theo thanh âm ra phương hướng cấp tốc chạy đến trợ r ú t quả nhiên ước chừng ba phút sau ba tên bảo vệ khoa nhân viên đến nơi này nhìn thấy dương sử trưởng trần vũ phạm trương vệ quốc mấy người sau trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc dương sưởng trường trương đội trưởng các ngươi thế nào ở chỗ này bảo vệ khoa nhân viên vô cùng trấn kinh lần hành động này là đặc biệt bảo mật biết ơn mấy người chính là trần vũ phạm trương vệ quốc dương sưởng trường lưu thắng đông đều đã ở đây đây cũng là ai bảo vệ khoa nhân viên nhìn thấy ngồi dưới đất đặc vụ của địch lúc này trang đ i ệ n hay là vô cùng kỳ lạ nhất là trần vũ phạm còn cầm một cây súng lục chỉ vào người xa lạ này hắn chính là lẫn vào trong s ư ở n g đặc vụ của địch ngày bình thường dịch dung thành là phó khoa trưởng gián vẻ dịch dung còn có loại chuyện này chỉ là dương s ư ở n g trưởng đã nói như vậy bảo vệ khoa nhân viên khẳng định là tin tưởng mà lại cái này còn không có trương vệ quốc đội trưởng tọa c h ấ n đi ta và các ngươi ba cái đem cái này đặc vụ của địch gáp giải đến khu đông thành cục công an đi trương vệ quốc chỉ huy nói hắn lúc đầu muốn nói là nam la cổ ngõ hẻm đồn công an nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút nam la cổ ngõ hẻm đồn công an tựa hồ không tiếp nổi như thế lớn bản án đặc vụ của địch loại thân phận này có tính đặc thù khẳng định vẫn là đưa đi cục công an tương đối ổn tọa không được trần vũ phàng mở miệm chặt lại nói mặc dù cái này đặc vụ của địch bị ta phế đi công lực nhưng hắn dù sao cũng là đặc vụ của địch nguy hiểm hệ số rất cao mấy người các ngươi đi áp giải quá nguy hiểm vẫn là ta tự mình tới đi. trần vũ phản đối với võ giả cực kỳ thấu hiểu cái này đặc vụ của địch mặc dù trong cơ thể kinh khí toàn bộ bị h ắ n đánh tan nhưng đối phương tố chất thân thể vẫn không thay đổi vẫn như cũ tiếp cận với người bình thường cực h ạ n thậm chí có chỗ siêu việt tương đối bị kinh khí t ẩ m bộ như thế nhiều năm khẳng định không phải người bình thường có khả năng chống lại còn nữa cái này đặc vụ của địch tâm cơ như lo tàn nhẫn trình độ đều là cực cao dù là trương vệ quốc kinh nghiệm phong phú cũng giống vậy có khả năng sẽ ở trên người đối phương lật xe duy nhất ổn thỏa phương án chính là trần vũ phạm tự mình đến áp giải chỉ cần có trần vũ phạm tại vô luận cái này đặc vụ của địch có cái gì bài đ i ệ m tử cũng hãy không ra cái gì s ó n g do tới cái này đêm h ô m quyết v á t lái xe của ta đi thôi dương s ư ở n g trưởng từ trong túi quần áo móc ra một cái chìa khóa đưa cho trương vệ quốc lái xe sống đương nhiên là giao cho trương vệ quốc hắn làm bảo vệ khoa đội trưởng n g nhiên cũng biết kiêm chức lãnh đạo lái xe phần công tác này nói xong dương xưởng trưởng cũng hướng phía bãi đỗ xe đi đến h i ệ n nhiên hắn cũng muốn đi cục công an góp cái náo nhiệt trần vũ phạm tranh thủ thời gian ngăn cản hắn nói ra dương sưởng trưởng ngài cùng lao lưu niên kỷ cũng không nhỏ tại cái này lớn trời lạnh nhi thổi nửa đêm vẫn làm a u đi về nghỉ đi nghe trần vũ phạm thuyết phục dương sưởng trưởng cảm giác có đạo lý chủ yếu là hắn tỉ mỉ nghĩ lại nếu như muốn đi cục công an dọc theo con đường này hắn còn muốn cùng đặc vụ của địch cùng cưới một chiếc xe mặc dù đặc vụ của địch đã bị trần vũ phạm chế phục nhưng nghĩ đến cái này đặc vụ của địch trên tay dính lấy la binh tên n g i còn có vừa rồi đối phương có thể tránh đạn thực lực dương sưởng trường vẫn là trong lòng có chút nói thầm cảm thấy cái này quá dọa người n vậy ta vẫn không đi chuyện này liền giao cho các ngươi hai cái nhất định phải xử lý thỏa đáng đã nghe chưa dương sưởng trường bày ra lãnh đạo tư thái nói yên tâm đi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trần vũ phạm gật đầu cười toàn bộ đều an bài thỏa đáng sau trương vệ quốc cũng đem xe l á i tới trần vũ phạm bắt lấy đặc vụ của địch cổ áo trực tiếp đem hắn ném lên về sau tiểu trần lão trương các ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận dương sưởng trưởng liên tục dàn dò yên tâm đi dương sưởng、trường. trần vũ phạm nhẹ gật đầu thế là trương vệ quốc mở ra dương s ư ở n g trưởng xe dịp trần vũ phạm mang theo đặc vụ của địch ngồi tại sau sắp xếp ba người cùng rời đi cán thép nhà máy hướng phía khu đông thành cục công an chạy tới bóng đêm thâm trầm gió lạnh lạnh thầu xương xe dịp tại t r ố n g trải trên đường phố phi nhanh bánh xe nghiền ép lấy lộ diện phát ra tiếng vang xào xạc toa xe bên trong bầu không khí có chút kiềm chế mà ngột ngạt lần này bắt đặc vụ của địch hành động mặc dù thành công nhưng cán thép nhà máy vẫn là chết đi một vị chăm chú phụ trách phó khóa trưởng chuyện này vẫn như c ũ n h ư ờ n g bao quát trần vũ phạm ở bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy có chút tâm tình kiềm chế kia dù sao cũng là bọn hắn một vị đồng sự lại chết thảm tại đặc vụ của địch trong tay khó tránh khỏi làm cho lòng người đau nhức làm kẻ đầu tiêu đặc vụ của địch giống vậy an vị tại sao sắp xếp lúc này hắn không nói một lời sắc mặt ưu ám ánh mắt bên trong cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng t i n h m ị n h ắ n biết mình lần này là triệt để cắm chờ đợi hắn chính là vô tận lao ngục thái h ương đặc vụ của địch lòng như cho ngộ i quan trọng h à rằng ở trong lòng làm ra dự định cùng hắn bị công an bắt trở về gặp nghiêm hình bức cùng s ố n không bằng chết còn không bằng hiện tại liền bản thân kết thúc dù sao ngồi đặc vụ của địch cũng sớm đã có phần này mong muốn nhưng mà hắn vừa định có hành động liền bị trần vũ phạm đã nhận ra trần vũ phạm tinh thông t r u n g y dỉa với thân thể người huyệt vị rõ như lòng bàn tay trần vũ phạm trực tiếp như thiểm điện ra tay tại đặc vụ của địch trên thân mấy chỗ huyệt vị bên trên nhẹ nhàng điểm một cái đồng thời trần vũ phạm còn đem một cỗ kình khí đánh vào đặc vụ của địch trong cơ thể trong nháy mắt đặc vụ của địch liền cảm giác toàn thân cứng ngắc không thể động đậy hắn mất đem hết toàn lực thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều không động được chớ nói chi là tự sát hiện tại hắn triệt để thành phế nhân liền ngay cả tự sát đều thành một loại hy vọng xa vời đừng u ổ n phí sức lực n g ư ờ i bây giờ ngay cả chết đều làm không được trần vũ p h ạ m nhìn xem đặc vụ của địch lạnh n h ặ t nói đặc vụ của địch nghe vậy trong mắt lóe lên một tia càng thêm tuyệt vọng thân sắc hắn nhìn xem trần vũ p h ạ m trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không căm lòng hắn thế nào cũng không nghĩ ra mình vậy mà lại đưa tại một cái tuổi trẻ tiểu tử trong tay cái này trần vũ p h ạ m đơn giản tựa như là k ắ c tinh của hắn giống như khắp nơi đều có thể k ắ c chế hắn n h ư n g hắn không hề có lực hoàn thụ dù là hắn cảm thấy mình kế hoạch đã thiên ý vô p h ù n g nhưng trước mặt trần vũ phạm vậy m à như thế không chịu nổi mực kích chương bốn trăm mười lăm giúp ký quan sát thực lực ta trần vũ phạm vừa lúc đều có chương bốn trăm mười lăm giúp ký quan sát thực lực ta trần vũ phạm vừa lúc đều có xe dịp một đường phi nhanh rất nhanh liền đến khu đông thành cục công an thời gian đêm khuya cục công an đại viện đóng chặt cửa sắt trương bệ quốc xuống xe tiến lên gõ cửa một cái quá rồi trong một giây lát trong phòng gắt cửa đi tới một người mặc chế phục công an đồng chí hắn luất vớt nhẹm mắt buồn ngủ hỏi ai vậy có chuyện gì trương vệ quốc tiến lên một bước hạ giọng giải thích nói đồng chí bọn ta là hồng tình cán thép nhà máy vừa mới ở trong xưởng bắt lấy một cái đặc vụ của địch đưa tới cho các ngươi xử lý đặc vụ của địch trực ư ban công an đồng chí nghe xong cả người nhất thời tinh thần buồn ngủ cũng mất h á n vội vàng mở ra cục công an cửa lớn nhường xe dịp lái vào xe dừng hẳn sau trần vũ phạm áp lấy kia đặc vụ của địch xuống xe trực ư ban công an đồng chí nhìn thấy trần vũ phạm đầu tiên là x ư n g sở theo cùng trên mặt lộ ra thần sắt mừng rỡ trân công thế nào là ngài ngài thế nào tới vị này trực ban công an đồng chí tên là trung hoa sinh hắn là khu đông thành cục công an sơn làm cũng là trương cục trưởng dưới tay đắc lực làm tướng mấy tháng trước trần vũ phạm hiệp trợ công an bắt bắt đặc vụ của địch vương trí quân trương cục trưởng về sau mang theo mấy cái tiểu đồng chí cùng một chỗ đi trần vũ phạm nhà b á i phòng cảm t ạ qua t i a trong đó có trung hoa sinh lúc ấy trương cục trưởng đặc biệt đ ể cập qua trần vũ phạm đồng chí cũng không phải người bình thường nhất định phải đối với hắn tôn kính bởi vậy trung hoa sinh đối trần vũ phạm ấn tượng là phi thường khắc sâu đồng chí người tốt trần vũ phạm nhìn hắn cũng nhìn q u a n mắt đại khái nhớ kỹ là gặp qua gật gật đầu chào hỏi trần công ngài ở trong xưởng bắt được đặc vụ của địch trung hoa xin hỏi trần vũ phạm chỉ chỉ phía sau la binh nói ra chính là hắn thiền phục tại chúng ta trong xưởng nói ít cũng có mấy tháng thời gian vậy mà thực sự lại bắt được một cái đặc vụ của địch trung hoa xin ngay sau trên giới quan sát một chút la binh con mắt chừng căng t r ọ n trên mặt cũng có mấy phần khó có thể tin tần sắc hắn lại nhìn xem trần vũ phạm có chút kính nể cùng kinh ngạc lần trước trần vũ phạm hiệp trợ bắt vương trí quân mới trôi qua mấy tháng a vẫn chưa tới bốn tháng a đương nhiên l bắt đ cái này cũng bình thường nói như vậy người bình thường căn bản không có khả năng biết võ giả tồn tại dù sao võ giả số lượng cực kỳ ít ỏi có thể mấy vạn người bên trong mới có thể có một võ giả mà lại đại đa số võ giả cũng đều là nơi phát ra với một chút môn phái truyền thừa cũng sẽ không trắng trận t ê n liên dương chỉ cần võ giả giấu ở người bình thường bên trong ai cũng nhìn không ra cho dù là tại khu đông thành trong cục công an cũng chỉ có trương cục trưởng loại này cấp bậc nhân vật mới bởi vì công việc tính chất cùng tiếp xúc phương diện quan hệ đối võ giả cái này khái niệm có chỗ nghe thấy nhưng trương cục trưởng cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua thôi đối với võ giả đến cùng có bao nhiêu cảnh giới đến cùng có thể đạt tới dạng gì thực lực những n à y cụ thể tin tức trương cục trưởng liền không được biết rồi hoặc là nói hắn cấp bậc cùng thân phận còn chưa đủ lấy biết như vậy nhiều còn như những người khác thì như giống trung hoa sinh dạng này bình thường công an bọn hắn cũng chỉ biết trên thế giới này có một đám công phu người rất lợi hại những người này thân thủ không tầm thường xa so với giống như người luyện võ lợi hại hơn được nhiều lực phá hoại cũng c à n g mạnh t ỷ như trước đó bắt được đặc vụ của địch vương trí quân liền trúc vũ thị loại người này phạm chủ cho nên vương trí quân mới như vậy khó bắt hãn tại tứ cựu thành gây án nhiều lên trong tay còn dính lấy mấy đầu công an đồng chí nhân mạng đối ích lợi quốc gia tạo thành cực lớn h ã n hại công an sớm liền khóa chặt hắn thân phận nhưng chính là dạng này vẫn là hao phí tầm mười năm cuối cùng nhất mới tại trần vũ phạm cùng cung lão trợ giúp dưới mới bắt lấy hắn tại lần trước hành động về sau công an nội bộ hội nghị bên trong trương cục trưởng cũng cùng bọn hắn nhắc qua trần vũ phạm cùng cung lão cũng là loại này đỉnh cấp cao thủ cho nên ngàn vạn không thể đắc tội hai người này đúng rồi người này không là bình thường đặc vụ của địch p h â n tử người nhất định phải coi trọng trần vũ phạm trông thấy trung hoa sinh không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thế là cố ý cường điệu nói hắn giống như vương trí quân là phi thường nhân vật nguy hiểm muốn xử lý hắn ngươi cấp bậc chỉ sợ không đủ cái gì trung hoa sinh giật mình cái này đặc vụ của địch cũng là cao thủ giống như vương trí quân hắn trong nháy mắt khẩn trương lên trên chắn đều toát ra một tầng mồ hôi m ị loại công phu này cao thủ lợi hại hắn đương nhiên là biết đến trung hoa sinh có hai cái quan hệ không tệ đồng bạn lúc trước chính là thảm chết dưới tay vương trí quân trong đó có một cái là chúng vương trí quân một chảo vương trí quân tu luyện công phu chính là hương c h ả o công k i a m ộ t chảo trực tiếp đem bị t i ê công an đồng chí nội tạm đánh nát tại chỗ liền đã mất đi sống sót có thể đối với cái này trung hoa sinh nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng còn có mấy phần bóng ma tâm lý hắn vốn cho rằng trần vũ phạm lần này bắt được chỉ là một cái bình thường đặc vụ của địch phân tử bình thường đặc vụ của địch phân tử mặc dù cũng có nhất định tính nguy hiểm cùng phá hư tính nhưng tương đối mà nói vẫn tương đối dễ dàng đối phó mà lại cũng tương đối phổ biến hiện tại năm 1962, quốc tế tình thế phong vân biến ảo phức tạp nhiều đầu có thật nhiều ngoại cảnh thế lực đối địch một mực tại nghị trăm phương ngàn kế thẩm thấu trong nước cho nên hàng năm có số lượng lớn đặc vụ của địch phân tử biết tận nút tiền đến tùy thời làm phá hư bình thường đặc vụ của địch phần tử cũng không tính thưa thớt trên cơ bản mỗi tuần khu đông thành cục công an đều có thể bắt được một hai cái nhưng loại này viễn siêu người thường là đỉnh cấp cao thủ đặc vụ của địch phần tử coi như quá là hiếm thấy mà lại bọn hắn thân thủ quá lợi hại lực phá hoại tự mạnh mà lại rất khó bắt một khi để bọn hắn ẩn nút xuống tới tạo thành nguy hại đem khó mà đánh giá hậu quả thiết tưởng không chịu nổi trung hoa sinh trong nháy mắt liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn không dám chậm trễ chút nào lại không dám phớt lờ vội b ằ n nói trần công ngài yên tâm ta hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc ngay chờ một lát ta hiện tại liền phái người đi thông chi trương cục trưởng nhường hắn tự mình tới xử lý cái này đặt vụ của địch nói xong hắn liền vội vội vã quay người chạy tới sát lách phái một vị khắc công an đồng chí nhanh đi trương cục trưởng đến trong cục đầu năm nay đều là phân phối phong ốc cho nên trụ sở trong cục công việc địa điểm sẽ không q u á xa không đến mười phút nguyên bản còn đang trong giấc ngộ trương cục trưởng liền đã vô cùng lo lắng chạy tới cục công an hắn thậm chí ngay cả chế phục cũng không kịp đuổi trên thân còn mặc đ ầ ngủ tóc cũng vô cùng lam loạn vừa vào cửa trương cục trưởng liền thấy trần vũ phạm vội vàng gọt lên tiến lên Kích động nói ra, trần công như thế trưởng đến cùng xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g cục trưởng đối trần vũ phạm ấn tượng phi thường khắc sâu nhất là hắn biết triệu bộ trưởng phi thường nhìn chúng trần vũ phạm là loại kia làm người nối nghiệp một cái trình độ nhìn chúng lại thêm trần vũ phạm là võ giả phía sau còn có một cái lợi hại hơn võ giả cung lão dù sao từ các mặt đến xem trần vũ phạm đều là một cái trọng lượng cấp nhân vật dù không được hắn chậm trễ chút nào t r ư ơ n g cục trưởng ta đêm nay lại bắt được một cái đặc vụ của địch mà lại cũng là một võ giả trần vũ phạm đi thẳng vào vấn đề nói đương nhiên phía sau nửa câu trần h h hắn a của n âm ấ t trưởng một thể bắt một trưởng tức tỉnh triệt tinh t nhỏ, nhỏ đến chương người nghe Chương năm ngoái án. Chương 416, xảy ra ở năm ngoái án. Chương nghe càng ngủ, cả người chỉ được. được đều triệt để có cục có Cái cục gì? giả. vụ vụ ra ra ở ở Lại 416, 416, xảy xảy cả vậy, võ lập Đến cùng là thế cùng nào chuyện? Còn thiên Ngài nói rõ chi thế nói? Chuyện là vũ à ngày i thời điểm. tuần Trần trước bắt đầu, đầu v phạm liền đem sự tình trải qua hoàn chỉnh cùng trương cục trưởng giảng thuật một lần từ nơi này đặc vụ của địch đối sáu trăm năm mươi hình hành liệt thức cán thép cơ bôi chân son động tay chân ý đồ phá hư sản xuất tạo thành nhà máy tổn thất to lớn cùng hắn là như thế nào đập ấy đem đặc vụ của địch dẫn dụ ra cuối cùng lại thành công đem nó bắt được trương cục trưởng nghe xong trần vũ p h à m giản thuật phản phất nghe một cái đặc biệt đặc sắc cố sự hắn nhịn không được cảm thán nói trần công ngươi thật sự là quá lợi hại cái này đặc vụ của địch cho dù là giao cho chúng ta công an tới đối phó cũng không đạt được ngài trình độ này à hắn cũng không phải là thổi phồng mà là nói lời nói thật trần vũ phạm tại toàn bộ quá trình bên trong biểu hiện can đảm cẩn trọng hữu d u n g h u n g h u n g hơn nữa còn có cực cao vũ lực giá trị phải biết lần này đặc vụ của địch cùng lần trước vương trí quân giống như đều là võ giả cực kỳ nguy hiểm người bình thường coi như phát hiện bọn hắn cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ mà lại cái này đặc vụ của địch còn phi thường giảo hoạn ở nút rất sâu nhất là phái một cái nhân viên không quan hệ trước tiến vào trong xưởng suýt nữa đem trần vũ phàm bọn hắn mai phục lừa dối ra chuyện này nghe được trương cục trưởng lau một vệ mồ hôi cho dù là hắn ở đây nói không chừng đều sẽ bị lừa dối ra kêu mai phục kế hoạch coi như thất bại trong cắn tấc may mắn trần vũ phạm đủ cẩn thận không có lên đặc vụ của địch cái bẫy ngược lại là từng bước một ngồi chờ đến cuối cùng nhất đem đặc vụ của địch thành công bắt được có thể thành công bắt được dạng này đặc vụ của địch cũng không phải một chuyện dễ dàng cái này cần cực lớn dũng khí t ỉ m bị sức quan sát kín đáo kế hoạch còn có cùng thực lực cường đại những vật này thiếu một thứ cũng không được mà trần vũ phạm với lúc tất cả đều có người mới vừa nói cái này đặc vụ của địch hắn là mang theo mặt nạ ra người trưng ơ cục trưởng từ trần vũ phạm g i n g thuật bên trong phát hiện hoa điểm hắn cho mày tựa h ầ nghĩ đến cái gì chuyện quan trọng đặc biệt nghiêm túc hỏi trần vũ p h à m gật gật đầu phi thường khẳng định nói ra hắn người bên ngoài cỗ chế tắc trình độ rất khống tệ nếu như ta không cẩn thận quan sát ta đều có chút không phát hiện được hắn dựa vào tấm này mặt nạ ra người trong c á n thép nhà máy chỉ ít tần nút thời gian mười tháng trương cục trưởng sắc mặt nghiêm túc tương tự bản án ta trong ấn tượng còn phát sinh qua cùng một chỗ cực kỳ tương tự hồ sơ ta nhớ được liền ở trương cục trưởng lập tức đứng dậy đi đến văn phòng trong góc một cái đã khóa lại sắt lá trong ngăn tủ lật ra đến một phần thật dạy hồ sơ cái này hồ sơ túi cực kỳ trọng yếu bên trong là khu đông thành cục công an tất cả đã biết đặc vụ của địch hồ sơ chỉ cần là bị công an cơ quan phát hiện dấu vết để lại đặc vụ của địch tất cả đều kỹ càng ghi lại ở bên trong b a o quá t h ì n h của bọn hắn thân phận tin tức gây án thủ pháp v v trưng ơ cục trưởng nhanh chóng lật xem hồ sơ quả nhiên cũng không lâu lắm ánh mắt của hắn liền dừng lại tại một phần trên hồ sơ phía trên t ì n h lình ghi lại đặc vụ của địch thân phận nguy trang lý quốc đống ly kỳ tử vọng án trưng cục trưởng đem một tấm văn kiện lấy ra nhanh chóng xem một lần sắc mặt càng phát nghiêm trọng phía trên này ghi lại tình tiết vụ án cùng cán thép nhà máy lần này xảy ra sự kiện không thể nói là hoàn toàn nhất trí cũng có thể nói là không sai bị ệ lắm gây án thủ pháp cực kỳ tương tự trương cục trưởng phản bác kiến nghị tình tiến hành một phen đại khái khái quát đối đ á m người giảng thuật nói chuyện xảy ra ở năm ngoái tháng mười hai vậy cơ bộ hạ thuộc tứ cựu thành dụng cụ tinh vi sở nghiên cứu lúc ấy chúng ta tiếp vào báo án dù cụ tinh vi sở nghiên cứu xảy ra cùng một chỗ nghiêm trọng trộm cơ án trong sở rất nhiều quan trọng số liệu hồ sơ tư liệu toàn bộ mất đi mà lại sở nghiên cứu bên trong một cao cấp nghiên cứu viên cũng theo đó mất tích bí ẩn chương 417, đứng trước lựa chọn cho ta cuối cùng nhất thời gian nửa tháng chương 417, đứng trước lựa chọn cho ta cuối cùng nhất thời gian nửa tháng chính xác trăm phần trăm số liệu ngay tại cái này chúng ta vừa mới đo lường tính toán ra chúng ta thành công a lão tử chúng ta t à i nghiên lục viện cuối cùng đem khối này xương cứng gặm xuống tới lữ kiến hoa vạn phần kích động nói giờ khắc này từ viện trưởng cảm giác được mình căng thẳng hơn nửa năm thần kinh cuối cùng lòng xuống dưới to lớn vui sướng và giải thoát cảm giác giống như nước thủy triều vào tới t hắn ậ m chí, h cảm giác được trước mắt thế giới đều trở nên sáng rất nhiều đối mặt chuyện như vậy nốt quốc gia phát triển kỹ nghệ nan đề áp lực vẫn là quá lớn cho dù là từ viện trưởng loại này kinh nghiệm sai trường người đều có chút gánh không được hắn cầm lấy phần báo cáo kê đơn ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên mỗi một số lượng t heo y ê u dị dính ấm đ ặ c tính viễn siêu mong muốn gánh chịu năng lực tốt đẹp tỏa tợ rẽ x ị sợ thẳng sợ tính cùng oxy hóa liên ổn tính cái này mỗi một hạng chỉ tiêu đều g i d ọ rõ ràng mà lại phi thường ưu tú toàn bộ đều chứng minh trần vũ phàm hôm nay mang tới bôi chân son là một cái tính năng đạt tiêu chuẩn đồng thời tại một số phương diện biểu hiện ư u dị hà nội g n địa bôi chân son、Tốt. từ ố t t viện trưởng đem bản báo cáo đặt lên b à n hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí đem hơn nửa năm qua này đọc lại lo nghĩ áp lực cùng mọi m ệ n h tất cả đều theo khẩu khí này cùng nhau thở ra bên ngoài cơ thể làm viện trưởng hắn quá rõ ràng cái này nghiên cứu khoa học thành quả mang ý nghĩa cái gì cái này không chỉ là hoàn thành một hạng nghiên cứu khoa học nhiệm vụ càng là giải quyết quốc gia phát triển kỹ nghệ khẩn cấp cũng cho cả nước vô số chờ đợi bôi chân son nhà máy đưa đi sinh cơ cùng hy vọng kích động qua sau từ viện trưởng bình phục một chút nỗi lòng lập tức hắn đi đến trần vũ phạm trước mặt trần vũ phạm thật không có giống lữ kiến hoa như vậy kích động chỉ là trên mặt cũng là mang theo nụ cười thản nhiên h i ệ n nhiên đối với mình nghiên cứu khoa học thành quả cao hứng phi thường từ viện trưởng dỗi ra hai tay cầm thật chặt trần vũ phạm tay tiểu trân đồng chí thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi ngươi lần này thế nhưng là giúp chúng ta t à i nghiên lục viện một cái trời lớn bận đ i u a từ viện trưởng ngài nói quá lời trần vũ phạm thành khẩn nói ra có thể vì nước nhà giải quyết nan đề là vinh hạnh của ta mà lại đây cũng là ta là một m công c h í n h sư ứng tận trách nhiệm hắn dừng một chút nói bổ sung mà lại lần này thành công cũng không thể rời đi chúng ta trong nội viện các vị chuyên gia lao sư đánh xuống nền b ó n g đốt c h ắ c vô luận là tinh h ỏ a số một hợp lại son công nghệ thăm dò vẫn là vệ thép năm mươi son tại chất phụ gia phương diện thành quả nghiên cứu đều cho ta lớn vô cùng dẫn dắt ta chỉ là vừa lúc tìm được một cá biệt những này kinh nghiệm bị máu dung hợp được mạch suy nghĩ chân chính công lao vẫn là thuộc về chúng ta tại nghiên lục viện toàn bộ đoàn đội nghe trần vũ phạm lần này không tiêu ngạo không tự ti thực sự cầu thị từ viện trưởng trong mắt vẻ tán thưởng tăng đậm người trẻ tuổi kia không chỉ có kỹ thuật siêu quẩn m ạ c h suy nghĩ k h o á n g đạt phần này lòng dạ cùng các h cục càng phi thường khó được tốt một cái cộng đồng cố gắng kết quả từ viện trưởng vung tay ra vui mừng vỗ vũ trần vũ phàm bà b à y mở miệng nói ra công lao cùng trả giá mọi người tất nhiên đều có nhưng người mấu chốt tác dụng dù ai cũng không cách nào phủ nhận từ viện trưởng mang trên mặt nụ cười một lần nữa ngồi về trên g h ế b ấ t quá hắn làm viện trưởng đã đem vấn đề suy nghĩ đến xuống một bước đã bôi chân son tính năng đã đạt đến công nghiệp sử dụng tiêu chuẩn vậy chúng ta liền phải lập tức cân nhắc chuyện kế tiếp từ viện trưởng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập thân xác cũng khôi phục ngày xưa t r ầ m ổ n cùng nghiêm túc hiện tại b à y ở trước mặt chúng ta chủ yếu có hai cái phương hướng hắn nhìn về phía l ư u tiến hoa cùng trần vũ phạm nói thứ nhất mau chóng đem cái này phối phương kỹ thuật sửa sang lại giao lại cho sản xuất bộ môn lập tức bắt đầu chuẩn bị công nghiệp hóa đại quy mô sản xuất dù sao thời gian không đợi người cả nước như vậy nhiều nhà máy đều chờ đợi sử dụng bôi chân son sớm ngày sản xuất ra liền có thể sớm ngày giải quyết rất nhiều nhà máy đình công vấn đề cái thứ hai phương án từ viện trưởng lần nữa nói ra chính là chúng ta tiếp tục cố gắng Tại trên tốt tốt thể tiến một tính Thì thậm thuật toàn tính đạt tới tối yêu, lại lại lại. lại đại cái phối nói mùi tiến cơ có bước kích chí cao Chờ này muốn hơn, nhìn không phương, năng hướng lên như sung đến hơn. hoàn ổn định, năng hành rộng. hay quy sở, mở đã đem xem mô ưu ưu, hóa kỹ dạng này mặc dù sẽ chậm trễ một chút thời gian nhưng từ lâu dài đến xem đối với quốc gia phát triển kỹ nghệ hiển nhiên là càng có lợi hơn chỉ là cũng có cái tiềm ẩn vấn đề là cho dù chúng ta tiếp tục đầu nhập thời gian cái này phối phương cũng chưa chắc có thể ưu hóa n ô i chân son tính năng cũng không nhất định sẽ có được tăng lên đây đúng là cái lưỡng nan lựa chọn một cái là cứu cấp một cái là cầu tinh từ viện trưởng nói xong ý nghĩ của mình sau liền đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai người hắn muốn nghe một chút trần vũ phạm cùng lữ kiến hoa đề nghị lữ kiến hoa suy nghĩ một chút cũng không có lấy định chủ ý chỉ là cái này bồi trần son là trần vũ phạm phát minh ra tới ở phương diện này xác thực có thể hỏi nhiều hỏi đối phương là thế nào lớn thế là hắn nhìn về phía trần vũ phạm hỏi tiểu trần cái này mới phối phương là người nghiên cứu ra được đối với hắn tính năng tiềm lực cùng công nghiệp hóa sản xuất độ khó phong hiểm ngươi khẳng định so với chúng ta rõ ràng hơn theo ý ngươi chúng ta là c h ư ớ c thỏa mãn có hay không vẫn là lại tiếp tục cố gắng theo đuổi có được hay không n g h e từ viện trưởng cùng lữ kiến hoa t r a hỏi trần vũ phạm không có trả lời ngay hạn tại chăm chú suy nghĩ vấn đề này sáu mươi b ố tính năng nói thật đã vượt ra khỏi hắn ban sơ mong muốn có thể đạt tới sáu mươi tuyến hợp lệ kỳ thật liền đã hoàn toàn đạt đến tại công nghiệp sản xuất bên trong tiêu chuẩn dù sao hiện tại là lúc khẩn cấp kỳ là tại cùng thời gian thi chạy theo lý mà nói ổn t h o ạ nhất phù hợp nhất trước mắt quốc gia nhu cầu cách làm chính là lập tức đánh nhịp xác định phối phương đem đi thuật tư liệu sửa sang lại giao cho sản xuất đơn vị dành dật từng dây đ ệ u đem cái này bôi chân son sản xuất ra bởi vì sớm ngày đầu tư liền có thể sớm ngày nhường máy móc chuyển động bắt đầu đây đều là đang vì nước nhà sáng tạo nhiều một ít giá trị nhưng là trần vũ p h ả m cảm thấy cái này sáu mươi tư tựa hồ còn không phải hồng tính số một bôi chân son cực h ạ cái này bôi chân son còn có tăng lên rất nhiều không gian dù sao từ hắn đưa ra cái này mới mạnh suy nghĩ đến làm ra cái hàng mẫu này tính toán đâu ra đấy cũng liền ba ngày nhiều thời giờ thậm chí toàn bộ hồng tinh số một bôi chân son hạng mục bắt đầu từ số không đến bây giờ tốn hao thời gian cũng không đến nửa tháng tại như thế trong thời gian ngắn liền có thể lấy được trọng đại như thế đột phá nói rõ cái này kỹ thuật lộ tuyến tiềm lực là phi thường lớn vốn có ba hợp một mới mạch suy nghĩ về sau trần vũ phạm hao phí ba ngày thời gian làm hai mươi lần thí nghiệm nhưng nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian đâu nếu như trần vũ phạm lại đi tiến hành hơn trăm lần nếm thử như vậy bôi chân son tính năng có phải hay không liền có thể đột phá bảy mươi thậm chí là cao hơn dù sao cái này phối phương bên trong các loại thành phần tỷ lệ cơ sở dầu lựa chọn chất phụ gia ưu hóa thậm chí sản xuất công nghệ chi tiết còn có rất nhiều khâu bên trong đều có đáng giá xâm nhập đảo móc cùng cải tiến chỗ nếu như bây giờ liền đ ộ i vàng định hình đầu tư mặc dù d à i gần khác nhưng sẽ có hay không có điểm quá đáng tiếc nếu như lại cho hắn một chút thời gian đem bôi c h â n son tính năng tăng lên tới bảy mươi trở lên k i a đối toàn bộ quốc gia công nghiệp hệ thống tới nói ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau tính năng càng cao mang ý nghĩa máy móc mài mòn càng nhỏ tuổi thọ càng dài hiệu suất sinh sản cũng càng cao k h ả n à y lâu dài sổ sách cũng là muốn tính toán nhưng bây giờ vấn đề là thời gian không đợi người cả nước như vậy nhiều nhà máy đều tại trông mong ngắm trông có chút nhà máy đã ngừng sản xuất nếu như lại tiếp tục mang xuống nói không chừng liền sẽ phá sản thậm chí đóng cửa tùy theo mà đến là rất nhiều công nhân mất đi công việc biến không nhà để về cái này đương nhiên cũng là trần vũ phạm không muốn nhìn thấy hắn lông mày cao lại lâm vào ngắn ngủi t r ầ m tư toàn bộ trong văn phòng đều an tính lại chỉ có treo trên tường chuồng kim dây đi lại lộng đát tấm thanh từ viện trưởng cùng lữ kiến hoa đều kiên nhẫn nhìn xem trần vũ phạm bọn hắn không có thúc giục bởi vì bọn hắn biết q u y ế trần định này can hệ t ọ n g đại, cẩn vũ phạm đột nhiên ngầm đầu trong mắt lõe lên một tia quyết đoán c h i sắc hắn nhìn về phía từ viện trưởng cùng lữ kiến hoa ngự khí bình tĩnh nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin hỏi từ viện trưởng lữ công ta ý nghĩ là có thể hay không lại cho ta thời gian nửa tháng nửa tháng từ viện trưởng cùng lữ kiến hoa đều có chút ngoài ý m ớ n đúng liền nửa tháng trần vũ phạm gật gật đầu giải thích nói ta cảm thấy chúng ta bây giờ cái này hoàn toàn mới kỹ thuật lộ tuyến tiềm lực còn rất lớn rất nhiều chi tiết cũng còn không có hoàn toàn bỏ thấy sáu mươi b ố tính năng mặc dù đạt tiêu chuẩn nhưng ta có lòng tin nếu như lại cho ta cùng lữ công đoàn đội thời gian nửa tháng tập trung lực lượng lại bắn gọn một chút chúng ta rất có thể đem tính năng ổn định tăng lên tới bảy mươi trở lên thậm chí cao hơn hắn nhìn xem hai vị lãnh đạo giọng thanh khẩn địa nói tiếp đương nhiên ta cũng biết thời gian cấp bách cả nước có thật nhiều nhà máy giống chúng ta hồng tình cán thép nhà máy đều nhu cầu cấp bách b ô i trơn son vật tư cho nên đề nghị của ta là chúng ta liền định ra nửa tháng kỳ hạn trong nửa tháng này ta cùng lữ công dẫn đầu đoàn đội toàn lực ứ khi h ó ta i ế cũng ư không còn giấy i ruộng liền trực a có thể tiếp sử dụng hiện tại cái này sáu mươi bốn phối phương đi tiến hành đại quy mô công nghiệp hóa sản xuất hàng loạt dạng này đã có thể tranh thủ một cái sung kích cao hơn tính năng cơ hội cũng sẽ không vô kỳ hạn địa kéo dài thêm ngài hai vị cảm thấy ra sao trần vũ phạm cái phương án này là tại cứu cấp cùng cầu tinh ở giữa tìm được một cái tương đối cân bằng điểm từ viện trưởng nghe xong trần vũ phạm lời nói này ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập lâm vào suy nghĩ hắn làm tại nghiên lục viện viện trưởng đối với việc này đương nhiên là có phép bản quyền lợi cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới cần càng thêm cẩn thận suy nghĩ trong đầu cân nhắc lợi hại thời gian nửa tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nếu như có thể sử dụng nửa tháng này đổi lấy tính năng tăng lên tới bảy mươi trở lên đây tuyệt đối là đáng giá dù sao bôi chân son thứ này tính năng tốt một chút đôi máy móc mải mòn liền sẽ nhỏ rất nhiều lâu dài đến xem dạng này có thể tiết kiệm ra số lượng lớn sữa chưa cùng thay đổi linh kiện chi phí dạng này một cái quyết định có lẽ sẽ ảnh hưởng tương lai mười năm thậm chí là hai mươi năm nhưng bây giờ trong nước đối với bôi chân son nhu cầu lại phi thường t h ấ n cấp mà lại coi như hiện tại lập tức quyết định đầu tư cũng không phải lập tức liền có thể sản xuất phẩm còn có một đoạn thành lập dây chuyển sản xuất thời gian từ viện trưởng trong lòng tính toán một chút sau chậm rãi mở miệng nói tiểu trần đề nghị này của ngươi ta cảm thấy có thể theo sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người coi như chúng ta bây giờ lập tức đem kỹ thuật phương án định ra đến giao cho sản xuất đơn vị tiêu hóa bản vẽ công nghệ quá trình chế định chuyên dụng thiết bị cải tạo hoặc mua sắm nguyên vật liệu chuẩn bị công nhân kỹ thuật huấn luyện đến cuối cùng có thể sản xuất ra nhóm đầu tiên hợp cách bôi chân son không có nửa tháng cũng là tuyệt đối sự mặt tính như vậy tăng thêm tiểu trần nguyên nói nửa tháng này nghiên cứu thời gian trước sau cộng lại cũng chính là chừng một tháng một tháng này cả nước nhà máy lẫn nhau trợ giúp một chút đem hiện hưu ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son tồn kho lại vân một vân lại khe cắn m ô i hẳn là có thể chịu nổi từ viện trưởng cảm thấy trần vũ phàm nói lên phương án hay là vô cùng đáng tin cậy hắn nhìn về phía trần vũ phàm cùng lữ kiến hoa trịnh trọng nói ra công nghiệp bộ bên kia ta biết tự mình đi báo cáo cầu thông tranh thủ bọn hắn hiểu cùng ủng hộ còn lại nửa tháng này liền nhìn các ngươi tiểu trần lão lữ hai người các ngươi dẫn đầu đoàn đội thêm ít sức mạnh tranh thủ tại cái này cuối cùng nhất trong nửa tháng cho chúng ta tất cả mọi người lại sáng tạo một kinh hỉ vâng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lữ kiến hoa lập tức cưỡng thẳng xuống lưng lướt tiếng đáp trước đó kích động k ì n h vẫn chưa hoàn toàn quá khứ hiện tại lại có mục tiêu mới cùng động lực hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy tinh thần mạnh mẽ từ viện trưởng yên tâm chúng ta nhất định toàn lực ứng phó trần vũ p h ạ m cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu mặc dù áp lực vẫn như cũ to lớn nhưng có mục tiêu rõ rệt cùng kỳ hạn hắn ngược lại cảm thấy trong lòng càng an tâm bảy mươi trở lên đây là hắn đối với mình yêu cầu cũng là hắn đối cái này mới phối phương lòng tin trần vũ phản cảm thấy vẫn là chuyện này vẫn rất có hí t h ố n chi hắn còn có hệ thống mang theo trong nửa tháng này dựa vào nhạc t h ủ tính nói không chừng thời điểm nào liền có thể đạt được to lớn tăng lên nhuồn bôi chân son vấn đề trở nên giải quyết dễ dàng chuyện liền như thế định xuống tới từ viện trưởng lập tức cầm điện thoại lên hướng công nghiệp bộ lãnh đạo báo cáo tình huống trần vũ phạm cùng lữ kiến hoa rời đi phòng làm việc của viện trưởng sau hai người nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được cháy gừng ngực đấu trí ngắn ngủi chúc mừng về sau chiến đấu mới cũng đã khai hỏa bọn hắn lần nữa gánh bắt trách nhiệm muốn tại cái này ngắn ngủi trong nửa tháng đem hàng nội địa bôi chân son tính năng đẩy hướng một cái mới đỉnh cao chương 418, h ồ n g tin h 50 hợp lại sòn sinh ra chương 418, h ồ n g tin h 50 hợp lại sòn sinh ra rời đi từ viện trưởng văn phòng sau hai người đi tại hơi có vẻ cổ xưa nhưng sạch sẽ chỉnh tề hành lang bên trên lữ kiến hoa cố này hưng ơ p h â n kình vẫn chưa hoàn toàn biến mất vừa rồi tại trước mặt viện trưởng hắn còn hơi b ấ t phóng túng đi một chút nay lại đi tới hắn lại giống cái đa động chứng nhịn không được v ô vô trần vũ phàm bà bay tiểu trần a vừa rồi kia thật là quá sảng k h á i lữ kiến hoa trên mặt nụ cười sán lạng bước chân đều nhẹ nhàng không ít nhìn thấy lao tử kia lại khiếp sợ dáng mẹ không chớ nhìn hắn cuối cùng nhất biểu hiện được rất bình tĩnh ta xem chừng hắn buổi tối hôm nay trở về khẳng định vụ trộm uống hai chung trần vũ phạm cười cười cũng có thể hiểu lữ công tâm tình hơn nửa năm này áp lực bây giờ một buổi sáng phong thích xác thực đáng giá vui vẻ đúng rồi tiểu trần lữ kiến hoa giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì hắn dừng bước lại biểu lộ cũng trở nên chăm chú một chút nói ra chúng ta hiện tại làm ra vật này tính năng lập tức tăng lên như thế nhiều cùng trước đó cái kia xuất bản lần đầu hồng tính số một môi chân son xo so, vậy đơn giản là thoát h a i hoa cốt dựa theo chúng ta làm nghiên cứu quy củ cũ loại này tính năng bên trên có trọng đại đột phá thay đổi thăng cấp sản phẩm bình thường đều đến cho nó làm cái tên mới xem như cho nó một cái thân phận mới cũng thuận tiện sau này phân chia cùng đ i chép n g ư ơ i cảm thấy thế nào trần vũ phàm nghe vậy cũng dừng bước lại suy tư một chút lữ kiến hoa nói xác thực có đạo lý trước đó hồng tinh số một môi trần son tính năng chỉ có ba hai trăm bốn mươi hai mươi tám nhiều một chút nói trắng ra là đó chính là c á i niệm g h chứng mạch suy nghĩ dùng bán thành phẩm cách chân chính có thể đầu nhập công nghiệp sử dụng còn kém xa lắm đây mà bây giờ cái hàng mẫu này tính năng thì là đạt đến 64. đây là thực sự có thể đầu nhập công nghiệp sử dụng hợp cách sản phẩm mặc dù hạch tâm mạch suy nghĩ là một mạch tương tựa nhưng phối phương công nghệ như này đều trải qua thoát thai hoán cốt cải tiến nhất là còn đặc biệt dung hợp t à i nghiên lục viện hai đại thành quả nghiên cứu tinh túy đã sớm không phải trước đó cái kia bôi chân son nếu như còn gọi hồng tinh số một bôi chân son xác thực dễ dàng gây nên lẫn lộn còn nữa cũng không quá có thể thể hiện ra lần này đột phá ý nghĩa tên bên trong chỉ có hồng tinh cán thép nhà máy không có hoàn toàn thể hiện ra tại nghiên lục viện công hiến đây cũng là cực kỳ không ổn lữ công ngài nói đúng trần vũ phạm nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý tính năng tăng lên như thế nhiều trên bản chất tới nói đây đã là một cái hoàn toàn mới b ô i chân son xác thực nên có cái tên mới vậy ngươi cảm thấy gọi cái gì tốt lữ kiến hoa đem vấn đề ném về cho trần vũ phạm dù sao cái này liên quan khóa mạch suy nghĩ là ngươi nói ra cái này mới b ô i chân son tên lẽ ra phải do ngươi đến định trần vũ phạm trầm ngâm một lát không có cái gì ý nghĩ kỳ thật hắn đối đặt tên việc này không quá am hiểu dù sao hệ thống cũng sẽ không ban thưởng hắn một cái tên là đặt tên kỹ năng đối với cái niên đại này công nghiệp lĩnh vực đặt tên quen thuộc trần vũ phạm thật sự là không rõ lắm cho nên hắn suy nghĩ một lát sau nói ra lữ công nếu không vẫn là ngài đến đặt tên a ta làm kỹ thuật vẫn được đặt tên thực sự không thông thạo b ấ t quá ta cảm thấy lần này có thể thành công tuyệt đối là chúng ta hai bên hợp tác kết quả cái này bôi chân son tên tốt nhất có thể cùng chúng ta hai bên đơn vị đều sinh ra quan hệ nghe được trần vũ phạm nói như vậy lữ kiến hoa nhẹ gật đầu người trẻ tuổi kia không riêng kỹ thuật lợi hại nhân phẩm cũng tốt đến lúc này còn không quên muốn tại bôi chân son danh sưng bên trong mang lên tài nghiên lục viện hoàn toàn không có bước lên công ý nghĩ lập tức lữ công sở lên cảm bắt đầu cân nhắc Ừm. nếu là ngươi hồng tinh số một môi chân son mạch suy nghĩ đặt cơ sở kia hồng tinh hai chữ này khẳng định phải giữ lại đây là đối ngươi ban sơ cống hiến khẳng định đột nhiên lữ kiến hoa nhãn tình sáng lên chúng ta lần này thành công ở mức độ rất lớn là tham khảo vệ thép 50 son canxi cơ tạo công nghệ mạch suy nghĩ trước đó vệ thép 50 son gọi là cái tên này chính là lấy bảo vệ sắt thép ý tứ phía sau n ă thì là chúng ta tải nghiên lục viện bảng số phòng ta nhìn không bằng ngay tại cái này mới bôi chân son tên bên trong hắn g thể thể đem mấy cái này nguyên tố tổ hợp bắt đầu thử thăm dò nói ra thông tin năm mươi hợp lại son tiểu trần ngươi nhìn cái tên này ra sao thông tin năm mươi hợp lại son trần vũ phảm cũng ở trong lòng mặc niệm một lần thông tin h đại biểu hắn tham dự cũng là cán thép nhà máy ơn ký 50 đã xảo diệu dung nhập vệ thép 50 son kỹ thuật nguồn gốc cũng đại biểu tài nghiên lục viện cái này cường đại hậu thuẫn hợp lại son là cái này sản phẩm công nghệ quá trình cũng là tinh h o a số một hợp lại son cho cái này kiểu mới bôi chân son trợ rút cái tên này quả thật không tệ có c h u y ê n thừa cũng có sáng tạo c á i mới còn có thể thể hiện hai bên hợp tác tên rất hay trần vũ phạm lúc này gật đầu lữ công ta cảm thấy liền gọi hồng tinh 50 hợp lại son cái tên này tốt vô cùng đi liền thế như thế định lữ kiến hoa cũng cao hứng vô tay danh tự này van dội lại có nội hàm sau này tuyệt đối sẽ lửa lượn đại giang nam bắc hai người nhìn nhau cười một tiếng đều đ ố i cái này tên mới cảm thấy phi thường hài lòng đúng rồi lữ công trần vũ p h à m lại bổ sung chúng ta tiếp xuống nửa tháng này còn muốn tiếp tục ưu hóa tính năng ta cảm thấy mặc kệ trong nửa tháng này tính năng còn có thể tăng lên bao nhiêu chúng ta cũng còn dùng hồng tinh năm mươi hợp lại son cái tên này ngài cảm thấy thế nào miễn cho tương lai loại hình quá nhiều dễ d à n g loạn có đạo lý lữ kiến hoa gật đầu một cái nói liền thế theo lời ngươi nói như thế xử lý hồng tinh năm mươi hợp lại son chính là chúng ta hàng nội địa đời thứ nhất cao tính năng bôi chân son chính thức danh hiệu chờ tương lai kỹ thuật lại có lớn đột phá cần triệt để đổi mới thời điểm chúng ta suy nghĩ thêm bắt đầu dùng mới loại hình tên hai người đ ạ t thành nhất trí trong lòng đều cảm giác an tâm không ít cho sản phẩm mới định ra tên tựa như là cho vừa ra đời hài tử lấy tốt tên đồng dạng quá trình này có loại nghi thức cảm giác nó cũng đại biểu cho một khởi đầu mới sau đó chính là vì nhường cái này con mới sinh càng thêm khỏe mạnh địa trưởng thành mà tiếp tục phân đấu xác định hồng tinh năm mươi hợp lại son cái này van dội tên mới cũng định ra tiếp xuống nửa tháng bắn gọn mục tiêu trần vũ phạm cùng lữ kiến hoa đơn giản thương lượng một chút về sau an bài công việc lữ kiến hoa xoa xoa đôi bàn tay mang trên mặt chờ mong nói ra tiểu trần tiếp xuống nửa tháng này chúng ta muốn giành giật từng dây địa ưu hóa phối phương cùng công nghệ các loại thí nghiệm cùng tình v i khảo thí át không thể thiếu h á n chỉ chỉ ngoài cửa sổ tài nghiên lục viện kia mấy tòa nhà thí nghiệm lâu tiếp tục nói ra bởi vì công nghiệp bộ cấp phát chúng ta trong viện nghiên cứu khoa học điều kiện vẫn là vô cùng không tệ các loại dụng cụ thiết bị đều so với các ngươi cán thép nhà máy cái kia tạm thời phòng thí nghiệm mạnh hơn nhiều nếu không nửa tháng này thời gian ngươi liền rõ ràng đến chúng ta cái này đi làm a ta trong đoàn đội người ngươi tùy tiện dùng dụng cụ và số liệu cũng giống như vậy chúng ta nếu như cùng một chỗ hợp tác nghiên cứu hiệu suất nhất định có thể tăng lên rất nhiều lữ tiến hoa đề nghị này chính giữa trần vũ phạm ý m lớn hắn cũng đang lo cán thép nhà máy bên kia thiết bị đơn sơ rất nhiều tinh tế thí nghiệm không làm được số liệu khảo thí cũng không đủ chuẩn xác nghiêm trọng kéo chậm nghiên cứu tiến độ đâu có thể tại tài nghiên lục viện loại quốc gia này cấp sở nghiên cứu bên trong làm nghiên cứu điều kiện kia quả thực là cách biệt một trời các loại dụng cụ tân tiến tùy tiện dùng gặp được nan đề còn có thể tùy thời cùng trong viện chuyên gia thỉnh giáo chuyện này với hắn tới nói quả thực là c ầ u còn không được chuyện tốt mà lại còn có thể thuận tiện nhiều n h ặ t điểm hóa học thuộc tính không phải quá tốt rồi lữ công trần vũ phạm lập tức gật đầu đáp ứng trên mặt lộ ra nét mừng ta đang có ý nghĩ này đâu có thể tại tài nghiên lục viện cùng ngài cùng các vị chuyên gia học tập ta c ầ u còn không được chúng ta cán thép nhà máy bên kia xác thực điều kiện có hạn rất nhiều ý nghĩ đều không cách nào nhận chứng trần vũ phạm trước đó trong lòng cũng bắt đầu sinh qua ý nghĩ như vậy dù sau nửa tháng này công tác của hắn trọng tâm khẳng định đều tại bôi chân son hạng mục bên trên c á n thép nhà máy bên kia hồi trước bởi vì đặc vụ của địch chuyện làm trễ lại không ít sản xuất hiện tại máy móc cũng đều đã sửa xong thông thường sửa chữa cải tạo công việc giao cho lưu công bọn hắn phụ trách là được hẳn là không ra được vấn đề gì lớn dương s ư ở n g trưởng cũng không cần lo lắng chỉ cần trần vũ p h ạ m cùng hắn lên tiếng kêu gọi tuyệt đối có thể đồng ý liền thế như thế định lữ kiến hoa cao hứng phi thường dù sao hắn cũng nghĩ cùng trần vũ phảm tiếp xúc nhiều một chút nhìn xem tên thiên tài này náo mạnh kín đến tột cùng là cái dị dạ vậy n à y mai bắt đầu n g ư ơ i liền trực tiếp đến trong nội viện công việc là được ta chuyên môn an bài cho n g ư ơ i một gian đơn độc văn phòng thí nghiệm thiết bị cùng nhân viên người tùy tiện dùng chúng ta m a u đủ kình tranh thủ trong nửa tháng này đem cái này hồng t i n h năm mươi hợp lại son tính năng lại cho nó chống đi tới một đoạn lữ kiến hoa lại hưng phấn lên cả người đều đốt trần vũ phàm nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn cảm thấy có chút chơi vui đối phương loại này tính cách nếu là đặt ở thế kỷ hai mươi mốt liền trúc vô thị trâm c ự thấp hơi nói điểm chuyện gì cả người thật hưng phấn đi lên theo sau hai người lại liền cụ thể hợp tác chi tiết tiếp tục hàn viên một hồi cũng tham khảo một chút hồng tinh năm mươi hợp lại son có thể cải tiến phương hướng thằng đến sắc trời triệt để lờ m ở, hai người mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn rời đi trần vũ p h ạ m tâm t ì n h vô cùng tốt địa về tới hồng tinh cán thép nhà máy hắn trước tiên liền đem lưu thắng đông cùng lý trí minh gọi vào tạm thời phòng thí nghiệm nhìn xem trên bàn những cái kia còn lưu lại thí nghiệm dấu vết bình bình lọ lọ trần vũ p h ạ m cười đối hai người nói ra lao lưu thiểu lý nói cho các ngươi biết một cái tin tức vô cùng tốt lưu thắng đông cùng lý trí minh hai người nhìn thấy trần vũ phản cái này mặt mũi tràn đầy vui sướng dán vẻ trong lòng cũng lần đoán được mấy phần hai người bọn họ đều ngừng thở khẩn trương lại mong đợi nhìn xem trần vũ phàng chúng ta hôm qua đưa đến tải nghiên lục viện hình dáng kế phẩm kiểm tra kết quả ra trần vũ phàng cố ý thửa nước đục thả câu dừng một chút mới lớn tiếng tuyên bố tổng hợp tính năng đạt đến ba hai trăm bốn mươi phần trăm sáu mươi b ố chúng ta thành công Thật. lý trí minh cái thứ nhất ngày dựng lên âm thanh kích động đều p h á âm thậm chí có chút mặt đỏ thiệt h a i t r ầ n công sáu mươi b ố đây không phải là đây không phải là đã đạt tới sản xuất tiêu chuẩn sao không sai xác thực đạt tiêu chuẩn trần vũ p h ả m cười khẳng định nói thật sự là quá tốt lưu thắng đông cũng kích động đến thẳng xoa tay h ố t mắt đều có chút tấm ức hắn không giống lý trí minh như vậy lộ ra ngoài nhưng nội tâm kích động t u y ệ t không ít nhớ ngày đó hắn chỉ là cán thép nhà máy một cái bình bình thường thường cấp bảy công trình sư công việc hàng ngày chính là cùng những cái kia băng lánh máy móc liên hệ nương tựa theo mình hợp nghiệp đầy ngập nhiệt huyết cùng yêu quý mỗi ngày mình tự nguyện tăng ca trong phòng làm việc vẽ phát họa m ã i cho đến đêm khuya nhưng hắn chưa hề nghĩ tới mình có một ngày vậy mà có thể tham dự đến loại quốc gia này cấp trọng đại nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong càng không nghĩ tới mình vậy mà thật có thể làm công khắp loại quốc gia này cấp kỹ thuật nan đề c ô n g hiến ra một phần lực lượng của mình mà hết thể này cải biến đều là bởi vì trần vũ phạm đến lý trí minh càng là kích động đến nói năng lộn xộn thương phấn tại nguyên chối ngày nhóc tưng bừng t r ầ n công n g à i thật sự là quá thần quá lợi hại ta nằm mộng cũng nghĩ không ra ta một cái mười cấp kỹ thuật viên mới vừa từ đại học tốt nghiệp không có một năm thế mà cũng có thể tham dự nghiên cứu ra hà nội địa bơi chân son cái này cái này nói ra cũng không ai tin a đúng vậy a cái này nếu là nói ra ai có thể tin đâu một cái cán thép nhà máy tạm thời b à n đội tại một người hai mươi tuổi tuổi trẻ công trình sư dẫn đầu dưới mang theo hai cái không có cái gì hóa học cơ sở công trình sư vậy mà tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong liền công khắc cấp quốc gia sở nghiên cứu hơn nửa năm đều không thể giải quyết nan đề đây quả thực là truyền kỳ cố sự mà lưu thắng đông cùng lý chí minh vậy mà thật trở thành cái này truyền kỳ một bộ phận giờ k h ắ c này lưu thắng đông cùng lý chí minh nhìn về phía trần vũ pha m á mắt tràn đầy tột đỉnh kính nghệ cùng sùng bái vậy đơn giản chính là đang nhìn thần tiên nhất là lý chí minh hắn vốn là phi thường sùng bái trần vũ phạm hiện tại càng là coi trần vũ phạm là thành mình anh ruột không đúng cha ruột trần vũ phạm cười vô vô bả vai của hai người được rồi được rồi đừng kích động thành công là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả hai người các ngươi trong khoảng thời gian này cũng vất vả hảo hảo về nhà nghỉ ngơi một chút đi tiếp xuống công việc nghiên cứu liền không cần các ngươi tham dự trần vũ phạm tiếp tục nói ra tiếp xuống ta cùng t à i nghiên lục viện bên kia thương lượng xong còn phải lại dùng thời gian nửa tháng đối p h i phương tiến hành cuối cùng nhắc ưu hóa tranh thủ có thể đem tính năng lại để thăng một bậc thang nửa tháng này ta liền không đến trong s ư ở n g trực tiếp đi tại nghiên lục viện bên kia làm nghiên cứu lưu thắng đông cùng lý trí minh ngay sau thoáng có chút thất lạc nhưng bọn hắn cũng biết đây là tốt nhất đ n bài chương bốn t r ư ờ chín lâu hiểu nga chúng ta muốn đứa bé đi chương bốn t r ư ờ chín lâu hiểu nga chúng ta muốn đứa bé đi dù sao tại nghiên lục viện bên kia điều kiện càng tốt hơn trần công ở bên kia mới có thể tốt hơn thi triển t à i hoa vì cái này được mệnh danh là hồng tình bồi chân son làm cuối cùng nhất bắn bọn tăng lên kia、yeah. vậy chúng ta có thể làm điểm cái gì lưu thắng đông hỏi về sau ưu hóa nghiên cứu dính đến quá nhiều tinh thâm hóa học lý luận hai người bọn hắn quả thật có chút theo không kịp nhưng vẫn là muốn tận một phân lực tận lực có thể trợ giúp cho trần vũ phạm hai người các ngươi nhiệm vụ cũng không dễ dàng trần vũ phạm thần tình nghiêm túc bắt đầu nói ra ta không có ở đây nửa tháng này trong xưởng toàn bộ nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục không thể ngừng lão lưu n g ư ơ i kinh nghiệm phong phú kỹ thuật cũng quá cứng cái này sạp hàng chuyện liền giao cho ngươi đến tổng phụ trách tiểu lý ngươi từ bên cạnh h i p trợ tất cả đều nghe lão lưu an bài các người đem trong xưởng cái khác công trình sư cùng kỹ thuật viên đều tổ chức tốt dựa theo chúng ta trước đó định kế hoạch vững ư bước thúc đẩy gặp được thực sự không giải quyết được kỹ thuật nan đề trước hết nhớ k ỹ t r ở ta trở lại h ă n g nói vâng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lưu thắng đông lập tức c ư ỡ n thẳng xuống lưng trịnh trọng đáp trần công đem như thế trọng yếu nhiệm vụ giao cho hắn là đối tín nhiệm của hắn hắn tuyệt không thể cố phụ mà lại cùng cán thép nhà máy bên trong công trình sư nhóm liên hệ kỳ thật cũng là hắn nghề cũ dù sao nếu như không có trần vũ phàm c u thời hạng mục này người phụ trách lúc đầu cũng hẳn là là từ hắn tới làm nhiệm t i ê n tâm đi t r ầ n công chúng ta nhất định trông nom việc nhà xem trọng lý trí minh cũng vô bộ ngực cam đoan đem chuyện bên này an bài thỏa đằng sau trần vũ phàm lập tức đi tìm dương s ư ở n g trưởng dương s ư ở n g trưởng trong văn phòng trần vũ phàm đem gần nhất chuyện xảy ra toàn bộ báo cáo một lần bao quát hàng nội địa bôi t r â n son nghiên cứu thành công tính năng đạt tới sáu mươi b ố tên mới định vì hồng tinh năm mới hợp lại son cùng tiếp xuống nửa tháng muốn đi tại nghiên lục viện tiếp tục ưu hóa công việc kế hoạch toàn bộ từ đầu trí cuối đều cùng dương sượng trưởng báo cáo một lần dương sượng trưởng nghe là tâm hoa n ộ phóng hắn kích động đến trong phòng làm việc đi qua đi lại nụ cười trên mặt liền không ngừng qua tốt quá tốt rồi tiểu trần ngươi thực sự là thật là chúng ta hồng t i n h cán thép nhà máy phúc tinh a dương sưởng trưởng kích động cầm trần vũ phạm tay chúng ta cán thép nhà máy không là quốc gia chúng ta cuối cùng có thuộc về mình cao tính năng bôi chân son hắn nhất là đối hồng tinh năm mươi hợp lại son cái tên này hài lòng vô cùng hồng tinh năm mươi hợp lại son hồng tinh hồng tinh tên rất hay tên rất hay a dương sưởng trưởng càng niệm càng cảm thấy thuận miệng càng niệm càng cảm thấy tự hào chờ cái này bôi chân son tương lai mở rộng đến cả nước tất cả mọi người biết đây là chúng ta hồng tình c á n thép nhà máy tham dự nghiên cứu đến lúc đó chúng ta nhà máy tại cả nước công nghiệp hệ thống bên trong vậy coi như thật to điệu lộ mặt dương sưởng trưởng phản phất đã thấy tương lai đến lúc đó hồng tình c á n thép nhà máy bởi vì cái này bôi chân son mà d a n h tiếng v a n g xa hắn người sưởng trưởng này đi tới chỗ nào đều vô cùng có mặt mũi chỉ là huý tưởng liền để hắn đem cái e o thẳng tắp dương sưởng trưởng vô trần vũ phà bà bay thấm t i ê n nói tiếp xuống nửa tháng ngươi liền an tâm đi tại nghiên lục viện bên kia làm nghiên cứu trong xưởng chuyện không cần ngươi quan tâm có ta cùng lao lưu bọn hắn ở đây ngươi cần cái gì ủng hộ cứ mở miệng người tài vật chỉ cần trong xưởng có thể lấy ra đều ưu tiên thỏa mãn ngươi tranh thủ lại sáng tạo huy hoàng đạt được dương s ư ở n g trưởng toàn lực ủng hộ trần vũ phạm trong lòng cũng triệt để an tâm sau đó chính là toàn lực bắn bọn cuối cùng nhất nửa tháng giúp xong trong xưởng chuyện lại cùng dương s ư ở n g trưởng bên kia thông khí trần vũ phạm cưỡi xe đi nhà đổi thời điểm sắc trời đã hoàn toàn tối đen trong ngõ hẻm yên lặng chỉ có lẻ tẻ mấy nhà cửa sổ còn lộ ra ánh sáng ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa chuyển đến vài tiếng chó sửa trần vũ phạm trong lòng cất cái tia c h ĩ u nặng tin tức tốt dưới chân đạp xe lực đạo đều phảng phất nhiều thêm mấy phần lòng chỉ mới về đẩy ra nam la cổ ngõ hẻm số chín mươi lăm nhà mình cửa sân nhà chính đèn vẫn sáng màu vàng ấm b n g sáng từ cửa sổ lộ ra tới trần vũ phạm trong lòng ấm áp biết là lâu h i ể u nga đang chờ hắn hắn bước nhanh đi v à o quả nhiên lâu h i ể u nga đang ngồi ở bên cạnh bàn trong tay bưng lấy quyển sách đang nhìn nghe được động tĩnh nàng lập tức ngừng đầu thấy là trần vũ phạm trên mặt lập tức tràn ra nụ cười ôn lu trở về rồi hôm nay nhìn ngươi tinh thần đầu giống như không tệ nàng đứng dậy chào đón tự nhiên tiếp nhận trần vũ p h ả m c h ở i áo khoác cẩn thận giúp hắn phủi phủi phía trên cũng không tồn tại cho bụi ừng trở về trần vũ p h ả m thuận tay ôm eo của nàng tại trên c h á n nàng hôn một cái cười nói hôm nay xác thực có chuyện thật tốt ồ mau cùng ta nói một chút lâu hiểu nga lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên lôi kéo hắn ngồi ở bên bàn mong ngợi nhìn xem hắn còn nhớ rõ chúng ta trong xưởng một mực tại công quan cái kia hàng nội địa bôi chân xôn a o trần vũ p h ẳ n hỏi đương nhiên nhớ kỹ ngươi cái này hơn nửa tháng hồn đều nhanh nào vào phía trên lâu hiệu nga gật gật đầu trong đôi mắt mang theo một tia đau lòng xong rồi trần vũ p h à n khó nén hưng phấn thanh âm đều so bình thường cao hơn một chút xế chiều hôm nay t à i nghiên lục viện b ê n tiêu cấp ra cuối cùng kiểm tra kết quả tính năng đạt đến vào miệng sản phẩm 64. hoàn toàn phù hợp công nghiệp sử dụng tiêu chuẩn chúng ta cho nó lên cái tên mới gọi hồng tinh 50 hợp lại son mặc dù lâu hiệu nga đối kỹ thuật chi tiết không rõ lắm nhưng nàng biết hạng mục này p h â n lượng nàng rõ ràng ý vị này cái gì quốc gia phát triển kỹ nghệ một cái trọng đại bình cảnh bị đột phá cái này phía sau ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết của người ta cùng chờ lợi quá tốt rồi vũ phạm lâu h i ể u nga ngạc nhiên cầm trần vũ phàn tay con mắt loe sáng tinh tinh kia là từ đáy lòng vui sướng cùng tự hào ta liền biết ngươi nhất định có thể làm ngươi luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích nàng vì mình nam nhân cảm thấy vô cùng t i ê u ngạo loại này vì quốc gia làm ra công hiến to lớn cảm giác thành tựu xa so với bất luận cái gì vật chất bên trên thành công đều càng làm cho nàng cảm xúc bành trướng đây tuyệt đối là thiên đại h ỷ sự nhất định phải h à o h à o chúc mừng một chút l â hiệu nga nói n h ã n tình sáng lên đứng người lên ngươi chờ ta cái này đi cho ngươi x ả mấy cái thức ăn ngon、Lại. lại mở bình rượu ngon nhìn xem lâu h i ể u nga bởi vì mừng thay cho chính mình mà nhảy cấm dáng vẻ trần vũ p h ạ m trong lòng ấm áp lâu h i ể u nga bước nhanh đi vào p h ò n g bếp rất nhanh bên trong liền chuyển đến nồi b á t b ầ u đồn tiếng va chạm cùng xào rau mùi thơm trần vũ p h ạ m ngồi ở p h ò n g khách có thể nghe được quen thuộc đồ ăn hương trong lòng an tâm lại thỏa mãn chỉ chốc lát sau lâu h i ể u nga bưng mấy cái nóng hôi hổi đồ ăn đi ra đều là trần vũ p h ạ m bình thường thích ăn đồ ăn thường ngày nhưng hôm nay làm được đặc biệt dụng tâm đồ ăn tới rồi người ăn trước ta đi lấy rượu lâu hiệu nga đem đồ ăn dọn xong lại quay người tiến vào trần vũ p h á m biết trong nhà s á t thực tồn lấy mấy bình rượu ngon kia là trước đó lâu phụ đến xem bọn hắn lúc cố ý mang tới lễ vật trong đó có mấy bình lên năm mao đài hắn biết lâu phụ đau lòng nữ nhi cũng tán thành hắn cái này con rể cho nên tặng đồ vật đều rất thực sự rất nhanh lâu hiệu nga liền cầm lấy một bình nhìn rất có năm tháng mao đài đi ra thân bình là loại kia lời cũ thổ bình xứ nhãn hiệu đều có chút âu bảng l i ê n mở bình này đi lâu hiệu nga nâng cốc bỏ lên trên bản ta nhớ được cha nói bình này có tuổi rồi xứng với chúng ta hôm nay cái này đại h ì sự trần vũ phàm nhìn xem kia bình rượu cũng không có chối từ cười gật gật đầu t ố t hôm nay s á c thực đáng giá uống một chén lâu hiểu nga tìm đến dụng cụ mở chai cẩn thận từng ly từng tí mở ra n ắ p bình một cỗ nồng đậm thuần hậu tương hương lập tức phiêu tán ra chỉ là nghe cũng làm người ta thèm ăn nhỏ rãi nàng cho trần vũ phạm đổ tràn đầy một chung b ó n g ánh sáng long lanh rượu dịch tại dưới ánh đèn r ợ p r ợ n chính nàng cũng mang tính tượng trưng địa đổ nhàn n h ạ t một chút xíu lúc này vùng trong truyền đến thanh â m huyền áo mặc gấu nhỏ áo ngủ đoáo đoá xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ đi ra đại khái là bị mùi t h ơ n của thức ăn cùng tiếng nói chuyện đánh thức ca ca tử các ngươi đang ăn cái gì ăn ng tiểu nha đầu nhìn thấy đầy b à n đồ ăn cùng rượu con mắt lập tức liền sáng lên ố c c ộ c ộ c điện chạy đến bên cạnh bàn chúng ta đang ăn mừng người ca ca làm thành một k i ệ n đại sự lâu hiểu nga cười sờ lên đoá đoá đầu hoa ca ca lại làm đại sự hà nha đoá đoá lập tức một mặt sùng bái nhìn về phía trần vũ phạm ca ca thật là lợi hại kia、yeah. vậy ta cũng muốn chúc mừng cái này hương hương đ ổ uống là cái gì ta cũng muốn uống nàng chỉ vào trần vũ phạm trước mặt kia trung lao đài tò mò hỏi đây là rượu tiểu hai tử không thể uống trần vũ phạm bưng lên trung rượu đặt ở dưới mũi người người quả nhiên là rượu ngon ta mới không phải tiểu hài t ử đâu đ ó a đ ó a lập tức không phục nhô lên bộ ngực nhỏ ta tháng trước liền qua hết sáu tuổi sinh nhật đều bảy tuổi theo tuổi mụ tính ta đều tám tuổi là đại hải tử tiểu nha đầu phi tử vẫn rất biết tính sổ vậy cũng không được trần vũ phàm sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn rượu thứ này chờ ngươi dài đến giống ca ca như thế cao mới có thể nếm một chút xíu h ừ ca ca xấu đoá đoá chu cái miệm nhỏ nhắn một mặt không tao hứng nhưng vẫn là ngoan ngoan ngồi trở về cầm lấy đ u ô chuẩn bị ăn cơm lâu h i ể u nga nhìn xem này hai huynh m g ồ i đấu võ mồm dáng vẻ bị chọc cho cười khanh khách trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ấm áp lại sung sướng đến vũ phàng ca vì chúng ta hồng tinh năm mươi hợp lại sòn cà ly lâu h i ể u nga g ơ lên mình kêu nhàn nhạt một nhỏ trung rượu Tất! cà ly trần vũ phàng cũng g ơ lên trung rượu cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái thuần hậu b a o đài cổ vào miên nu tinh tế tỉ mỉ tương hương đột xuất dư vị kéo dài quả nhiên là c ự c phẩm lâu hiệu nga nhấp một hốc nhỏ đại khái là không thường uống rượu rất nhanh một tấm gương mặt xinh đẹp liền trở nên bò bừng giống quả tao chín ánh mắt cũng mang tới một tiêu mê ly tăng thêm mấy phần kiểu mị một bên đoá đoá liền tương đối thảm rồi nàng muốn uống rượu bị ca ca ngăn lại sau cũng chỉ có thể bưng lấy mình một chén sữa bò kỳ thật này bình thường đoá đoá là phi thường thích uống sữa bò chỉ là bây giờ thấy trần vũ phản uống rượu như thế đã nghiền đoá đoá lập tức cảm thấy trong tay mình sữa bò giống như không thơm cơm nước non nê、e, thức ăn trên bàn bị quét sạch sành xanh kia bình chân quý ba mươi năm m a o đài cũng bị trần vũ phản uống hơn phân nửa lâu hiểu nga chỉ là uống rượu hai chén trắng non gương mặt liền nhiễm lên động lòng người đỏ ứng ánh mắt cũng nhiều mấy phần ngày bình thường hiếm thấy mê ly đoá đoá sớm đã bị buồn ngủ đánh bại bị lâu h i ể u nga quấy trở về mình phòng nhỏ sắp sửa trước tiểu nha đầu còn mơ mơ màng màng n h ư ờ n g ca ca cam đoan chờ nàng trưởng thành cũng phải cấp nàng lưu một điểm loại kia hương hương nước d ử a m ắ t qua sau trong phòng triệt để an t ĩ n h lại chỉ còn lại trần vũ p h ạ m cùng lâu h i ể u nga hai người ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào trong phòng trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt mùi rượu cùng đồ ăn dư vị bầu không khí ấm áp mà yên tĩnh hai người song song nằm ở trên giường lâu hiệu nga thói quen giút vào trần vũ phảm trong ngực hôm nay rượu này uống đến thật thoải mái nàng thỏa mãn thở dài thanh em mang theo một tia rượu sau lười biếng nhìn nguyên h ư vậy vui vẻ ta cũng cao h ứ n g theo trần vũ phàm cúi đầu tại nàng chân bóng trên c h á n ấn xuống một đụ hôn cánh tay đưa nàng ôm càng chặt hơn chút thành công vui sướng người nhà làm bạn đây hết thể đều để hắn cảm thấy vô cùng an tâm cùng thỏa mãn trong phòng tràn ngập một loại tĩnh mịch ôn lu chỉ có hai người bình ổn tiếng hít thở tại nhẹ nhàng v u a n h quẩn một lát sau trần vũ phàm tựa hồ là tùy ý điệu lại giống là trải qua nghị sâu tính kỹ giống như thất giọng mở miệng nói hiểu nga chúng ta có phải hay không nên cân nhắc muốn đứa bé rồi người trong ngực nhi rõ ràng cứng m ộ t chút lập tức có chút ngầm đầu nhìn về phía trần vũ phảm cặp tia xinh đẹp con mắt tại mở tối dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt sáng tỏ mang theo vài phần kinh ngạc mấy phần ngượng ngủng còn có một tia không dễ dàng phát giác chờ mong sao thế nào đột nhiên n h ắ c lên cái này thanh âm của nàng tinh t ế gương mặt cũng lặng lẽ ấm lên nàng đương nhiên muốn qua cùng trần vũ phảm có được một cái thuộc về chính bọn hắn hải tử chỉ là trần vũ phảm một mực không có sách nàng liền cũng đem phần này chờ đợi d ấ ở đáy lỏng giờ phút này thình lình nghe hắn chủ động nói lên nhường trong nội tâm nàng giống như là có vô số chỉ mai c ò n tại đi loạn trần vũ p h ạ m nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng trong lòng mềm nũng túi đầu cọ sát chót mũi của nàng ôn h ò a giải thích nói cũng không tính quá đột ngột đi kỳ thật trong lòng ta cũng nghĩ qua mấy lần hắn điều chỉnh một chút tư thế nhường lâu hiểu nga sát lại thoải mái hơn chút tiếp tục nói ra ngươi nhìn à chúng ta kết hôn cũng gần một năm với kết hôn lúc ấy t a bên này công việc vẫn chưa hoàn toàn ổn định trong xưởng chuyện cũng nhiều tăng thêm kia hai năm quốc gia hoàn cảnh lớn cũng không tính quá tốt liền nghị trước tiên đem thời gian qua an ổn lại nói nhưng bây giờ không đồng đạo trần vũ phạm trong giọng nói lộ ra một cỗ trần vốn tự tin công việc của ta có lợi là đi vào quỹ đạo chính hồng tinh năm mươi hợp lại son cái này hạng mục lớn cũng mắt thấy là phải thành công trong nhà chúng ta điều kiện cũng càng ngày càng tốt không lo ăn không lo mặc mà lại ta cũng lập tức liền hai mươi mốt tuổi ở niên đại này cũng xác thực đến nên gánh b á t lên càng nhiều gia đình trách nhiệm thời điểm ta cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thục trần vũ phạm cũng không nói ra miệng chính là trong lòng của hắn còn có càng sâu một t ầ n g cân nhắc cùng dự định c h ư n bốn trăm hai mươi trần vũ phạm tại tài n i ê n lục viện mười bốn ngày chương 420, t r ầ n vũ phạm tại t à i nghiên lục viện mười bốn ngày nước ơ tựa theo siêu việt thời đại này nhận biết trần vũ p h à m biết bình tĩnh thời gian sẽ không một mực tiếp tục kéo dài đại khái tiếp qua cái ba bốn năm trong nước biết nên đón một đoạn gió nổi m â y phung người người cảm thấy bất an đặc t h ù thời kỳ nếu như bây giờ muốn hải tử chờ hải tử hai ba tuổi lúc đúng lúc là kêu đoạn thời kỳ lúc bắt đầu đến lúc đó vạn nhất tình thế thật trở nên nghiêm trọng hắn có lẽ có thể sớm bố cục cân nhắc mang theo cả nhà tạm thời đi cảng đảo tránh đầu gió cho hải tử một cái tương đối an ổn bình thường hoàn cảnh lớn lên hắn gặp quá nhiều tại cái kia đặc thù niên đại bên trong bị bóp méo bị chậm trễ hài tử hắn không hy vọng cốt nhục của mình cũng kinh lịch những cái kia gặp chắc trở phần này thâm tàng đáy lòng quy hoạch là hắn vì cái này tiểu gia đình cấu trúc một đường mô hình lâu dài hơn phòng tuyến đương nhiên những ngày qua với nặng nề cùng xa xôi hiện tại không cần thiết nói ra nhường h i ể u nga đi theo lo lắng dưới mắt có càng sung túc thực tế hơn lý do đi n ê n đón một cái tân sinh mệnh đến lâu h i ể u nga cũng không biết trần vũ phạm trong lòng những cái kia liên quan với tương lai tầng sâu suy tính nàng chỉ nghe được trước mặt hắn những cái tia tràn ngập tinh thần trách nhiệm cùng đối tương lai sinh hoạt chờ đợi lời nói cảm nhận được trượng phu muốn một cái hoàn chỉnh gia đình khát vọng lòng của nàng bị một loại to lớn dịu dàng cùng cảm động lấp kín thì ra trong lòng của hắn đã sớm bắt đầu quy hoạch bọn hắn lâu dài hơn tương lai nàng gương mặt xinh đẹp càng đỏ mang theo vài phần ý xấu hổ nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn đập một cái liền ngươi nghĩ đến lâu dài mặc dù ngoài miệng oán trách nhưng nàng thân thể lại không tự chủ được địa hướng trong ngực hắn r u r u ộ cả người đều tản mát ra một loại mề mại mà ngọt ngào khí tức muốn một cái thuộc về nàng cùng v n h ư n g nàng đã khẩn trương lại tràn đầy vô hạn ước mơ trần vũ p h ạ m cảm nhận được lâu hiệu nga hô hấp biến hóa rất nhỏ cùng nàng r a tốc nhịp tim hắn biết nàng là nguyện ý trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cô nhu tình trần vũ p h ạ m túi đầu hôn một cái lâu hiệu nga đỉnh đầu thanh â m mang theo trần an nói đương nhiên chuyện này cũng không cần quá gấp hắn vô nhẹ nhẹ lấy nàng sau lưng ô nhu nói ra h ồ n g tin năm mươi hợp lại son bên này ta còn phải lại bắn gọn nửa tháng tranh thủ đem tính năng lấy tới tốt nhất trong xưởng cái kia sửa chữa cải tạo hạng mục cũng phải trước sau b à toàn chờ ta đem những này trong tay đại sự đều triệt để bận bịu trôi chạy chúng ta mới h ả o h ả o chuẩn bị một chút cuối cùng nhất câu kia chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị trần vũ phạm nói đến đặc biệt dịu dàng mang theo một kia chỉ có giữa vợ chồng mới hiểu hãy mội lâu hiểu nga nghe được bên thai đều lọt đấu xấu hổ đem mặt trôn thật sâu tiếng trần vũ phạm ấm áp trong lồng ngực rốt cuộc nói không ra lời chỉ là dùng cực nhẹ biên độ nhẹ gật đầu phát ra một cái cơ hồ nghe không được từ âm thanh sáng sớm ngày thứ hai trần vũ phạm cơi ư xe đi vào tài n i ê n lục viện cửa chính nơi này chính là tiếp xuống đến nửa tháng công tác của hắn địa điểm cùng hôm qua tới lúc vội vàng cùng khẩn trương k á c biệt hôm nay trần vũ phạm tâm tình tương đối bung lỏng mà lại tràn ngập chờ mong mới vừa vào viện liền có không ít mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu thấy được hắn những người này nhao nhao chủ động chào hỏi hắn trong ánh mắt đều mang rõ ràng tò mò cùng kính nghệ trần công sớm a trần công ngài đã tới nghe nói ngài sau đó phải tại chúng ta viện công việc nửa tháng quá tốt rồi hiển nhiên hôm qua hồng tinh năm mươi hợp lại son khảo thí thành công tin tức đã ở trong viện phạm vi nhỏ đ ị a u chuyển ra mặc dù cụ thể chi tiết có thể còn không rõ ràng lắm nhưng mọi người đều biết trước mắt vị này tuổi trẻ đến có chút quá phận công trình sư chính là cái kia giải quyết b ố i r ố i toàn viện hơn nửa năm nan để thiên tài công trình sư đối với loại kỹ thuật này đ ạ i niêu còn lại là vì quốc gia lập xuống đại công công thần tài nghiên lục viện những này làm kỹ thuật người từ trước đến nay đều là xuất phát từ nội tâm địa tôn cảnh cùng hoan đen trần vũ phàm cũng nhất nhất cười lắc lại thái độ khiêm hòa không có chút nào ra đỡ lữ kiến hoa đã sớm tại thí nghiệm cửa đại lâu chờ lấy hắn nhìn thấy trần vũ phàm tới lập tức nhiệt tình tiến lên đón tiểu trần tới rồi ta còn tưởng rằng ngươi mệt mỏi như thế nhiều ngày muốn bao nhiêu ngủ một lát đâu lữ kiến hoa cười vỗ vỗ bở vai của hắn ngủ không được trong lòng chứa chuyện đâu trần vũ phản cũng cười cười đi trước dẫn ngươi đi nhìn xem chuẩn bị cho người văn phòng lữ kiến hoa dẫn trần vũ phản hướng lâu đi vào trong văn phòng không lớn nhưng sáng sủa sạch sẽ dọn dẹp phi thường sạch sẽ một tấm rộng lượng bàn làm việc hai cái ghế một cái sắt lá tủ hồ sơ còn có một cái giá sách phía trên giải r á c địa đặt vào mấy quyển chuyên nghiệp thư tịch mặc dù bậy biện đơn giản nhưng so với cán thép nhà mãi bên trong tương đối cổ xưa tràng hoàng hoàn cảnh nơi này không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều lắm chỉ ít tia sáng sung túc không khí cũng tươi mát một chút ra sao còn hài lòng à? lữ kiến hoa cười hỏi mặc dù là tạm thời nhưng nên có đ ề u có ngươi cần cái gì tư liệu hoặc là dụng cụ trực tiếp nói với ta hoặc là cùng lầu dưới văn phòng nói một tiếng là được cam đoan cho ngươi trước tiên cân đối đúng chỗ phi thường hài lòng quá cảm t ạ lữ công trần vũ phạm từ đáy lòng nói điều kiện này với hắn mà nói đã tốt vô cùng hai người cũng không có quá nhiều h à n n g u y ê n đều là thiết thực kỹ thuật người rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc lữ kiến hoa đem ngày hôm qua kêu phần kỹ càng hồng tinh năm mươi hợp lại son kiểm c h ắ c báo cáo lại đem ra bày tại trên mặt bàn tiểu trần hôm qua chúng ta vào xem lấy cao hướng còn chưa kịp cẩn thận phân tích lữ kiến hoa chỉ vào trên báo cáo số liệu phân tích nói ngươi nhìn cái này mới hạng thì như nhiệt độ thấp lưu động tính còn có cực ép chống ma sát tính năng mặc dù đều đạt tiêu chuẩn nhưng cùng ba hai trăm bốn mươi so vẫn là có rõ ràng trên lệ ta cảm thấy khả năng này là chúng ta tiếp x u ố n g ưu hóa trọng điểm phương hướng trần vũ phàm gật đầu tiến tới nhìn kỹ số liệu cùng lúc đại não cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển canxi cơ tạo bản thân tại nhiệt độ thấp tính năng bên trên xác thực có nhược điểm chúng ta mặc dù dùng hôn hợp cơ sở dầu cùng chất phụ da làm đền bù nhưng hiệu quả còn chưa đủ lý tưởng còn như cực ép chống ma sắc tính có thể cùng chúng ta g ỡ dạ phiền hợp chất diễn sinh phân tán đều đều độ cùng lựa chọn cực ép chất phụ da chủng loại có quan hệ hai người n g ư ơ i một lời ta một câu liền phần này mới vừa ra l ò số liệu báo cáo bắt đầu nhiệt liệt thảo luận từ cơ sở dầu bảng số lựa chọn dính độ chỉ số đến canxi cơ tạo sự xà phòng hóa trình độ không chế rời rạc tẩy rửa hàm lượng lại đến gờ dạ p h i n hợp chất diễn sinh dự phương thức xử lý gia nhập thời cơ c ù từ chín giờ sáng một mực thảo luận đến một mươi hai giờ chưa nhiều hai người mới thỏa mãn địa dừng lại đi nhà ăn tùy tiện lay mấy mùa cơm cơm chưa o a u không để ý tới nghỉ ngơi hai người lại một đầu ôm về văn phòng tiếp tục vừa rồi chủ đề cái này đổi mạng tư thế nhìn trong nội viện cái khác nhân viên nghiên cứu nhóm nhao nhao lũ i lưới bọn họ cũng đều biết lữ kiến hoa là một cái làm việc không muốn mạng người lại không nghĩ rằng còn có cao thủ đến xuống ngọ hơn hai giờ trải qua gần bốn giờ đầu não phong bạo bọn hắn cuối cùng sơ bộ xác định ba cái mới cải tiến phương án phương án một thiên vệ ưu hóa cơ sở dầu phối trộn nếm thử dẫn vào chút ít cao tính năng hợp thành chỉ tiến một b ư ớ c cải thiện nhiệt độ thấp lưu động tính cùng dính n é n g ặ c tính phương án hai trọng điểm cải tiến gờ dạ phiện hợp chất diễn sinh phân tán công nghệ nếm thử sử dụng sóng siêu âm h ụ trợ phân tán cũng điều chỉnh cực ép chất phụ da c h ủ loại mục tiêu là tăng lên cực ép chống ma sát tính năng phương án ba tại canxi、si、cơ tạo chế bị giai đoạn tiến hành điều khiển tinh vi khống chế càng t i n h s ắ c rời rạc tẩy rửa hàm lượng cũng nếm thử gia nhập một loại kiểu mới kim loại sự oxy hóa tệ nhìn xem có thể hay không tăng lên chỉnh thể kháng ăn mòn cùng oxy hóa yên ổn tính lý luận phương án có tiếp x u ố n g chính là thực tiễn nghiệm chứng hai người lập tức lao tới phòng thí nghiệm lữ kiến hoa cân đối tốt nhất thiết bị cùng hai tên kinh nghiệm phong phú trợ thủ phối hợp bọn hắn ước lượng hỗn hợp làm nóng váy sự xà phòng hóa nhiều hóa mỗi một cái trình tự đều nghiêm ngặt dựa theo phương án mới thiết kế tiến hành trần vũ phạm cùng lữ kiến hoa tự thân lên tay thao tác mấu t r ư t c khâu thần s á t chuyên chú động tác chính xác trong phòng thí nghiệm tràn ngập một c ố khẩn trương mà có thứ tự không khí vẫn bận sống đến hơn bốn giờ chiều gần thời gian ba tiếng ba cái mới phối phương nhóm nhỏ lượng hàng mẫu cuối cùng toàn bộ chế tác hoàn thành không để ý tới lau mồ hôi hai người lập tức lại vùi đầu vào khẩn trương tính năng trong khảo nghiệm ước chừng một giờ sau bước đầu kết quả khảo nghiệm ra phương án một triệt để thất bại dẫn vào hợp thành chỉ sau chi phí tăng lên rất nhiều nhưng nhiệt độ thấp tính năng cải thiện có hạn ngược lại dẫn đến đ o a tờ rẽ xịt sợ tặng sợ tính hơi có hạ xuống được không bùng mất phương án ba hiệu quả cũng không lý tưởng mới kim loại sự oxy hóa tề tựa hồ cùng m u ố n có hệ thống tồn tại một chút kiêm dung tính vấn đề oxy hóa yên ổn tính tăng lên không rõ ràng cái khắc tính năng thậm chí hơi có lùi bước chỉ có phương án hai mang đến một điểm nho nhỏ kinh hỷ cải tiến phân tán công nghệ cũng thay đổi cực ép chất phụ ra sau hàng mẫu bốn cầu mài món kết quả khảo nghiệm s á c thực có chỗ cải thiện cực ép chống ma sát tính năng tăng lên đại khái ba tả hữu nhưng cũng tiếc chính là cái khắc tính năng chỉ tiêu như dọn điểm cùng dính nấm đặc tính lại hơi giảm xuống lữ kiến hoa cầm máy kế toán bùn bùn một trật tính cuối cùng nhất cho ra hai cái có tác dụng hàng mẫu tổng hợp tính năng ước định kết quả một cái ước chừng là năm mươi tám năm một cái khác là sáu một chấm bảy đều so với h ô m qua cái kia sáu mươi từ phiên bản muốn thấp ai xem ra nghĩ lại hướng lên sách là thật khó a lữ kiến hoa nhìn xem kết quả mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là nhịn không được thở dài tính năng càng lên cao tăng lên độ khó càng lớn đây là nghiên cứu khoa học phổ biến quy luật trần vũ phản ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh trên mặt không có cái gì biểu tình thất vọng hắn đem ba phần hàng mẫu khảo thí số liệu nhìn kỹ một lần sau đó đối lữ kiến hoa cười cười nói ra lữ công đừng nản trí đi lúc này mới ngày đầu tiên chúng ta liền thử ba phương hướng mặc dù kết quả không như ý muốn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch hắn chỉ vào phương án hai số liệu chí ít chúng ta nghiệm chứng cải tiến phân tán công nghệ cùng điều chỉnh cực ép chất phụ da là đối tăng lên chống ma sát tính có trợ giúp chỉ là có thể chúng ta lựa chọn mới chất phụ da còn chưa đủ lý tưởng hoặc là cùng cái k h á c thành phần hiệp đồng hiệu ứng không có phát huy ra nghiên cứu khoa học nha chính là như vậy không ngừng thử lỗi không ngừng tích lũy Trần vũ phạm ngữ khí rất nhẹ nhàng phản phất hôm nay thất bại với hắn mà nói căn bản không tính cái gì đối với hắn lòng tự tin cũng không có mang đến bất kỳ đà kích hôm nay thất bại không có nghĩa là ngày mai sẽ còn thất bại chúng ta đây không phải còn có mười bốn ngày thời gian sao hắn vô vô lư kiến hoa bạ bay ánh mắt sáng tỏ mà kiên định chỉ cần chúng ta phương hướng không sai đường đi tìm đúng nhiều nếm thử nhiều tìm t ỏ i luôn có thể đụng phải cái kia đối với điểm đừng có gấp từng bước một tới ta tin tưởng vật ký kiểu gì cũng sẽ đứng tại chúng ta bên này Thông tin 50 hợp lữ ạ i s o tiến hoa n cũng một Trần Vũ phàm b này không i ê u không gấp, tràn ngập gấp, lần nữa tỉnh lại dùng sức nhẹ gật đầu chúng ta hôm nay hảo hảo tổng kết một chút thất bại nguyên nhân ngày mai tiếp tục làm mẹ nó ta cũng không tin cái này nho nhỏ bơi chân son còn có thể làm khó chúng ta không thành sau đó thời gian đối với trần vũ p h ạ m cùng lữ kiến hoa cùng bọn hắn dẫn đầu cái kia tạm thời nhóm khắc phục n a n để tới nói đơn giản chính là một trận cùng thời gian thi chạy cực hạn tiêu chiến tại nghiên lục viện phòng thí nghiệm cơ hồ thành bọn hắn cái nhà thứ hai từ sáng sớm tia nắng đầu tiên đến đêm khuya điểm điểm tinh quang nơi này luôn luôn đèn đ u ố c s á n g trưng tràn ngập các loại hóa học t h u ố c thử hương vị cùng dụng cụ vận chuyển tiếng ông, ông. trần vũ phàm tựa như là vặn chặt dây cót người máy mỗi ngày một đầu ông tiến phòng thí nghiệm không phải tại thiết kế mới phối phương tỷ lệ chính là tại cẩn thận từng ly từng tí thao tác các loại phản ứng n ổ i đồng hoặc là chính là nhìn chằm chằm máy móc kiểm tra trên màn hình khiêu động số liệu lữ kiến hoa vị này kinh nghiệm phong phú lao chuyên gia cũng bị trần vũ phản g cố này liệu mình tam lang sức mạnh kéo theo bắt đầu cơ hội là toàn bộ hành trình cùng đi cung cấp lấy kinh nghiệm quý báu cùng đề nghị có đôi khi vì một chi tiết vấn đề hai người có thể tranh luận hơn một giờ nhưng mục đích cuối cùng nhất cũng là vì nhường hồng tinh năm m ư i hợp lại son trở nên càng tốt hơn trong đoàn đội thành viên khác những cái tia nguyên bản tại riêng phần mình lĩnh vực đều là một mình đạm đương một phía cao cấp công trình sư nhóm giờ phút này cũng đều không giữ lại chút nào địa c ô n g hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng toàn bộ đoàn đội bệnh thành một sợi dây thừng mục tiêu chỉ có một cái đột phá lại đột phá tăng giờ làm việc thành trạng thái bình thường ban đêm mười một mười hai điểm rời đi phòng thí nghiệm đều xem như sớm có đôi khi vì quan sát một cái cần thời gian d à i phản ứng thí nghiệm thâu đêm suốt sáng cũng là chuyện thường xảy ra mì ăn liền bánh m á quy màn t ầ u d ư ơ muối thành mọi người nhất thường ăn công việc bữa ăn mỗi người đều nấu đến con mắt v à bừng tinh thần cao độ khẩn trương nhưng người nào cũng không có phàn nàn bởi vì thời gian quá quý giá chỉ có ngắn ngủi mười bốn ngày mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể lãng phí chương bốn trăm hai mươi mốt kỳ hạn đến trước cuối cùng nhất một ngày chương bốn trăm hai mươi mốt kỳ hạn đến trước cuối cùng nhất một ngày chi tiết nghiên cứu khoa học con đường chưa hề đều không phải là thuận b u ồ m xuôi gió cứ việc trần vũ p h ả m cùng lữ kiến hoa thử các loại có thể nghĩ tới ưu hóa phương án không ngừng điều chỉnh cơ sở dầu tinh luyện chiều sâu cùng chất hợp thành thử mười mấy loại khác biệt cực ép chống ma sát chất phụ ra phục phối phương án thậm chí đối canxi、si、cơ tạo tinh thể kết cấu tiến hành vi mô đ i ề u tiết k h ô n g chế nhưng hồng tinh năm m ư i hợp lại son tính năng tăng lên nhưng còn xa so với bọn hắn tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều tin tức tốt là tại liên tục p h â n chiến gần tám ngày về sau bọn hắn cuối cùng lại lấy được một lần nho nhỏ đột phá ngày đó bọn hắn thử một loại hoàn toàn mới từ nước ngoài văn hiến bên trong tìm tới linh cảm mặt ngoài đổi tính phương pháp bọn hắn đối gờ dạ phiện hợp chất diễn sinh tiến hành dự xử lý sau đó lại thêm vào đến bôi chân son hệ thống bên trong làm kết quả khảo nghiệm ra lúc trong phòng thí nghiệm vang lên một trận ngắn n g i g e o họ mới hàng mẫu tổng hợp tính năng đạt đến 67. 2. so trước đó 64 lại tăng lên 3.2%. đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho người phân c h ấ n tiến bộ chứng minh cố gắng của bọn hắn không có t h u ộ phí cái này ba hợp một kỹ thuật lộ tuyến xác thực còn có tiềm lực có thể đảo nhưng ngắn ngủi hưng ơ phấn qua sau tỉnh táo lại trần vũ phạm cùng lữ kiến hoa trong lòng cũng không có cảm thấy quá nhiều nhẹ n h ó m tăng lên ba cố nhiên là tốt chuyện nhưng đây chính là bọn hắn toàn bộ đoàn đội tập trung t à i nghiên lục viện đứng đầu nhất thiết bị cùng nhân tài liều chết vứt sống khô tám ngày thành quả mà lại càng đi sau tăng lên độ khó sẽ chỉ hiện lên chỉ số cấp gia tăng dựa theo cái tốc độ này nghĩ tại còn lại sáu ngày thời gian bên trong từ sáu mươi bảy hai tăng lên tới trần vũ p h ạ m kỳ vọng bảy mươi trở lên hy vọng tựa hồ trở nên càng ngày càng xa vời nếu như chỉ là ba tăng lên lại lãng phí cái này cực kỳ quý giá mười lăm ngày thời gian trần vũ p h ạ m vẫn như cũ cảm thấy đây là không hiếm thời gian một thiên thiên đi qua ngày thứ chín ngày thứ mười ngày thứ mười một bọn hắn lại thử năm sáu loại khác biệt cải tiến phương án có thậm chí dẫn vào càng đắt đỏ càng hiếm hoi hơn hợp thành vật liệu nhưng kết quả khảo nghiệm lại như là bị làm ma chú từ đầu đến cuối tại 65 đến 68 ở giữa bồi hồi cũng không còn cách nào đột phá cái kia 67. hai tiểu cao phong thậm chí có đôi khi sẽ còn không tăng mà lại giảm đi trong phòng thí nghiệm bầu không khí dần dần trở nên có chút ngột ngạt cùng kiềm chế mọi người nụ cười trên mặt càng ngày càng ít lông mày lại càng nhăn càng chặt loại t i a đánh lâu không xong cảm giác bị thất bại bắt đầu giống mây đen giống như bao phủ tại trái tim của mỗi người ngày thứ 13 b buổi chiều lại một cái bị ký thác kỳ vọng mới phối phương hàng mẫu kết quả khảo nghiệm ra làm lữ kiến hoa nhìn xem bản báo cáo bên trên cái kia t r ư ớ n g mắt số lượng sáu mươi ba tám lúc hắn nhìn không được thật dài địa thật sâu thở dài kết quả này thậm chí còn không bằng bọn hắn ban đầu cái kia sáu mươi bốn phiên bản ai lữ kiến hoa lấy mắt t i ế m xuống mệt mỏi bớt bớt m i tâm hắn tựa lưng vào ghế ngồi trong ánh mắt tràn đầy bất đắc di cùng đắm trác loại cảm giác này hắn quá quen thuộc tựa như lúc trước hắn mang theo đoàn đội nghiên cứu vệ thép năm mươi son cùng tinh h ỏ a số một hợp lại son lúc đồng đạo ngay từ đầu tình thế rất mạnh tính năng từ từ dâng đi lên chỉ khi nào đến cái nào đó bình cảnh liền phản phất đụng phải lấp kín vô hình t ư ợ n g vô luận ngươi thế nào cố gắng thế nào nếm thử chính là chết sống không đột phá đổi phá nổi cái loại cảm giác này tựa như là đi tại một đầu không có quấy trong ngõ cụt để cho người ta không nhìn thấy hy vọng vô cùng dày vò cùng khó chịu chẳng lẽ thật đến đây chấm dứt sao lữ kiến hoa tự lẩm bẩm trong thanh â m mang theo một kia không c a m l ò n g cách nửa tháng kỳ h ạ chỉ còn lại cuối cùng nhất một ngày trong phòng thí nghiệm những người khác cũng trầm mặc không nói bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm chỉ có trần vũ phảm mặc dù lông mày cũng hơi nhíu nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu Tự hồ còn bảo lưu lấy một kia người bên ngoài bên mà khó phương á giác t trở nhất. mong cùng chấp nhất. Hắn không có giống những g chấp có Hắn n ờ i biểu hiện nhiều bài. khác không như thế than thở, h quá cũng có ư Một ra về p diện là bởi vì hắn trải qua so đây càng t r ậ t vật thời khắc tâm lý năng lực chịu đựng càng mạnh một phương diện khác thì là bởi vì hắn trong lòng còn cất giấu một cái bí mật á t chủ bài ngay tại vừa rồi chờ đợi kết quả khảo nghiệm trong đoạn thời gian đó hắn bộ i ý thức liết qua mình hệ thống bảng hóa học l bốn chín n 0 h ì n h ì n xem cái số này trần vũ phạm nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần những ngày này hắn một mực tại t à i nghiên lục viện mỗi ngày đều có thể nhặt được một chút các loại đẳng cấp hóa học kỹ năng tiểu cầu góp nhặt bắt đầu về sau còn kém một điểm còn kém không đến sáu trăm điểm độ t h u ậ n t h ụ hắn hóa học kỹ năng liền có thể đột phá đến lờ vờ năm chuyên gia cấp tuyệt đối là một lần bay vọt về chất không chỉ là chi thức dự trữ lượng gia tăng càng quan trọng hơn là đối toàn bộ ngành học hệ thống hiểu gia tăng cùng bởi vậy mang tới phương thức tư duy cùng giải quyết vấn đề năng lực to lớn tăng lên có lẽ chỉ cần hóa học kỹ năng lên tới lờ vờ năm hắn liền có thể từ một cái hoàn toàn mới cao hơn chiều không gian thị giác đến đối đ á i hồng tinh năm mới hợp lại son phối phương cùng công nghệ vấn đề hắn liền có thể tìm tới cái kêu bị bọn hắn không để ý đến điểm mấu chốt nhất cử đột phá trước mắt bình cảnh trước đó rất xem thêm giống như vô giải nan đề không đều là tại kỹ năng thăng cấp sau giải quyết dễ dàng sao mặc dù hệ thống thuộc tính nơi phát ra có chút h u y ề n học không phải hắn nghĩ có liền có thể có nhưng mấy ngày nay hắn tại tài n i ê n lục viện cái này hóa học cao thủ tụ tập địa phương mỗi ngày đều có thể ổn định địa nhặt được không ít hóa học thuộc tính mạch vỡ mắt thấy liền muốn tích lũy đầy cho nên trần vũ phạm cũng không có triệt để hết hy vọng hắn cảm thấy tại cuối cùng nhất một khắc đến trước đó tất cả cũng còn có c h u y ể n cơ chỉ cần vận khí hơi đứng tại hắn bên này một điểm nhường hắn vào ngày mai bên trong đem cái này cuối cùng nhất mấy trăm điểm độ thuần thục cho con gót đợi đến lúc kia xin cho ta xem một chút hệ thống cực hạn ngày thứ mười bốn cũng chính là ước định bắn b ọ t kỳ hạn cuối cùng nhất một ngày làm trần vũ phạm giống thường ngày đúng giờ bước vào tài nghiên lục viện gian kia quen thuộc phòng thí nghiệm nhưng mà hắn bén nhạy cảm rất được hôm nay bầu không khí cùng thường ngày có chút không giống trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời ngột ngạt cùng xa suốt trong ngày thường mặc dù mọi người cũng thường xuyên bởi vì thí nghiệm thất bại mà cao mày nhưng là trong ánh mắt trung quy còn mang theo một c ố không chịu thua sức mạnh thảo luận hỏi về đề đến cũng hầu như là khí thế ngất trời nhưng hôm nay trong phòng thí nghiệm mỗi người bao quát luôn luôn có kích tình lữ kiến hoa ở bên trong tựa hồ cũng có chút mặt ủ mạnh trau có trợ thủ đang yên lặng địa thanh tẩy lấy dụng cụ có công trình sư thì đối một đống số liệu n g n g ư ờ i liền ngay cả lữ kiến hoa cũng chỉ là ngồi đang làm việc bàn sau câu được câu không địa liếp nhìn ngày hôm qua thí nghiệm ghi chép lông m à y mặc dù còn nhữ lại nhưng trong này mặt càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ mà không phải suy nghĩ trần vũ phàm trong lòng hiểu rõ đây là đánh lâu không xong về sau đại gia hỏa nhi tâm khí có chút bị đánh mải đi mất liên tục như thế nhiều ngày phân chiến bỏ ra như vậy nhiều tâm huyết cùng mồ hôi mắt thấy cách bảy mươi mục tiêu còn kém như vậy lâm môn một ước lại như là cách một đường n g ạ c trời thế nào cũng không bước qua được ngày hôm qua cái sáu mươi ba tám thất bại kết quả càng là giống một chậu nước lạnh tới tắt không ít người trong lòng cuối cùng nhất điểm này ngọn lửa hy vọng đúng vậy a chỉ còn lại cuối cùng nhất một ngày từ sáu mươi bảy hai đến bảy mươi trở lên, cái này nhìn như không đến ba phần trăm tranh l ệ n h tại cái này cuối cùng nhất hai mươi bốn giờ bên trong, thật có thể thực hiện sao. có lẽ có kỳ tích xảy ra. nhưng làm nghiên cứu khoa học người rõ ràng nhất, kỳ tích thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. càng nhiều thời điểm, là băng lanh hiện thực cùng một lần lại một lần thất bại. xem ra, phần lớn người, bao quát lữ kiến hoa ở bên trong, trong lòng có thể đã chấp nhận lần này bắn bọn thất bại. bắt đầu tiếp nhận cái kia sáu mươi bảy. hai kết quả cuối cùng. bất quá, không tính quá kém. coi như chỉ để thăng cái này ba dù sao cũng là có tăng lên. nửa tháng này thời gian còn chưa xong toàn bộ lãng phí mặc dù không có đạt tới ban sơ thiết định 70 trở lên mục tiêu có chút tiếc n u ố i nhưng ít ra đem sản phẩm tính năng lại đi trước ủi một b ư ớ c nhỏ nhưng trần vũ phàm không như thế m u ố n hắn thực chất bên trong cũng không phải là một cái tùy tiện chịu thua người thú chi hắn còn có hệ thống cái này át chủ b à i không có sáng ra nhìn xem mọi người bộ này v ệ bại suy sụp dáng vẻ trần vũ phàm biết lúc này nhất định phải có người đứng ra đem tất cả hỏa nhi tinh khí thần một lần nữa cho nhấc lên hắn đi đến trong phòng thí nghiệm hắng dọn một cái thanh em k h n g lớn nhưng đầy đủ rõ ràng chuyển đến trong lỗ thai của mỗi người các vị đồng chí đều giữ vững tinh thần đến tất cả mọi người vô ý thức lần đầu nhìn về phía hắn trần vũ p h ả m ánh mắt đảo qua từng chương mọi bệnh nhưng khuôn mặt quen thuộc n g a khí kiên định mà hữu lực điệu nói ra ta biết liên tục như thế nhiều ngày thất bại nhường đại gia hỏa nhi trong lòng cũng không dễ chịu có thể cảm thấy hy vọng không lớn nhưng là hắn lời nói xoay chuyển lên r ộ n g hiện tại liền từ bỏ có phải là hơi sớm một chút hay không chúng ta còn có dòng g i thời gian một ngày cũng chính là hai mươi một tiếng ai có thể cam đoan cái này hai mươi bốn tiếng bên trong liền sẽ không xảy ra điểm cái gì đâu làm nghiên cứu khoa học y ê n kỵ nhất chính là còn chưa tới cuối cùng nhất một khắc liền tự mình trước xì hơi ngẫm lại chúng ta ban đầu là thế nào từ không có gì cả làm đến sáu mươi bảy không phải cũng là lần lượt thất bại lần lượt đứng lên cuối cùng nhất mới tìm được đột phá khẩu sao ngẫm lại cả nước như vậy chờ lâu lấy chúng ta bôi chân son nhà máy ngẫm lại những cái kêu bởi vì thiếu dầu mà ngừng chuyển máy móc ngẫm lại chúng ta hơn nửa năm qua này trả giá tất cả tâm huyết chẳng lẽ chúng ta liền muốn tại khoảng cách khả năng thành công chỉ có cách xa một bước địa phương lựa chọn từ bỏ sao ta đầu tiên liền không đồng ý trần vũ phạm thanh em chém đinh chặt sắt dù là chỉ có cuối cùng nhất một ngày dù là chỉ có cuối cùng nhất một lần thí nghiệm cơ hội chúng ta cũng muốn xuất ra trăm phần trăm cố gắng đi bước đi x o n g nói không chừng cái kia có thể để cho chúng ta đột phá bình cảnh điểm mấu chốt ngay tại kế tiếp thí nghiệm bên trong trở lấy chúng ta đây nói không chừng kỳ tích ngay hôm nay xảy ra đâu các đồng chí chiến đấu còn chưa kết thúc chúng ta nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng nhất một k h ắ c tuyệt không từ bỏ trần vũ phạm lời nói giống như là một thanh truy nặng nề mà đánh tại lòng của mỗi người bên trên kia nói năng có khí phách n ư ớ khí kia không thể nghi ngờ quyết tâm kia trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy đường n ự c trần vũ phạm lời nói phạm phất mang theo một loại ma lực kỳ dị trong nháy mắt xua tán đi trong phòng thí nghiệm tràn ngập n ộ t ngạt cùng xa suốt tinh thần nguyên bản cúi đầu công trình sư ngẩng đầu lên trong mắt một lần nữa lóe lên qua mang nguyên bản mặt tủ mày trao trợ thủ lưỡn thẳng xuống lưng trên mặt lộ ra ánh mắt kiên nghị liền ngay cả một mực trầm mặc lữ kiến hoa cũng chậm dai đứng dậy hắn nhìn trước mắt cái này so với mình nhỏ hơn hai mươi tuổi lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt b ộ c phát ra năng lượng kinh người người trẻ tuổi đôi mắt bên trong một lần nữa dấy lên đ u trí đúng vậy a còn chưa tới cuối cùng nhất một khắc thế nào có thể từ bỏ đâu v ạ n nhất đâu v ạ n nhất kỳ tích thật liền xảy ra ở hôm nay đâu trần vũ p h ạ m nhìn xem trong mắt mọi người một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra nếu như những người này không cố gắng làm nghiên cứu khoa học vậy hắn hôm nay mới là thật n h ạ t không đến thuộc tính tiểu cầu ngoài ra trần vũ phàm đột nhiên phát hiện mình còn giống như thật có điểm cổ động nhân tâm thiên phú vô luận là tại cán thép nhà máy đối mặt công nhân thời điểm vẫn là tại tài nghiên lục viện đối diện với mấy cái này phần tử trí thức cao cấp thời điểm hãn tự hồ luôn có thể tại thời khắc mấu chốt dùng mình lời nói cùng thái độ đem tất cả sĩ khí cho một lần nữa nhóm lửa có lẽ cái này cũng không chỉ là khẩu tại như vậy đơn giản càng giống là một loại bẩm sinh lãnh tụ khí chất một loại có thể lây nhiễm người khác ngưng tụ lòng người dẫn đầu đoàn đội đặc thù khí chất trần vũ phạm không có lại nghĩ sâu bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm hắn hiện tại muốn làm là bắt lấy cái này cuối cùng nhất cơ hội cùng mọi người cùng nhau hướng cái kia nhìn như xa không thể chạm mục tiêu khởi xướng cuối cùng nhất công kích đồng thời trần vũ phạm cũng đang âm thầm cầu nguyện hệ thống cho thêm chút sức nhất định phải vào hôm nay bên trong nhường hóa học kỹ năng đột phá đến lở vợ năm a một phen đ ố t lên mọi người đấu chi sau trong phòng thí nghiệm bầu không khí một lần nữa trở nên sinh động mặc dù còn mang theo một tia ngưng trọng nhưng ít ra không còn lá trước đó loại kia tử khí trầm trần vũ phạm cũng không có trì hoãn trực tiếp lôi kéo một lần nữa tỉnh lại lữ kiến hoa ngồi xuống trước bàn làm việc bắt đầu nghiên cứu thảo luận lữ công chúng ta lại u ố t u ố t trần vũ phạm mở ra một tấm vé đầy các loại hóa học t i ể u kết cấu và số liệu bản nhắc giấy ngày hôm qua cái sáu mươi ba tám phương án mặc dù chỉnh thể tính năng giảm xuống nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện nó nhiệt độ cao chia cắt tính ổn định kỳ thật s o sáu mươi bảy hai cái kia phiên bản còn tốt hơn một chút xíu một khi tiến vào trạng thái làm việc lữ kiến hoa lập tức liền khôi phục nghiêm cẩn nghiên cứu khoa học chuyên gia bản sắc hắn cũng tiến tới nhìn kỹ số liệu một lát sau lữ kiến hoa gật gật đầu cầm bút lên trên giấy dấu chấm ngươi nói có đạo lý cái này trường liên tụ hợp vận quả thật có thể để cao nhiệt độ cao dưới dầu màng cường độ nhưng nó bản thân nhiệt độ thấp lưu động tính tương đối kém mà lại có thể sẽ ảnh hưởng canxi cơ tạo c ù n g g ờ dạ p h i ề n hợp chất diễn sinh kết hợp tính ổn định có thể thử một chút trần vũ phàm nhãn tình sáng lên cảm thấy cái này tựa hồ là loại phương án hai người n g ư ơ i một lời ta một câu mạch suy nghĩ giống như là mở ra miệng t ố n g hồng thủy không ngừng mà hiện lên ra cứ việc trải qua như thế nhiều ngày nghiên cứu hai người trong đầu liên quan với bôi chân son phối phương hằng tồn cơ hồ đã bị ép h ô chỉ cần là có thể nghĩ tới có thể nếm thử tựa hồ cũng đã thử qua nhưng giờ phút này tại chiến đấu đến cuối cùng nhất một khắc tín nhiệm chống đỡ dưới bọn hắn vẫn là dốc hết toàn lực địa từ mỗi một cái có thể góc độ đi đóng góc đi suy nghĩ dù chỉ là một chút xíu nhỏ b ẽ cải tiến có thể cũng không nguyện ý ông tha lữ tiến hoa là như thế này trần vũ phản c à n g là như vậy chương 422, h o à n toàn mới phương án nhất định thành công chương 422, h hoàn toàn mới phương án nhất định thành công không có ý tứ điều chỉnh một chút chương tiết trình tự nếu như là một mực truy càng độc giả có thể từ 413 chương bắt đầu nhịn từ 413-422 đều là trước đó không có tóc qua mới nội dung trần vũ phạm xưa nay không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong g i sách tựa như giờ này khác này hắn cũng sẽ không đem mình tất cả hy vọng đều ký thác với hệ thống phía trên hệ thống là trần vũ phạm át chủ bài cũng là hắn sáng tạo kỳ tích gì vào nhưng là hệ thống t u y ệ t không phải hắn có thể lười biếng cùng từ bỏ cố gắng lấy cớ trong lòng của hắn rõ ràng coi như hôm nay hóa học kỹ năng thật không cách nào đột phá đến lờ vợ năm hắn cũng không thể vì vậy mà nằm ngửa ngã ngửa nghiên cứu khoa học s á t thực cần thiên phú và linh cảm nhưng càng nhiều thời điểm dựa vào là từng giờ từng phút tích lũy là bất khuất kiên trì là người chậm cần bắt đầu sớm ngu công rời núi chấp nhất bạn nhất đâu bạn nhất cái kia chính xác có thể đột phá bình cảnh c ố i phương liên dấu ở bọn hắn sắp đ ế m thử kế tiếp phương án bên trong đâu bạn nhất cái kia bị sơ suất mấu chốt chi tiết ngay tại một lần nữa kiểm tra thất bại số liệu lúc phát hiện đâu bạn nhất hôm nay chính là vận khí bạo dạc mèo mù gặp cả rán tùy tiện nếm thử liền thành công đây những n à y bạn nhất mặc dù xác suất đều rất nhỏ nhưng chỉ cần còn chưa tới cuối cùng nhất một giây nó liền chân thực tồn tại cho nên trần vũ phạm không cho phép mình từ bỏ bất luận cái gì một tia cố gắng có thể hệ thống ra sức k i a là dạy hoa trên gấm có thể để cho hắn càng nhanh thoải mái hơn địa đến điểm cuối nhưng hệ thống không góp sức vậy hắn liền cắn chặt răng dựa vào chính mình hai chân một bước một cái dấu chân địa dịch chuyển về phía trước dù là chuyển đến c h ồ m nữa cũng tuyệt không lùi lại lữ công ta nhìn chúng ta có thể chia binh hai đường trần vũ phạm nhanh trong trên giấy quy hoạch nói ra ngài mang theo một tổ người chủ công tụ hợp vật chất p ụ giá phục phối phương án Ta mang theo một cái khác tổ người, nếm thử để cao hợp thành chỉ tỷ mang cao nếm người, khác hợp chỉ cái để lữ ệ Hai chúng ta bên cạnh đồng thời tiến hành, phương hướng nào trước ra kết quả, chúng ta liền điểm theo ta ra ta tiến liền điểm trước bên đồng nào trọng kết Tốt. vào. quả, l kiến hoa cũng bị trần vũ p h à m cố này sức mạnh lây nhiễm dùng sức nhẹ gật đầu liền như thế xử lý hôm nay chúng ta liền cùng nó ăn thua đủ ta cũng không tin chúng ta như thế nhiều người như thế nhiều ngày cố gắng còn gặm không nổi khối này xương cứng hai người cấp tốc phân phối xong nhiệm vụ cùng nhân viên trong phòng thí nghiệm lần nữa tràn đầy khẩn trương mà bận rộn bầu không khí cốc chịu nóng phản ứng nổi đồng các loại dụng cụ thiết bị cao tốc vận chuyển lại mỗi người đều thần kinh căng thẳng vùi đầu vào cái này cuối cùng nhất bắn gọn bên trong thời gian từng phút từng giây địa trượt hướng phía dưới ngọ ba điểm trong phòng thí nghiệm không khí p h n g phất đều đọc lại ánh mắt mọi người đều tập trung tại kia hai đ à i đang tiến hành cuối cùng nhất tính n ă n g khảo nghiệm trên dụng cụ trần vũ phạm dẫn đầu tiểu tổ đến thử chính là để cao hợp thành chỉ tỷ lệ c ũ n g ưu hóa gờ dạ phiền hợp chất diễn sinh mặt ngoài xử lý phương án lữ kiến hoa dẫn đầu tiểu tổ thì chủ công khác biệt liên giải tụ hợp vật chất phụ gia phục phối phương hướng đây là bọn hắn tại cái này cuối cùng nhất trong một ngày đầu nhập vào toàn bộ tinh lực cùng hy vọng hai cái chủ yếu phương hướng cuối cùng tất cả đo lường tính toán kết quả ra trần vũ phạm cùng lữ kiến hoa cầm lấy những n à y số liệu bắt đầu phi tóc xem cùng đo lường tính toán bọn hắn rất nhanh tính toán ra hai cái này phương án mới riêng phần mình tính năng lữ kiến hoa phương án tính năng vị ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son sáu mươi lăm một so trước đó tốt nhất thành tích sáu mươi bảy hai thấp hai một phần trăm mặc dù không tính quá kém nhưng hiển nhiên không phải bọn hắn kết quả mầm lớn một bên khác cũng coi như ra cái này phối trộn tính năng sáu mươi hai tám so lữ công kia tổ còn thấp hơn một chút để cao hợp thành chỉ tỷ lệ s ắ c thực cải thiện một chút nhiệt độ thấp tính năng nhưng đối chỉnh thể tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng hai cái ký thác kỳ vọng phương án mới kết quả sau cùng đều không như ý muốn trong phòng thí nghiệm lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch bận rộn hơn nửa ngày thậm chí có thể nói là nửa tháng này đến cuối cùng nhất hy vọng cứ như vậy ta n bỡ. trên mặt mỗi người đều viết đầy thất lạc cùng mọi bệnh ngay cả một mực cho mọi người cổ động trần vũ phạm giờ phút này trong lòng cũng khó tránh khỏi phun lên một tia nhàn nhạt thất lạc hắn thật đã tận lực có thể nghĩ tới có thể nếm thử cơ hồ để làm nhưng kết quả chẳng lẽ cái này sáu mươi bảy hai thật chính là hồng tinh năm mươi hợp lại son hiện giai đoạn khó mà vượt qua đ ỉ n h phong sao ai lữ kiến hoa nặng nề g h mà thở dài thanh â m k h à n g hàn xem ra vẫn chưa được ca cái này cuối cùng nhất một bước liền như thế khó sao hắn nhìn xem đồng hồ treo trên tường kim đồng hồ đã chỉ hướng ba giờ rưỡi giờ tan sở thời gian càng ngày càng gần cũng mang ý nghĩa cách nửa tháng k ỳ hạn càng ngày càng gần thời gian còn lại đừng nói lại là một vòng hoàn chỉnh thí nghiệm liền ngay cả một lần nữa thiết kế một cái đáng tin cậy phương án mới thời gian đều quá sức đại gia hỏa nhi đầu óc trải qua nửa tháng này cường độ cao vận chuyển chỉ sợ cũng thật bị ép hồ, lại khó bắn ra cái gì tia lửa mới có lẽ 67-2 cũng xem là không tệ có công trình sư nhỏ giọng lẩm bẩm một câu trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ đúng vậy à mặc dù không có đạt tới 70 m ụ c tiêu nhưng so với ban sơ 64 thậm chí sớm hơn trước đó 50 nhiều đây đã là tiến bộ cực lớn có lẽ thật nên thỏa mãn rồi ngay tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm tràn ngập tiêu cực khí tức thời điểm c h ờ một chút lữ kiến hoa giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng ta giống như có một cái trước đó phê án nếu không thử một lần nữa đi hắn cũng mặc kệ những người khác mấy bước vọt tới bản thí nghiệm trước nắm lên một tấm bức bỏ bản n h ắ p giấy lại cầm lấy bút chỉ ngay tại giấy mặt sau cực nhanh viết họa diễn toán bắt đầu không đúng không đúng nơi này hoạt hóa có thể hẳn là sẽ giảm xuống trong miệng hắn nói lẩm bẩm hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong nhìn xem lữ kiến hoa bộ này cử chỉ điên rồ trạng thái những người khác hai mặt nhìn nhau không biết hắn đây là lại nghĩ tới cái gì kinh tiên động địa phương án hay là bởi vì không cam tâm mà sinh ra một loại nào đó t r á c n i ệ m mà liên tại lúc này trần vũ phản con mắt lại đ ỗ n g nhiên sáng lên bởi vì ngay tại lữ kiến hoa hết sức chăm chú múa bút thành văn một k h ắ c này một cái trói mắt tản ra nhu h ò a quan g mang màu tím tiểu cầu lạc yên không một tiếng động từ trên người hắn rơi xuống xuống dưới đến rồi trần vũ phản trong lòng mừng như l i ê n thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ bóng liêu hoa tươi một thốt làng hắn cơ hồ là bản năng hơi chuyển động ý nghĩ một chút hiu viên tiêu màu tím tiểu cầu như là bị nam châm hấp dẫn trong nháy mắt hoa thành một đường lưu quang chui vào trong cơ thể của hắn cơ hồ là đồng thời hệ thống kia h a m e hai thanh â m nhắc nhở tại trong đầu hắn v ă n g lên đ i n h nhặt được màu tím kỹ năng mảnh vỡ hóa học tám trăm hóa học thăng cấp lv bốn lv năm trước mắt hóa học đẳng cấp lv năm hai trăm linh bảy một nghìn không hình như có vô hình thanh â m v ă n g lên ngay tại hóa học kỹ năng đột phá đến lv năm chuyên gia cấp một máy mắt trần vũ phản cảm rất được đầu ó c của mình giống như là bị một đạo thiểm điện bổ t r ú n g lượng lớn bẹ bụi tinh thâm hóa học tri thức như là vỡ đê hồng thủy điên cùng mà tràn vào ý thức của hắn c h ố sâu phân tử kết cấu liên kết hóa học lý luận phản ứng động lực học nhiệt lực học lượng tử hóa học chất tổng hợp hữu cơ cao phân tử vật lý vô số vốn chỉ là mơ hồ h i ể u hoặc là học bằng cách nhớ khái niệm cùng lý luận tại thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng thấu triệt phản phất lập tức bị đả thông hai mạch nhân đốc hắn cảm giác mình đối với vật chất cấu thành phản ứng hóa học hiểu trong nháy mắt tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cao độ trước đó chưa từng có trước đó những cái kia chăm mối vẫn không có cách giải thí nghiệm hiện tượng những cái kia nhìn như mâu thuẫn tính năng số liệu những cái kia không nghĩ ra p h i p ư ơ n g bình、cảnh. tại tấn thăng đến lở vờ năm hóa học c h i thức hệ thống trước mặt tựa hồ cũng trở nên không còn như vậy t h ầ n bí. trần vũ p h ả m thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy hắn phía sau bản chất nguyên nhân tựa như là trước kia chỉ có thể ở hai triệu trên mặt p h ẳ n g suy nghĩ vấn đề bây giờ lại đột nhiên có được ba triệu thậm chí cao hơn triệu không gian thị giác trước đó cảm giác đã cùng đường vô kế khả thi đ ạ i não giờ phút này lại như là núi lửa bột phát trong nháy mắt hiện ra mười cái hoàn toàn mới phối phương cải tiến mạch suy nghĩ mỗi một cái mạch suy nghĩ đều so trước đó những cái kia điều chỉnh muốn càng thêm lớn gan càng thêm có có tính đột phá trần vũ phạm cưỡng chế nội tâm mừng như đ i ê n cùng kích động hắn không có lập tức phóng tới bàn thí nghiệm cũng không cắt đứt còn tại múa bút thành văn lữ kiến hoa mà là nhắm mắt lại nhanh chóng trong đầu suy nghĩ hắn tại đối cái này mười cái mới hiện ra tới phương án tiến hành ước định cùng sàn trọn nương tựa theo lờ vờ năm chuyên gia cấp hóa học tri thức còn có trong khoảng thời gian này tích lũy số lượng lớn thí nghiệm kinh nghiệm trần vũ phạm rất nhanh liền loại bỏ trong đó đại bộ phận phương án không phải bọn hắn không được mà là tăng lên không tính quá lớn chí ít không có cho trần vũ phạm hai mắt tỏa sáng cảm giác cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt tại trong đó một cái phương án lên cái phương án này là dựa vào đối canxi、si、cơ tạo vỡ dạ tiền hợp chất diễn sinh cùng mấy loại mấu chốt chất phụ da ở giữa tại vi mô giao diện tác dụng lực phương diện đưa ra nhìn một loại hoàn toàn mới hiệp đồng tăng hiệu hợp lại hệ thống trên lý luận cái phương án này có thể mức độ lớn nhất địa phát huy ra các loại tài liệu ưu thế hình thành một loại kết cấu càng ổn định tính năng càng có ưu thế dị bôi chân son mạng lưới kết cấu dựa theo trần vũ p h ạ m phỏng đoán nếu như loại này bôi chân son chế tác được bôi chân hiệu quả hẳn là tốt vô cùng chính là đó trần vũ phàm ở t r o n mắt trong mắt của hắn loại da trước nay chưa từng có tự tin qua mang hắn cơ hồ có thể khẳng định cái phương án này chính là cái kia có thể đem hồng tinh năm mươi hợp lại son tính năng đẩy hướng bảy mươi trở lên thậm chí cao hơn đáp án ngay tại trần vũ phạm suy nghĩ cái này mấy chục giây bên trong một bên khác vũ bút thành văn lữ kiến hoa lại kinh lịch từ giấy lên hy vọng đến triệt để tuyệt vọng xe cắp treo hắn vừa rồi đúng là linh quang nói lên nghĩ đến một cái trước đó một cái phê án nhưng khi hắn thuận cái này mạch suy nghĩ kết hợp n h i ệ t lực học cùng động lực học mô hình bắt đầu tiến hành càng thâm nhập lý luận suy luận cùng tính toàn lúc mà lập tức trên mặt hắn hưng p ấ n lại một chút xíu rút đi thay vào đó là càng ngày càng sâu ngưng trọng cùng bất đắc dĩ trên giấy lít nha lít nhít công thức cùng với con số cuối cùng chỉ hướng một cái băng lánh mà tàn khốc kết luận phê án sở dĩ là phê án cũng là bởi vì nó thật không được lạch cạch bút c h ỉ từ hắn vô lực giữa ngón tay t r ở xuống rơi tại trên mặt bàn phát ra một tiếng v a n g nhỏ tại cái này an tĩnh có chút đè nén trong phòng thí nghiệm lộ ra đặc biệt trói hai lữ kiến hoa nhìn xem mình tràn ngập diễn toán bản nhắc giấy ánh mắt cảm đạp xuống phía trên kia mỗi một cái suy luận trình tự đều rõ ràng không sai kết quả sau cùng cũng không thể cãi lại không cần lại làm thí nghiệm lý luận tính toán đã tuyên án cái phương hướng này tử hình cuối cùng nhất một cây dâm dạng cũng đoạt mất hắn chậm rãi phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân giống như đứng d ậ y còn lưng lưng giống như là lập tức giàn mua mấy tuổi thất hồn lạc phách hướng phía trần vũ p h ạ m đi đến trong phòng thí nghiệm ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn nhìn thấy hắn bộ dáng này mọi người trong lòng cũng đều lạnh một nửa lữ kiến hoa đi đến trần vũ p h ạ m trước mặt thậm chí không dám nhìn tới vị này người tuổi trẻ con mắt hắn túi lâu xuống thanh em hẳn tràn đầy mọi mệnh cùng thật sâu tự trách tiểu t r u n xin lỗi a ta vừa rồi ý nghĩ kia không làm、được. hắn n g n g đầu trên mặt là nụ cười khổ sở xem ra ta vẫn là quá vô dụng hắn phía sau nói có chút nói không được nữa chỉ là nặng nề g h mà thở dài phản p h ấ t muốn đem trong l ò n g ngực tất cả tích tụ cùng không cam lòng đều phun ra nhìn xem vị này vì nghiên cứu khoa học dâng hiến cả đời lao chuyên gia giờ phút này b ư ớ c ủ rũ t ú i đầu bộ dáng trong phòng thí nghiệm bầu không khí càng thêm nặng nề g h ngay cả mấy cái trẻ tuổi trợ thủ cũng nhịn không được đỏ cả v á n h mắt nhưng mà ngay tại mảnh này gần như tuyệt vọng trong trầm mặc t r n vũ phàng q u e miệng lại làm dấy lên một vòng cùng không khí chung quanh không hợp nhau ý cười hắn vân tay dùng sức vô vô lữ kiến hoa bà bay lão lữ trần vũ phạm thanh em rõ ràng mà hữu lực mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng ngài câu nói mới vừa rồi kia có thể nói sai lữ kiến hoa mở mịt ngần đầu không hiểu nhìn xem hắn ai nói cái này lão lữ vô dụng cái này lão lữ nhưng quá hữu dụng trần vũ phạm vừa cười vừa nói lời này cũng không phải an ủi hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ lữ kiến hoa bởi vì nếu như không phải lữ kiến hoa vừa rồi kia không từ bỏ cuối cùng nhất một khắc còn tại khổ sở suy nghĩ linh cơ khé động thế nào biết vừa lúc tại cái kia thời khắc mấu chốt rơi ra viên kia tính quyết định màu tím phẩm chất hóa học thuộc tính tiểu cầu đâu không có viên kia tiểu cầu không có hóa học kỹ năng đột phá h á n trần vũ phàm coi như thiên tài đi nữa cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận sáu mươi bảy hai cái này không hoàn mỹ kết cục từ một loại ý nghĩa nào đó nói lữ kiến hoa vừa rồi kia nhìn như thất bại suy nghĩ mới là lớn nhất công thần đương nhiên những n à y nội tình trần vũ phàm là không cách nào giải thích h á n chỉ là dùng một loại tràn ngập lòng tin ánh mắt nhìn xem lữ kiến hoa cú bét mắt trong phòng thí nghiệm tất cả thần sắc sa sút các đồng nghiệp sau đó trần vũ phạm l ê n giọng thanh â m chém đinh chặt sát tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng nói các vị đều nghe ta nói ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn không tự chủ được tập trung tới ta biết mọi người hiện tại có thể đều cảm thấy không có hy vọng cảm thấy thời gian không đủ cảm thấy chúng ta đã tận lực nhưng ta nói cho các ngươi biết hắn chỉ chỉ đầu của mình đầy mắt đều là nụ cười tự tin ngay tại vừa rồi ta nghĩ đến một cái hoàn toàn mới phương án một cái chúng ta trước đó chưa hề thử qua phương án cái phương án này ta có hơn chín thành nắm chắc có thể đột phá bảy mươi thậm chí có thể là cao hơn tính năng hiện tại trần vũ phàm hít sâu một hơi hắn vẫn nhìn chung quanh một lần nữa g i ấ y lên một tia kinh ngạc cùng hy vọng đáng người dù một loại gần như mệnh lệnh ngữ khi nói tất cả mọi người giữ mức tinh thần đến đều cho ta quên mất trước đó thất bại quên mất thời gian hạn chế tiếp xuống toàn bộ nghe ta chỉ huy bởi vì cái này cuối cùng nhất một cái phương án nhất định thành công chương bốn trăm hai mươi ba đột phá về sau nước chạy mây trôi chương bốn trăm hai mươi ba đột phá về sau nước chạy mây trôi cái này cuối cùng nhất một cái phương án nhất định thành công trần vũ phàm chém đinh chặt sắt vô cùng sung mãn tự tin lời nói như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một viên cự thạch tại không khí này lúc đầu đê mê trong phòng thí nghiệm trong n g á y mắt khơi dậy t ầ m t ầ m g vận sóng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người khó có thể tin mà nhìn xem trần vũ p h ạ m nguyên bản tuyệt vọng cùng xa suốt tinh thần bầu không khí phản phát bị hắn mấy câu nói đó cứ thế mà bổ ra một đường biết rách một sợi tên là ánh sáng hy vọng vậy hướng về phía đám người thật sao trần công một cái tuổi trẻ trợ thủ nhịn không được nhỏ giọng hỏi trong thanh âm tràn đầy không xác định nhưng trong ánh mắt lại loé ra một tia khát vọng còn có phương án mới mà lại có tuyệt đối năm chắc có thể đột phá bảy mươi một cái khác công trình sư cũng tự l ầ m bẩm cái này nghe thế nào đều có điểm giống nói mơ giữa ban ngày l i ê n ngay cả vừa mới còn thất hồn lạc phách lữ kiến hoa giờ phút này cũng đông nhiên ngần đầu trong đôi mắt đục ngầu một lần nữa bắn ra con mang hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ phạm tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra dù là một tơ một hào dao động hoặc là cậy mạnh nhưng là hoàn toàn không có trần vũ phạm ánh mắt kiên định thanh tịnh tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ đó là một loại nguyên với thực lực tuyệt đối hòa thành tích mạch suy nghĩ chắc chắn tuyệt không phải giả bộ hoặc là ăn nói xong u mọi người không biết trần vũ phạm là thật lại có thạch phá thiên kinh mới mạch suy nghĩ vẫn là nói vẹn vẹn vì cổ vũ sĩ khí mới lập ra những này lời nói hùng hồn nhưng b ô n luận như thế nào trần vũ phạm lời nói này tựa như là một c h â m thuốc trợ tim hung hăng rót vào nội tâm của bọn họ suy nghĩ kỹ một chút trần công thời điểm nào nhường mọi người thất v ọ n qua từ hồng tinh số một bôi chân son hoành không xuất thế đến hồng tinh năm mươi hợp lại son dung hợp sáng tạo cái mới người trẻ tuổi này luôn có thể đang nhìn giống như tuyển cảnh thời điểm sáng tạo ra làm cho người n h ẹ h ọ nhìn chân chối kỳ tích có lẽ Vào thời khắc này, Trần thể khắc Phạm còn có này, Vũ lữ ạ tạo i sáng lần một tích. l kỳ kiến hoa hít sâu một hơi trên mặt một lần nữa hiện ra thần sắc k i ê n nghị hắn dùng sức vỗ trần vũ p h ạ m bà bay dùng sức nói ra tiểu trần mặc kệ ngươi nói thật hay giả mặc kệ lần này có thể thành hay không chúng ta hôm nay liền bổi ngươi nếm thử một lần nữa ngươi nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm t r ầ n công chúng ta đều nghe ngại không sai vứt dù sao cuối cùng nhất một ngày chúng ta không lưu tiếp với cái khác công trình sư cùng trợ thủ nhóm cũng bị trần vũ phàm cùng lữ kiến hoa đấu trí lây nhiễm n h o nhao hưởng ứng bắt đầu trong mắt mọi người đều một lần nữa dấy lên chiến đấu h ỏ a diễm nhìn thấy đại gia hỏa nhi sĩ khí lại bị điều động bắt đầu trần vũ phàm hài lòng nhẹ gật đầu hắn quay đầu nhìn về phía lữ kiến hoa thất giọng nhưng lại dị thường rõ ràng nói lữ công ngài yên tâm lần này nhất định đi trong giọng nói tự tin cương đại đến đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó t i n phục trần vũ phàm ngồi xuống nắm lên trên bàn một tâm c h ố n g không bản nháp giấy cùng một chi bút chỉ bắt đầu nhanh chóng địa thư viết lần này tốc độ của hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nhanh chỉ gặp hắn cổ tay tung bay ngòi bút trên giấy lưu lại rõ ràng mà trôi chảy lời chưa dấu vết từng hàng phức tạp hóa học kiểu kết cấu từng chuỗi chính xác đến số lẻ phối trộn số liệu từng cái suy luận nghiêm cần phản ứng công trình tất cả đây hết thảy đ ề u như đồng hành mây như nước chảy từ dưới ngòi bút của hắn đổ xuống mà ra không dừng lại chút nào cũng không có nửa điểm trần trờ p h ả n phất những vật này cũng sớm đã hoàn chỉnh chứa đựng tại đầu góc của hắn bên trong giờ này khắc này trần vũ p h ả m chỉ cần đem những nội dung này từ đầu trí quế biết xuống đến là được chính là đơn giản như vậy bên cạnh lữ kiến hoa cùng mấy vị khắc công chính sư cũng nhịn không được lại cần nhịn bọn hắn càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây quả thật là một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi có thể đạt tới trình độ sao trần vũ phạm ung dung không nội tiếp tục b i ế t tại hóa học kỹ năng đột phá đến lờ vờ năm chuyên gia cấp về sau mang tới tăng lên là toàn bộ phương vị là nghiền ép đức chi thức lượng bạo tăng vẫn chỉ là tầng ngoài cùng càng quan trọng hơn là phương thức tư duy cùng tính toán năng lực chất biến đây mới là bay bọn về chất đồng dạng là cái này ba hợp một kỹ thuật lộ tuyến trước đó trần vũ phạm cần bắt hết ó t suy nghĩ lại trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc không ngừng thử lỗi mới có thể tìm được một cái đại khái có thể được phương hướng mà bây giờ n ư ơ n g t ự a theo chuyên gia cấp hóa học tố dưỡng trần vũ phạm hắn cơ hồ có thể tại trong đại nào trực tiếp mô phỏng ra thậm chí là những n à y phối phương cuối cùng tính năng biểu hiện hắn đều có thể trong đầu suy tư ra một thứ đại khái có lẽ không phải hoàn toàn chính xác nhưng có thể làm đại khái tham khảo cũng đã đủ rồi nào là có thể được nào là có thiếu hụt trần vũ phạm cơ hồ một chút liền có thể xem xấu trước đó vì đạt được một cái tương đối đáng tin cậy phối trộn phương án trần vũ phạm cần tốn hơn p â n lượng n y tiến hành các loại phức tạp tính toán cùng mô phỏng mà bây giờ giống vậy thậm chí phức tạp hơn lượng tính toán trần vũ phạm chỉ dùng ngắn ngủi hai mươi phút chương 424, t ạ i cuối cùng nhất một ngày sáng tạo lịch sử chương 424, t ạ i cuối cùng nhất một ngày sáng tạo lịch sử hai mươi phút trôi qua trần vũ phạm đem một tấm viết đầy công thức cùng vật liệu phối trộn bản n h á p giấy để lên b à n đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi cái này tính toán quá trình với hắn mà nói không tính rất khó khăn nhưng độ cao tập trung tinh thần lực tiêu hao vẫn là để hắn cảm giác thoáng có chút mọi mệt chỉ là cũng may đã hoàn thành lữ kiến hoa cơ h ồ i là trước tiên liền giành lấy tờ giấy kia như là bưng lấy cái gì tuyệt thế bí tịch tiến đến dưới ánh đèn cẩn thận bắt đầu nghiền n g ấ m đ ọ c càng xem trên mặt hắn chấn kinh chi sắc liền càng dày đặc đến cuối cùng nhất hắn cầm giấy tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ cái này tiểu trần lữ kiến hoa ngầm đầu nhìn về phía trần vũ p h ạ m trong ánh mắt đã không chỉ là chấn kinh cùng kính nghệ thậm chí mang tới một tiếng n ư ớ c vọng người cái phương án này dẫn vào h ư u cơ tịch đổi tính ở dạp v i n còn cần ải ẩn chất lỏng làm hiệp đồng dầu bôi trơn mà lại cái này càng i、si、cơ tạo chế bị quá trình ngươi vậy mà cải biến truyền thống sự xà phòng hóa phản ứng đường đi dùng phân bước lắng đạo pháp lữ kiến hoa liên tiếp điệp nói ra mấy cái nhường ở đây cái khác công trình sư đều cảm thấy có chút xa lạ chuyên nghiệp danh tử những tài liệu này cùng công nghệ hoặc là là cực kỳ tuyến đầu còn ở vào lý luận nghiên cứu giai đoạn hoặc là chính là ứng dụng tại cái khác cấp cao lĩnh vực ai có thể nghĩ tới vậy mà có thể sử dụng đang nhìn giống như ngốc đại hát thô công nghiệp bôi chân son bên trong cái này mạch suy nghĩ quả thực là thiên mã hay không mà lại cũng quá lớn mật nhưng hết lần này tới lần khác trần vũ phản tại phương án bên trong cho ra lý luận căn cứ lại cực kỳ ô n thực lo dịp dây xích rõ ràng hoàn chỉnh suy luận quá trình nghiêm cẩn kín đáo để cho người ta tìm không gian nửa điểm m a bệnh cái này nếu có thể thành lữ kiến hoa tự lẩm bẩm trái tim phanh phanh của loạn cái này tính năng chỉ sợ thật có thể hắn không dám nói tiếp nữa nhưng trong ánh mắt kia phần kích động cùng chờ mong đã nói rõ tất cả giờ k h ắ c này hắn đối trần vũ p h ạ m trước đó kia chín mươi phần trăm chắc chắn đột phá bảy mươi không còn có mảy may hoài nghi thậm chí cảm thấy đến có thể còn nói bảo thủ thời gian không nhiều lắm trần vũ phàm không có đắm chìm trong đám người trong lúc khiếp sợ hắn nhìn một chút đồng hồ treo trên tường lập tức bắt đầu ra lệ lão lý người phụ trách chuẩn bị h ư u cơ tịch hoàn ly h g ô n t ử chất lỏng nghiêm ngặt dựa theo cái này độ tinh khiết yêu cầu đến vương công người dẫn người đi xử lý gờ ra p h i n dùng sóng siêu âm cùng cái này phối trộn đổi tính tể tiến hành mặt ngoài xử lý thời gian khống chế tại bốn mươi lăm phút trưng công cơ sở dầu cùng chất phụ r a dự hỗn hợp giao cho ngươi chú ý nhiệt độ cùng quái tốc độ lữ công trần vũ phàm nhìn về phía lữ kiến hoa mấu chốt nhất canxi、si、cơ tạo phân bước lắng động phản ứng còn phải vất vả ngài tự mình giữ cửa hải không có vấn đề lữ kiến hoa lập tức đáp giờ phút này hắn không còn có mảy may tiền bồi giá đỡ hoàn toàn đem mình đặt ở một cái người chấp hành vị trí bên trên đ ố i trần vũ phạm chỉ huy nói gì ngay lấy những người khác ai vào chỗ nấy dựa theo phương a n quá trình bắt đầu chuẩn bị trần vũ phạm b u n g tay lên rõ toàn bộ phòng thí nghiệm trong nháy mắt như là lên dây c ố t tinh vi máy móc cao tốc vận chuyển lại tất cả mọi người vứt bỏ t ạ m niệm quên hết mọi mệnh trong ánh mắt chỉ còn lại chuyên chú cùng chờ mong tại trần vũ phạm rõ ràng tinh chuẩn hiệu suất cao chỉ huy dưới mỗi một cái trình tự đều đều đâu vào đấy tiến hành hắn tựa như một cái kinh nghiệm phong phú chiến trường quan chỉ huy đối toàn cục rõ như lòng bàn tay đối mỗi cái chi tiết đều đem không đến vừa đúng cần cái gì vật liệu cái nào khâu cần thiết phải chú ý cái gì có thể sẽ xuất hiện cái gì vấn đề hắn đều sớm làm xong dự án toàn bộ quá trình thí nghiệm vậy mà dị thường thuận lợi nửa giờ sau làm cuối cùng nhất một b ư ớ c nhiều hóa phản ứng hoàn thành phản ứng nổi đồng dưới đáy van bị mở ra một cỗ màu vàng đậm tản ra đặc biệt kim loại sáng bóng cùng rất nhỏ chỉ loại mùi hương dầu chạm chất lỏng chậm rái chạy vào sớm đã chuẩn bị xong thu thập bình thủy tinh bên trong ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung tại cái kia bình thủy tinh lên bình thủy tinh bên trong chất lỏng s e n sệt độ nhìn phi thường hóa mỹ màu sắc đều đều trong suốt không có chút nào tạp chất cùng phân tầng hiện tượng đây chính là bọn họ nửa tháng này đến không là hơn nửa năm qua này tất cả cố gắng cuối cùng kết tinh nó đến cùng có thể hay không gánh chịu tất cả mọi người kỳ vọng nó đến cùng có thể hay không sáng tạo mới lịch sử trong phòng thí nghiệm an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mỗi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia bình thủy tinh tiếng tim đập phẳng phất tại bên thai nội trống trần vũ phàm đi lên trước cầm lấy cái k i a còn mang theo ấm áp bình thủy tinh trong tay nhẹ nhàng lung lay chất lỏng tại bình trên vách lưu lại một tầng đều đều không dễ trượt xuống dầu màng lưu động tính cũng vừa đúng chỉ từ vật lý tính t r ạ n g đến xem đây tuyệt đối là hắn qua tay qua tốt nhất môi chân son hàng mẫu không có cái thứ hai hắn hít sâu một hơi đem bình thủy tinh vững vàng đưa cho bên cạnh lữ kiến hoa lữ công tiếp xuống kiểm t r c liền giao cho ngài thanh âm của hắn rất bình tĩnh trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo một tia mịm cười thản nhiên phàm phất đôi kết quả đã đã tính trước lữ kiến hoa trịnh trọng tiếp nhận bình thủy tinh nhẹ gật đầu hắn không nhiều nói lập tức mang theo trợ thủ nhóm đi hướng dụng cụ đo lường trần vũ phạm cũng không cùng đi qua mà là đi đến phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh trên một cái ghế ngồi xuống sau đó l ặ n g lặng nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đối với kết quả hắn sớm có đ o á n trước đối với thành công hắn tính trước kỹ càng mà một màn này nhường trong phòng thí nghiệm cái khác chú ý hắn người đều có chút kinh ngạc đây chính là thời khắc quan trọng nhất ta t r ầ n công thế nào ngược lại không có chút nào khẩn trương mà đối trần vũ phạm tới nói cái này trước kia đều là tất nhiên hắn đã trong đầu tiến hành vô số suy nghĩ bảo đảm tất cả bạn vô nhất thất hiện tại hắn cần làm chính là bình tĩnh chờ đợi số liệu ra để nghiệm chứng phán đoán của hắn không sai mà lại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm như thế lâu hắn cũng quả thật có chút mệt mỏi thời gian lại bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi nhưng lần này chờ đợi tâm tình cùng trước đó hoàn toàn khác biệt mặc dù kết quả còn chưa có đi ra nhưng trong không khí tràn ngập không còn là lo nghĩ cùng bất an mà là một loại máy liệt cơ hội muốn phá đất mà lên chờ mong cùng hưng p ấ n bởi vì theo từng mục một khảo nghiệm tiến hành dụng cụ biểu hiện trên màn ảnh ra số liệu thật sự là quá mắt sáng tích điểm khảo thí vượt qua một trăm tám mươi độ còn tại dâng đi lên phụ trách dọn điểm khảo nghiệm t r ợ thủ nhịn không được hô nhỏ một tiếng phải biết ba hai trăm bốn mươi dọn điểm cũng liền một trăm bảy mươi độ tả h ư u bốn cầu mài mòn khảo thí mài ban đường kính ông trời ơi so ba hai trăm bốn mươi còn bốn nhỏ phụ trách ma sát mài mòn khảo nghiệm công trình sư cũng mở to hai mắt nhìn nhiệt độ thấp vải thị dính độ tại âm bốn mươi độ hoàn cảnh dưới lưu động tính tốt vô cùng vượt xa tiêu chuẩn đồng p i ế n ăn mòn khảo thí nhiệt độ một trăm độ c thời gian một giờ biến hình bị một cấp a có thể xưng ơ hoà n mỹ từng cái làm cho người phân chân số liệu không ngừng chuyển đến mỗi một hạng mang tính t e n chốt có thể chỉ tiêu đều biểu hiện được cực kỳ ưu dị thậm chí có mấy hạng t ỷ như do điểm chống ma sát tổn hại tính nhiệt độ thấp lưu độc tính kỷ s ố theo biểu hiện vậy mà so vào miệng ba hai trăm bốn mươi thạch m ặ c bôi chân son còn tốt hơn mặc dù cuối cùng tổng hợp tính năng chỉ số còn không có tính toán ra đến nhưng chỉ là nhìn những n à y thi đơn phá trần số liệu trái tim tất cả mọi người nhảy đều đã bắt đầu không bị khống chế g a tốc xong rồi lần này tuyệt đối xong rồi mà lại thành quả chi to lớn có thể vượt xa khỏi bọn hắn to gan nhất tưởng tượng tâm tình kích động giống dòng điện giống như ở trong phòng thí nghiệm truyền lại lớn như vậy trong phòng thí nghiệm trên mặt mỗi người đều nổi lên hưng ơ phấn đỏ hưng ở lữ kiến hoa cầm tới cho nên kiểm tra số liệu tập hợp ngồi tại trước bàn bắt đầu tính toán cuối cùng tính năng biểu hiện tổng hợp tính năng ước định không phải đơn giản đem thi đơn số liệu cộng lại mà là phải căn cứ khác biệt chỉ tiêu trọng lượng tiến hành thêm quyền tính toán cùng mô hình nghĩ hợp đây là một cái nghiêm cẩn mà dườm già quá trình dùng không được nửa điểm sai lầm nhưng thời khắc này lữ kiến hoa lại cảm giác đại nao trước nay chưa từng có rõ ràng cùng hiệu suất cao dù là hắn đã làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hơn mười ngày dù là hắn đêm qua chỉ ngủ ba giờ ngoài bút của hắn trên giấy thật nhanh nhảy v ọ n đem từng cái số lượng thay vào tính toán trong phòng thí nghiệm những người khác đều x ú g lại tất cả đều tân sinh tò mò nhưng bọn hắn lại không dám áp sát quá gần sợ quáy dày đến lữ kiến hoa theo thời gian từng giây từng phút trôi qua lữ kiến hoa trên c h á n d i ễ n ra một tầng mồ hôi mịt bất chi bất giác hô hấp của hắn cũng càng ngày càng gấp rút lần này bôi chân son tựa h ồ nhường hắn có chút không dám tin chương 425-93. c ấ p thế giới trình độ chương 425-93. c ấ p thế giới trình độ lữ kiến hoa tay r u n càng ngày càng lợi hại không phải là bởi vì mệnh đ ộ c mà là bởi vì hắn quá kích động hắn có thể cảm giác được có một cái kinh thiên đại bí mật sắp ở trong tay của hắn công bố lữ kiến hoa một lần lại một lần lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu trên trang giấy tính toán quá trình mỗi một cái trình tự mỗi một cái số lẻ lữ kiến hoa đều muốn lặp đi lặp lại xác nhận sợ là tự mình tính sai bên cạnh công trình sư nhóm cũng nhìn ra không thích hợp từng cái ruối cổ thợ mạnh cũng không dám trái tim đều nhanh nâng lên cổ họng lữ công v ẻ mặt này cũng quá khoa trương một chút chẳng lẽ nói tất cả mọi người ở trong lòng n h a u n h a u suy đoán cũng đều có chút không dám tin bắt đầu tính l ấ y tính lữ kiến hoa thậm chí có chút không dám hướng xuống tiếp tục được rồi hắn cảm giác được hắn đang tại đụng vào một cái mình trước đó nằm mơ cũng không dám tưởng tượng số lượng hồi tưởng lại hơn nửa năm này kinh lịch hắn dẫn đầu toàn bộ đoàn đội vì đột phá sáu mươi đạo k h ẩ n này trả giá vô số gian khổ cố gắng bao nhiêu một đêm không ngủ bao nhiêu lần thất bại bề mãi khi đó đối tài nghiên lục viện tới nói sáu mươi tựa như là một tòa xa không thể chạm núi cao sau đó trần vũ phạm tới như kỳ tích địa làm ra sáu mươi b ố phiên bản mọi người liền đã cảm thấy là trời lớn thắng lợi lại sau đó trần vũ phạm đưa ra chỗ sung yếu đâm bảy mươi lữ kiến hoa mặc dù ngoài miệng ủng hộ trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy hy vọng xa trời có thể lại để thăng một chút xíu cũng không t ệ rồi nhưng bây giờ trước mắt những này thực sự khảo thí số liệu trải qua nghiêm c ẩ n thêm quyền tính toán chỉ hướng kết quả kia nó không phải bảy mươi thậm chí có thể xa xa không chỉ bảy mươi cái này sao có thể lữ kiến hoa cảm giác hô hấp của mình đều nhanh muốn đình chỉ hắn tại giấy viết bản thảo bên trên viết xuống cuối cùng nhất một cái tính toán ký hiệu hai mắt gắt gao đối cuối cùng nhất số lượng cuối cùng cái k i a cuối cùng đại biểu cho hồng tinh năm mươi hợp lại son tổng hợp tính năng tỷ lệ phần trăm số lượng rõ ràng hiện lên ở hắn trước mắt không phải hắn hoa mắt cũng không phải hắn tính sai chính là số này chữ xác nhận không sai đây là một cái đủ để cho chi na công nghiệp thậm chí là thế giới công nghiệp cũng vì đó chấn động số lượng lữ kiến hoa bông nhiên n g ầ đầu bởi vì kích động mặt của hắn đỏ bừng lên vợ môi run rẩy muốn nói chuyện lại không phát ra được thanh âm nào hắn hít sâu một hơi phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân mới cuối cùng hướng phía trong phòng thí nghiệm tất cả mong đợi người dùng gần như gạo thét thanh âm lơ tiếng hô lên cái kia chính hắn cũng không dám tin tưởng đ o án chín chín mươi ba là chín mươi ba chúng ta hồng tinh năm mươi hợp lại son tổng hợp tính năng đạt đến ba hai trăm bốn mươi thạch mặt bôi chân son chín mươi ba vê anh giờ khắp này toàn bộ phòng thí nghiệm phản phất bị đầu nhập vào một viên bom nguyên tử tất cả mọi người bị cái số này chấn động đến trận mắt hốc mồm đại não toàn bộ lâm vào trống ố n g chín mươi ba cái này đây là cái gì khái niệm đây cơ hồ mang ý nghĩa bọn hắn nghiên cứu ra cái này hà nội g n địa b ô i chân son tại tổng hợp tính năng bên trên đã cùng đại biểu cho thế giới trước tiên tiến trình độ rủ xì a ba hai trăm bốn mươi thạch mặc b ô i chân son cơ hồ không có khác biệt thậm chí tại một ít thi đơn tính năng bên trên còn có điều siêu việt ngắn ngủi tĩnh mịch về sau trong phòng thí nghiệm bộ phát ra tiếng hoan hô thai nhất thai n h ấ c góc ông trời ơi chín mươi ba ta không nghe lầm chứ thành công chúng ta thật thành công mà lại là viễn siêu mong muốn thành công quá lợi hại đây quả thực là kỳ tích trần công như bức lữ công như bức Ô ô ô, thật sự là quá khó khăn có người kích động nhảy dựng lên có người dùng lực địa cơ nằm đấm có người lẫn nhau ôm có người thậm chí vui đến phát khóc những cái kia bị đè nén hơn nửa năm cảm xúc tại thời khắc này đạt được nhất triệt đề nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phong thích lữ kiến hoa cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa vị này tuổi trên năm mươi láo c h u y ê n ra giờ phút này như cái hài tử vừa khóc lại cười hắn ôm chặt lấy cách hắn gần nhất một cái công trình sư dùng sức tuốt đối phương sau lưng miệ bên trong càng không ngừng lẩm bẩm thành, thành. chúng ta cuối cùng xong rồi mà trần vũ phạm thì đứng tại đám người bên ngoài hắn nhìn trước mắt này tâm chúc mừng cảnh tượng trên mặt cũng lộ ra phát ra từ nội tâm sán lạn nụ cười chín mươi ba kết quả này nói thật cũng vượt ra khỏi hắn to gan nhất mong muốn hắn m u ố n cho là có thể ổn định tại tám mươi tà hưu liền đã vô cùng vô cùng hài lòng không nghĩ tới lờ vợ năm chuyên gia cấp hóa học kỹ năng phối hợp thêm hắn cái tia ba hợp một lớn mật mạch suy nghĩ lại thêm tài nghiên lục viện đoàn đội cộng đồng cố gắng vậy mà thật va chạm ra như thế tia lửa trói mắt cái này không chỉ là một cái bôi chân son thành công Đây càng là đại càng cho China là biểu trong, chi、so chi so、trong phòng thí nghiệm tiếng hoan hô kéo dài một lúc lâu mới dần dần bình ổn lại nhưng trên mặt mỗi người kích động cùng hưng phấn lại thật lâu chưa thể rút đi lữ kiến hoa thật vất vả mới từ kia to lớn mừng như điên bên trong hơi tỉnh táo lại nhưng hắn cầm kia phần viết 93 cuối cùng bản báo cáo tay như c ũ tại run nhẹ nhẹ hắn vẫn cảm thấy có điểm giống đang nằm mơ vì xác nhận đây hết t h ể không phải ảo giác hắn lại cầm lấy trần vũ phản g trước đó viết kia phần trung cực phương án bản n h á p giấy đem tấm này giấy tiến đến trước mắt t ỉ mỉ một lần nữa nhìn một lần nhìn xem phía trên những cái kia lớn mật mà tinh diệu phối phương thiết kế nhìn xem những cái kia mới là vật liệu tên cùng công nghệ trình tự hắn càng、xem. trong lòng thì càng bội phục trần vũ phản cái này thiên mã hành không sức tưởng tượng cùng ôm thực thâm hậu lý luận bản lĩnh ngay tại hắn l ậ p đi l ậ p lại phỏng đoán phần này phối phương án lệ ý đồ càng thâm nhập lý giải hắn thành công huyền bí thời điểm ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào phối phương biểu phía sau đánh dấu những cái kia nguyên vật liệu chủng loại cùng đại khái dùng l ư ợ n g bên trên v â n v â n lữ kiến hoa lông mày hơi n h í u tựa hồ ý thức được cái gì hắn tranh thủ thời gian lại lật ra trước đó vệ thép năm mươi son cùng tinh hỏa số một hợp lại son chi phí hạch toán bản nhác lại kết hợp hồng tình số một bôi chân son trước đó tính ra cực thấp chi phí hắn cầm b bắt đầu ở một cái khác t r ư ơ n g càn chỉ toàn trên giấy nhanh chóng đ ố i cái này hoàn toàn mới hồng tinh năm mới hợp lại son tiến hành bước đầu chi phí tính ra cơ sở dầu chủ yếu áp dụng trải qua ưu hóa hàng nội địa khoáng vật dầu dựa vào chút ít hợp thành trị tỷ lệ không cao chi phí khả khống nhiều hoa đề, hạnh tâm là canxi cơ tạo cùng gờ dạ phiền hợp chất diễn sinh canxi cơ tạo công nghệ thành thục chi phí rẻ tiền gờ dạ phiền hợp chất diễn sinh mặc dù nghe cao đại thượng nhưng trần vũ phạm làm g a chế bị phương pháp tựa hồ cũng không phức tạp nguyên liệu cũng là thường gặp t h a n nguyên chi phí hẳn là cũng sẽ không quá cao chất phụ da tham khảo tinh h ỏ a số một hợp lại son bộ phận hiệu suất cao chất phụ da bộ phận này chi phí biết cao một chút nhưng dùng lượng đều trải qua chính xác ưu hóa tỷ lệ không lớn mà lại bởi vì cơ sở tính năng tăng lên trên diện động một chút nguyên bản cần tăng thêm t i n h chất phụ trợ chất phụ da thậm chí có thể tiết kiệm sơ lược hoặc giảm b ấ t dùng lượng lữ kiến hoa càng tính con mắt chừng đến càng lớn hô hấp cũng biến thành có chút rồn rập lên hàn vốn cho là cái này tính năng mãnh liệt như vậy hồng tinh năm mươi hợp lại son chi phí khẳng định thấp không được chí ít cũng phải cùng tinh hoa số một hợp lại son không sai biệt lắm thậm chí cao hơn nhưng bây giờ sơ bộ tính toán không đúng cái này chi phí giống như lạ thường thấp hắn cầm bút lên bùm bùm nhanh c h ó n g thử lại phép tính một lần không sai hắn không có tính sai cái này tính năng đạt đến ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son chín mươi ba h ổ n g tinh năm mươi hợp lại son kỳ chủ muốn nguyên vật liệu chi phí vậy mà vậy mà chỉ có ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son chừng phân nửa t lữ kiến hoa bỗng nhiên hít sâu một hơi trong tay thước tính đều kém chút rơi trên mặt đất hắn lần nữa ngầm đầu nhìn về phía t r u n g b u n h những cái kia còn đắm chìm trong tính năng đột phá trong vui sướng các đồng nghiệp thanh â m bởi vì kích động mà lần nữa trở nên có chút k h à n giọng cùng run dậy các đồng chí còn có một cái càng lớn tin tức tốt ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến trên người hắn mang trên mặt nghi hoặc chẳng lẽ còn có so 93 tính năng càng khiến người ta ngạc nhiên chuyện lữ kiến hoa hít sâu một hơi dùng sức cơ tấm kia viết đẩy chi phí hạch toán bản nhắp giấy cơ hội là dùng hết toàn lực hô chi phí là chi phí ta vừa rồi thô sơ giản lược địa hạch tính toán một cái chúng ta cái này hồng tinh năm mới hợp lại son nó sản xuất chi phí đại khái chỉ có ba hai trăm bốn mươi thạch m ặ c bôi chân son một nửa lữ kiến hoa vừa dứt lời phòng nghiên cứu bên trong liền lập tức s ô i trào cái gì chi phí chỉ có ba hai trăm bốn mươi thạch m ặ c bôi chân son một nửa thật hay giả lữ công ngài xác định không có tính sai a nếu quả như thật là như thế này chúng ta chi na công nghiệp muốn triệt để quật khởi a tin tức này so vừa rồi cái kia chín mươi ba tính năng số liệu mang tới lực chủng kích không hề yếu thậm chí còn hơn mà không bằng chung quanh công trình sư nhóm tất cả đều mở to hai mắt nhìn miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng c à ở đây đều là người trong nghề bọn hắn đ ố i trước mắt quốc gia chỉnh thể tình thế còn có công nghiệp giới khốn cảnh là hiểu rõ nhất cho nên làm nghe nói hồng tinh năm mươi hợp lại son chi phí chỉ có ba hai trăm bốn mươi thạch m ặ c đôi chân son một nửa thời điểm mọi người mới sẽ có như thế kích động cùng cảm k h á i bọn hắn tất cả mọi người đều tự mình trải qua thập niên năm mươi kia đoạn kích t ỉ n h t i ê u đốt với nguyện từ một nghìn chín trăm năm mươi đầu thập niên bắt đầu lão đại ca dụ xỉ ạ đối chi na thân xuất biệt thủ phái tới số lượng lớn chuyên gia mang đến trước tiên tiến kỹ thuật cùng thiết bị bọn hắn trợ giúp vừa mới cất b ư ớ c chi na tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong xây dựng lên một cái tương đối hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống gian cung kia trong mười năm có chân đủ một trăm năm mươi sáu cái trọng điểm viện trợ hạng mục tiến vào trong nước bọn chúng tựa như là từng khoả hạt giống gieo rác tại càn cối thổ địa bên trên cấp tốc mọc dễ nảy mầm nhường chi na công nghiệp diện mạo rực rỡ h ẳ n lên lúc kia tất cả mọi người là tinh thần mạnh mẽ mười phần cảm thấy chỉ cần đi theo lão đại ca đi ngày tốt lành ngay tại đằng trước sẽ tới rất nhanh nhưng ai có thể nghĩ đến quốc tế phong vân biến nào đã từng thân như minh đệ lao đại ca đảo mắt liền trở mặt không nhận người hoa tô quan hệ triệt để chuyển biến xấu thậm chí có chút kết t h ù xu thế dù xỉ ạ chuyên gia toàn bộ rút đi kỹ thuật viện trợ cũng toàn bộ ngừng thiết bị linh phối kiện nhất định cung cấp không cách nào lại từ dù xỉ ạ và o miệng càng chết là những năm này bởi vì viện trợ hạng mục mà thiếu kết xù nợ nần thành ép trên người chi na một toàn nặng nghề n ù i lớn hết lần này tới lần khác phòng bị rột lại gặp trong đêm mưa một nghìn chín trăm năm mươi chín năm bắt đầu xuất hiện hiếm có thiên hai kéo dài trọn vẹn ba năm lâu lương thực giảm sản lượng vật tư rất t ế u cả nước trên dưới đều là nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt rất nhiều người ngay cả bụng đều điện không đầy toàn bộ quốc gia tình trạng kinh tế đã khẩn trương tới cực điểm dùng một chữ hình dung chính là nghèo dùng hai chữ hình dung chính là thiếu tiền dưới loại tình huống này quốc gia lại làm ra một cái n h ư ờ n g thế giới khiếp sợ quyết định trong vòng năm năm trả hết nợ tất cả thiếu rủ xì ạ n ợ n lần đây là một cái cần to lớn d ũ khí cùng quyết tâm quyết sách ý vị này trong tương lai trong vài năm quốc gia tài chính đem càng thêm giật gấu và vai mỗi một cái tiền xu đều phải tách ra thành hai nửa hoa cho nên đối với hiện tại chi na công nghiệp giới tới nói kỹ thuật nhưng thật ra là có dù là không phải đứng đầu nhất nhưng ít ra cũng có thể đạt tới quốc tế nhị lưu tiêu chuẩn thiết bị cũng là có đều là gần nhất trong mười năm từ rủ xì ạ kia vào miệng đến cấp cao đồ chơi nhân lực chi na từ xưa chính là nhân khẩu đại quốc bây giờ có tương đối hoàn thiện giáo dục hệ thống vô luận là công nhân vẫn là công trình sư hàng năm đều có thể bồi dưỡng không ít ra kia thiếu thốn nhất chính là cái gì là tiền là có thể treo chống công nghiệp vận chuyển cùng phát triển tài chính mà trần vũ phạm nghiên cứu ra được cái này hồng tinh năm mươi hợp lại son vừa vạn hoàn mỹ phù hợp sản g khoái trước quốc gia nhu cầu cập thiết nhất có được ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son chín mươi ba tính năng mang ý nghĩa nó hoàn toàn có thể thay thế đ ắ t đỏ vào miệng sản phẩm nhưng tất cả bởi vì bôi chân son thiếu mà đ ỉ n h công máy móc một lần nữa vận chuyển cũng làm cho quốc gia công nghiệp sản xuất có thể tiếp tục tiến hành mà không đến một nửa chi phí thì mang ý nghĩa quốc gia có thể dùng càng ít tiền hoàn thành giống vậy thậm chí nhiều hơn chuyện dạng này liên có thể cực lớn giảm mất tài chính đánh bác đem tiết kiệm tới quý giá tài chính dùng đến càng cần hơn địa phương đi đây mới là hồng tinh 50 hợp lại son cực kỳ h ạ c h tâm cực kỳ loe sáng giá trị chỗ thậm chí có thể nói tại trước mắt chi na đặc thù tình hình trong nước hạ cái này chi phí giảm phân n ử a ưu thế so cái kia 93 tính năng bản thân còn muốn càng trọng yếu hơn thậm chí đối với chi na mà nói cái này hồng tinh 50 hợp lại son chỉ dựa vào chi phí rẻ tiền một cái ưu điểm cũng đã là triệt để nghiền f ba hai t thạch mặc bôi chân son trở thành cả nước công nghiệp thể hệ không có chỗ thứ hai suy nghĩ minh bạch điểm này sau trong phòng thí nghiệm công trình sư nhóm nhìn về phía trần vũ phàm ánh mắt đã không chỉ là đơn thuần kính nể cùng nhìn lên mà là còn xen lẫn mấy phần cảm động cùng lệ nóng doanh t r ọ n g chương bốn trăm hai mươi bảy chi na công nghiệp sinh cơ nguyên với hôm nay chương bốn trăm hai mươi bảy chi na công nghiệp sinh cơ nguyên với hôm nay trần công ngài thật là công đức vô lượng a một vị tóc có chút hoa dâm lão công trình sư hắn nói chuyện thanh â m bên trong đều xen lẫn một chút nghẹn nào có thể cảm nhận được hắn tâm tình chập trần mãnh liệt cái này bôi chân son ra mắt quả thật làm cho những công trình này sư n ó m cảm xúc bành trướng lão công trình sư đi lên trước cầm thật chặt trần vũ phàm tay kích động nói ra có ngài cái này bôi chân son quốc gia chúng ta tiết kiệm xuống đại bút tài chính có thật nhiều nhà máy đều biết chết lên hồi sinh rất nhiều công nhân đều lại bởi vậy có cơm ăn có sống làm ngài quả thực là cho quốc gia giúp đại ẩ n đúng vậy a trấn công chỉ là cái này chi phí phương diện ưu thế chúng ta cái này bôi chân son tại toàn thế giới đều đã tính được là là đ ỉ n h tiêm hàng một cái khác công trình sư cũng kích động phụ hòa nói cái này sau này không phải chúng ta cầu người khác mua là người khác yêu cầu lấy chúng ta bán ta nằm mơ đều không nghĩ tới chúng ta chi na công nghiệp vậy mà cũng có thể có một ngày như vậy lợi hại quá lợi hại h ồ n g tin năm mươi hợp lại son tính năng lại tốt chi phí lại thấp đây quả thực là hoàn mỹ công nghiệp phẩm mọi người nhao nhao khích lệ không chút nào keo kiệt mình ca ngợi c h i tử bởi vì tất cả mọi người biết cái này hồng tinh năm mươi hợp lại son sinh ra ý nghĩa của nó đã vượt ra khỏi một cái đơn thuần kỹ thuật b ộ t phá vô l u ậ n là đối quốc gia công nghiệp cùng phát triển kinh tế vẫn là chi na tại toàn thế giới địa vị đều biết bởi vậy có một cái cực lớn kéo lên mà hết t hệ này điểm xuất phát liên nguyên với trước mắt vị này tuổi trẻ chỉ có hai mươi tuổi công trình sư trong phòng thí nghiệm tiếng hoan hô dần dần lắng lại nhưng kích động lòng người cảm xúc còn chưa từng tiến mất trên mặt mỗi người đều tràn đầy khó mà ức chế nụ cười phần này kiếm không dễ to lớn vui sướng thật sự là quá cường liệt mạnh liệt đến đâu sợ lại bình tĩnh người tại dưới loại trường hợp này cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo ngay tại lúc này còn có thể bảo trì không kích động người trực tiếp đi bệnh viện trị bệnh trầm cảm chậm một hồi lâu về sau lữ kiến hoa mới từ vừa rồi kia gần như kích động trạng thái bên trong khôi phục lại hắn quay đầu nhìn về phía trần vũ phảm ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp tình cảm có rung động có bội phục ó biết ơn còn có một vòng đắm chát thật sự là hậu sinh đáng sợ người tuổi trẻ bây giờ so với hắn loại này lão cốt đầu mạnh hơn nhiều lắm đương nhiên trường giang sau sóng đập sóng trước nhất đại người mới thay người cũ loại chuyện này hay là vô cùng đáng giá cao hứng lữ kiến hoa đi đến trần vũ p h ạ m trước mặt v ố vô trần vũ p h ạ m g bà bai t h a n h â m bởi vì kích động còn mang theo một chút khẳng hạn tiểu trần a ngươi lần này làm thật sự là quá đẹp thật vượt xa khỏi tất cả chúng ta tưởng tượng hắn lắc đầu không khỏi cảm t h ắ n nói chúng ta lúc trước đã được duyệt thời điểm mục tiêu chính là làm một cái có thể thay thế ba hai trăm bốn mươi hàng nội địa bôi chân son tính năng bên trên cũng có thể đạt tới cái sáu thành liền thắp nhang cầu nguyện còn như có thể đem ba hai trăm bốn mươi thạch mặc đôi chân son tính năng đổi ngang chuyện như vậy ta là không hề nghĩ ngợi qua lữ kiến hoa nói nhìn thoáng qua trên b à n kia phần biết chín mươi ba t r a n g giấy trong giọng nói vẫn là tràn đầy sợ h ã i thảm phục tính năng cơ hồ đổi ngang chi phí trực tiếp chém ngang lưng cái này tổng hợp nhìn xem tới chúng ta cái này hồng tinh năm mươi hợp lại son đơn giản so dụ xỉ ạ nguyên bản ba hai trăm bốn mươi thạch mặc đôi chân son còn muốn lợi hại hơn chị nó là thích hợp nhất chúng ta chi na tỉnh là chúng ta chân chính cần đổ tốt nói đến đây lữ kiến hoa thật dài địa thờ pháo nhẹ nhõm hắn cảm giác đặt ở trong lòng hơn nửa năm khối cự thạch này cuối cùng bị triệt để rời ra giờ phút này lữ kiến hoa chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đây là một loại trước nay chưa từng có thư sướng giống như ngay cả phòng thí nghiệm không khí đều trở nên tươi mát ngọt ngào loại này toàn thân nhẹ nhõm không có bất kỳ cái gì áp lực cảm giác hắn đã rất nhiều rất nhiều năm không có thể nghiệm qua lữ kiến hoa nhịn không được cười lên ha hả hắn ôm trần vũ phàm bà bai tựa như nói d ơ n nói ra lúc trước để ngươi đến giúp đỡ là muốn cho ngươi bắt chước rủ xì a bôi trần son cũng cho chúng ta cung cấp điểm mới mạch suy nghĩ cũng không có để ngươi trực tiếp siêu n g ư ta người thoáng một cái đem cấp thế giới công nghiệp có tiêu đều cho làm được ra trần vũ phạm cũng bị lữ kiến hoa cái này khó được trò đùa c h ọ c cười trên mặt giống vậy lộ ra nụ cười nhẹ nhõm đúng vậy a chín mươi ba tính năng chỉ có không đến một nửa chi phí kết quả này xác thực đủ để cho hắn bỏ xuống trong lòng gánh nặng vì cái mục tiêu này trần vũ phạm cũng là vứt mệnh nửa tháng này đến hắn cơ hội là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ăn ở đều tại phòng thí nghiệm tất cả tâm thần đều đắm chìm trong những ngày khô khan hóa học công thức cùng thí nghiệm số liệu bên trong muốn nói k ô n g mệnh kia là giả trên thân thể mọi mệnh vẫn là tiếp theo hắn làm võ giả có thể chịu được nhưng chủ yếu là trên tinh thần áp lực thật sự là quá lớn hiện tại cuối cùng là công đức b i ê n mãn hắn cũng có thể hào hào vung lòng một hơi lữ công ngài cũng đừng ủng hộ trần vũ phàm cười k h o á t q u o á c tay vẫn như cũ cùng trước đó giống như khiêm tốn nói ra ta chính là vận khí tốt vận khí tốt mà thôi đây cũng không phải là vận khí có thể giải thích lữ kiến hoa lắc đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn đây là thực lực là trí tuệ càng là n g ư ờ i loại kia cảm tưởng dám làm chưa t ư n g chịu thua sức mạnh đối với trần vũ phạm c ố này sức mạnh lữ kiến hoa là bội phục nhất bao nhiêu lần liền ngay cả h ắ n dạng này một vị lão công trình sư đều có chút chống đỡ không nổi đi thời điểm trần vũ phạm vẫn như cũ có thể lấy r ũ khí không tối lui chút nào cái này trong lúc vô hình cũng cho lữ kiến hoa không nhỏ khích lệ nói xong về sau hai người nhìn nhau cười một tiếng trải qua trong khoảng thời gian này hợp tác hai người cũng coi là trở thành nửa cái tri kỷ hoặc là nói là bạn vong nhiên cho nên tất cả đều không nói bên trong tất đã kỹ thuật lan quân đã triệt để đánh h ạ tính năng cùng chi phí đều lý tưởng như vậy lữ kiến hoa tâm tình thật tốt ngữ khí cũng biến thành nhanh nhẹn kia về sau sản xuất công việc tiểu trần ngươi cũng không cần quan tâm nữa những này sản xuất phương diện hạng mục công việc liền giao cho chúng ta trong nội viện cùng công nghiệp bộ đi kết nối chúng ta sẽ lập tức đem hồng tinh năm mươi hợp lại soi nguyên bộ kỹ thuật phương án bao quát phối phương công nghệ quá trình chất lượng k h ô n g chế tiêu chuẩn tất cả đều chỉnh lý thành kỹ cảng kỹ thuật b ấ n kiện chấm nhất vào ngày mai liền sẽ báo cáo cho công nghiệp bộ lấy bộ bên trong đối với chuyện này coi trọng trình độ ta đoán chừng nhiều nhất nửa tháng tương quan sản xuất công tác chuẩn bị liền có thể hoàn thành trần vũ phàm nghe nói nhẹ gật đầu sau nửa tháng sản xuất dây chuyển sản xuất đưa vào sử dụng lúc kia sẽ có liên tục không ngừng hồng tinh 50 hợp lại son từ dây chuyển sản xuất bên trên sản xuất ra những này nhưng tất cả đều là chính china sản xuất giá rẻ vật đẹp cao tính năng bôi chân son bọn hắn sẽ bị mang đến cả nước các nơi nhà máy nhét vào tiến những cái kia đ ỉ n h công thật lâu máy móc bên trong loại này tính năng sánh vai thế giới trước tiên tiến trình độ chi phí cũng chỉ có hàng nhập khẩu một nửa bôi chân son sẽ triệt để thay thế ba hai trăm bốn mươi thạch m ặ c bôi chân son trở thành chống đỡ lấy china công nghiệp vận chuyển hoàn toàn mới mới dịch tất cả lâm vào yên lặng máy móc đều đem một lần nữa m a n h minh toàn bộ quốc gia công nghiệp hệ thống cũng biết một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng đây hết hệ đều nguyên với hôm nay cũng nguyên với giờ phút này nguyên với cái này vừa mới đạn sinh hồng tinh năm mươi hợp lại son chương bốn trăm hai mươi tám thạ chấm bước chân cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo chương bốn trăm hai mươi tám thạ chấm bước chân cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo ngày kế tiếp sáng sớm tám điểm ngoài cửa sổ s á t trời vượt qua màn cửa khe hở chiếu vào trong phòng trần vũ phản khó được ngủ thẳng tới tự nhiên tình không có chữ nặng nghiên cứu khoa học áp lực đặt ở trong lòng hắn cái này ngủ một giấc đặc biệt thương ọ t đặc biệt tan tâm cảm giác đem cái này hơn nửa tháng đến thiếu giấc ngủ đều bù lại trần vũ p h à m dối lưng một cái toàn thân trên giới xương cốt đều phát ra một trận bùm bùm nhẹ văng lên chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần toàn thân thư thái bên cạnh lâu h i ể u nga đã s ớ m t ỉ n h nàng chính những người một tay bam lấy đầu cười nhẹ nhàng mà nhìn mình tỉnh rồi nhìn nguyên g ủ như thế hương nước bọt đều nhanh chảy ra lâu h i ể u nga cười trêu kẹo nói trần vũ phàm theo bản năng sờ lên k h o miệng là làm l â hiệu nga đang cùng mình giải trí trần vũ phàm mỉm cười đưa tay đem thê t ử ôm vào lòng tại nàng trắng loan bóng loáng trên trán ấn xuống một cái hôn trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất lúc này mới có thể ngủ ngon giấc tối hôm qua về nhà hắn trước tiên liền đem bôi chân son cuối cùng tính năng đạt tới chín mươi ba tin vui nói cho lâu h i ể u nga mặc dù lâu h i ể u nga đối cái số này cụ thể khái niệm vẫn là kiến thức lửa đời nhưng nhìn thấy trần vũ phàm kiết như chút được gánh nặng khó nén dáng vẻ h ư n h vấn nàng liên có thể đoán được đây tuyệt đối là một cái không tầm thưởng thành công to lớn lâu hiệu nga từ đáy lòng đất là mình nam nhân cảm thấy vui vẻ cùng kiêu n ạ o hai vợ chồng nằm ở trên giường nói thì thầm đều một mực nói đến nửa đêm hiện tại hồng tinh năm mươi hợp lại son nghiên cứu viên mãn thu quan về sau sản xuất cùng mở rộng tự có tài nghiên lục viện cùng công nghiệp bộ đi quan tâm tạm thời không cần trần vũ phàm bỏ vào quá nhiều tinh lực trần vũ phàm đánh xong một trận vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến dịch cuối cùng nên đón chỉnh đô kỳ hán đại khái có thể đoán được n à y cá tính có thể chắc tuyệt chi phí rẻ tiền hàng nội địa bôi chân son nghiên cứu chế tạo thành công tin tức chẳng mấy chốc sẽ thông qua công nghiệp bộ con đường truyền đạt đến cả nước các nơi tương quan đơn vị cùng nhà máy tin tức này không khác với một tể cường tâm trâm đủ để quét qua trước đây bởi vì bôi chân son thiếu mà tràn ngập tại toàn bộ công nghiệp giới tiêu cực cùng lo nghĩ cảm xúc làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa nhìn thấy hy vọng để trấn sĩ khí đây tuyệt đối là một kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự dựa mặt hoàn tất sau trần vũ phàm làm một trận đơn giản lại mỹ vị bữa sáng người một nhà vây quanh ở bên cạnh bàn cơm có ăn có trò chuyện ăn uống no đủ sau trần vũ phàm cảm giác cả người đều tràn đầy sức sống hắn không có giống nửa trước tháng nội vã như vậy vội vã vội vàng đi làm mà là không nhanh không chậm đẩy ra mình đổi tốc độ xe đạp hôm nay hắn vẫn là phải đi cán thép nhà máy đi làm mặc dù b ô i chân son hạng mục có một kết thúc nhưng trong s ư ở n g toàn bộ nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục còn đang tiến hành hắn làm người tổng phụ trách vẫn là phải mỗi ngày đi xem một chút tình huống không thể hoàn toàn làm vung tay trừ quỹ bất quá hôm nay hắn cũng không gấp g á p cưới lên xe đạp trần vũ phạm không giống như ngày thường đạp thật nhanh mà là hãm lại tốc độ chậm dại đi xuyên qua tứ cựu thành t i ê u quen thuộc hẻm cùng trên đường phố đã là đầu tháng mười hai mùa đông đã tới lạnh đấu sương gió lạnh phá ở trên mặt tươi có chút băng lãnh nhưng trần vũ p h ả m thể chất đ ặ c thủ cho nên cũng không cảm giác t ấ u xương hôm nay thời tiết sáng sủa ánh nắng cực kỳ tốt sáng loáng địa rơi xuống dưới chiếu lên trên người thậm chí khiến người ta cảm thấy ấm áp ven đường l á o h o a thụ lá cây đã sớm rơi sạch chỉ còn lại chùi u l ủ i c h ặ t cây mà tại lam trong suốt dưới bầu trời cái này c ả n h cây phát họa ra một loại đường con đẹp ngắn gọn mà cứng rắn cũng rất có nghệ thuật mỹ cảm rất nhiều phong ốc dưới mái hiên treo từng chuỗi hot g i cùng kim hoàng ngọc mẹ cây vậy những này sắc màu ấm dọn g đồ vật dưới ánh mặt trời càng là đặc biệt tiến diễm cho cái này b u i bẩn vào đông cũng tăng thêm mấy phần sinh động s á t thái ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy người mặc giày á o đông mang theo đông vải mũ lao đại ra xách tiểu mã ôm ngồi tại chân từng dưới khiếp mắt phơi nắng có chút trong tay còn c u ộ n lại hai hẻ đào sau đó cùng một chỗ nói c h ê m trọc g ư ờ i nhàn nhã tự đắc ngẫu nhiên một đám không sợ lệnh tiểu thí hải ngay cả đông vải phục cũng không mặc ngay tại trong ngõ hẻm truy đổi đánh váy thanh thuy tiếng cởi cách thật xa đều có thể nghe thấy đây cũng là sinh hoạt cảnh tượng nhất có nhân văn cùng yên hòa khí tức trần vũ phàm thả chậm tốc độ xe ánh mắt tùy ý đ ả o qua những n à y tràn ngập sinh hoạt khí tức cảnh sắc đây là hắn mấy tháng gần đây đến lần thứ nhất dạng này có thanh thản tâm tình đến cẩn thận quan sát tòa này cổ lão mà tràn ngập bận vị thành thị cảm thụ nó tại trong ngày mùa đông đặc biệt mị lực trước đó hắn luôn luôn quá bận rộn vội vàng thích ứng hoàn cảnh mới vội vàng tăng lên hệ thống kỹ năng vội vàng giải quyết các loại phiền phức bước chân vội vàng mục tiêu tất nhiên là rất rõ ràng thế nhưng là hắn cũng rất ít có thời gian dừng lại nhìn xem chung quanh phong cảnh hiện tại căng cứng thần kinh trầm tính lại trần vũ phàm mới phát hiện thì ra thả chầm thiết tấu mới có thể phát hiện như thế nhiều ngày bình thường bị sơ s u ấ t mỹ hảo đúng vậy a nhiều khi sinh hoạt không cần luôn luôn như vậy vội vã có đôi khi đem bước chân thả chầm một điểm đem tâm tính để nằm ngang một điểm ngược lại có thể thưởng thức được càng nhiều phong cảnh dọc đường cũng có thể để cho mình nội tâm trở nên bình thản thu hoạch được một loại khác bình tĩnh cùng thu hoạch tựa như giờ này khắc này tắm dựa tại vào đông nắng âm phía dưới trần vũ p h ạ m cảm thụ được phần này yên tĩnh khó được cùng hài lòng trước đó trong một tháng này bởi vì quá cao cường độ công việc trần vũ phảm tích lũy không ít mọi b ệ n cùng áp lực mà những này mọi mệnh cùng áp lực p h ả n phất đều tại cái này nhàn nhã kỵ hành bên trong một chút xíu đ i ệ a từ từ tiêu tán n h ư n g hắn một lần nữa cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo chương 429, t r ở về cán thép nhà máy đường h o à n công hiệu chương 429, t r ở về cán thép nhà máy đường h o à n công hiệu xe đạp chậm rãi lắp đến hồng tình cán thép nhà máy cửa chính cùng các cổng trương lão đầu cười lên tiếng c h à o trần vũ phàm đem xe đẩy đi vào quen thuộc khu s ư ở n g vẫn là c ố này dầu máy dị sắt cùng khói ám hỗn hợp hương vị đối trần vũ phàm tới nói đùi vị kia hết sức quen thuộc cũng cho hắn một loại rất an tâm cảm giác không hiểu hắn đã có chút thích đ ứ n g cán thép nhà máy thậm chí cảm giác nơi này có một chút nhà cảm giác hắn không có đi trước văn phòng mà là trực tiếp n g ặ t vào số hai xưởng trần vũ p h ạ m đi tới mình thợ ngội công vị nhìn xem cái kia có chút thời gian không có đụng thợ ngội đ ạ i còn có bên cạnh treo cái r ú a thước xếp tay truy trần vũ p h ạ m trong lòng rất cảm khái từ khi tập trung tinh thần bổ nhào vào bôi chân son hạng mục bên trên đặc biệt là đi tại nghiên lục biển sau hắn gần một tháng chưa từng tới nơi này cũng không có sở những công cụ này tiểu trần một cái thanh âm quen thuộc ở bên cạnh văng lên mang theo một chút kinh ngạc trần vũ phàm nghiêng người xem xét là sư phó trịnh phú quý hắn chính cầm cái linh kiện đứng tại cách đó không xà công vị bên cạnh vừa mới nhìn thấy trần vũ phàm về sau hắn đầu tiên là sửng sốt một chút cảm giác có chút ngoại ý m u ố n ngay sau đó t r ị n h phú quý tựa hồ nghĩ đến cái gì trên mặt ngoại ý muốn biến thành kinh hỷ hắn thả tay xuống bên trong linh kiện bước nhanh tới trên dưới dò xét trần vũ phàm một phen sau trịnh phú quý mang trên mặt giản dị nụ cười nói ra tiểu tử ngươi cuối cùng bỏ được trở về rồi đi đại viện bên kia nửa tháng cái kia dầu bôi chân chuyện ra sao a chính phủ quý làm trần vũ phạm sư phó là mắt thấy đứa nhỏ này từng bước một đi trong lòng phần kiêu ngạo kia là thực sự hắn người này tính cách trầm ổn không yêu khoa trường sẽ không bắt lấy ai cũng quét quang nhưng ngẫu nhiên cùng mấy cái lao khỏa kế lúc uống rượu nhấc lên chính mình cái này tiền đồ đồ đệ kia mặt mày hớn hở cùng có vinh yên sức lực vẫn là để người bên ngoài hâm mộ không được giờ phút này hắn trông thấy trần vũ phạm không chỉ có trở về mà lại cả người nhìn khí định thần nhàn hai đầu lông mày mang theo một c ố nhẹ nhõm sức lực rõ ràng là tâm tình thật tốt lao trịnh trong lòng lập tức liền có phổ dựa theo hắn đ ố i trần vũ phạm hiểu rõ cái này bôi chân son nghiên cứu tám thành là xong rồi tiểu từ này chuẩn là lại làm thành tiện không dạy nổi đ ạ i sự trần vũ phạm nhìn xem sư phó kia tràn ngập chờ mong cùng mắt ân cẩn t h ậ n gật đầu cười ừ n sư phó xem như có chút mặt mày hắn giọng nói nhẹ nhàng nói vật k h vẫn được lấy ra cái mới đồ vật nếu là phía sau tất cả thuận lợi chúng ta nhà máy còn có cả nước cái khác nhà máy sau này hẳn là cũng không cần lại vì kia vào miệng trần vũ p h ạ m bôi chân son sầu mượn. hắn không có đem lời nói chết dù sao sản xuất còn không có cuối cùng rơi xuống đất không thể trăm phần trăm đánh c ự c lời này mặc dù nói hời h ậ n nhưng nghe tại trịnh phú quý trong lỗ hai phân lượng cũng không nhẹ không cần lại vì vào miệng bôi chân son sầu mượn. ý vị này cái gì mang ý nghĩa cái kia bóp cổ vấn đề khó khăn không nhỏ được giải quyết mang ý nghĩa trong xưởng kia hơn hai mươi đài bảo bối cán thép cơ sau này rốt cuộc không cần lo lắng bôi chân son thiếu thật vậy nhưng quá tốt rồi t r ư ơ n g phú quý kích động đến tại nguyên chỗ chuyển hai vòng đen nhánh trên mặt cười c ặ t bên ngoài sán lạn ta liền biết đ i ể u tử ngươi có thể làm hắn nhìn trước mắt cái này so với mình nhỏ nhanh hai mươi tuổi người trẻ tuổi trong lòng là thật mừng thay cho hắn cũng vì hắn tự hào mặc dù trần vũ phạm hiện tại làm những cái k i a cao tinh nhọn đồ vật cái gì hóa học phối phương nghiên cứu số liệu hắn lao chị n h là hai mắt đen u i hoàn toàn không hiểu nhưng trương phú quý có thể biết rõ ràng một việc đó chính là chính mình cái này đồ đệ tuyệt đối là người bên trong lo phượng là khối làm đại sự liệu tương lai tiền đồ là bất khả hà lượng có thể mang ra như thế cái đồ đệ dù là hắn cảm thấy mình cũng không cái gì công lao nhưng cũng đủ hắn sau này cùng đ ợ i cháu khoát lát hào t i ể u tử thật có tiền đồ cho chúng ta công nhân sư phó làm mẹ vang chính phủ quý dùng sức vô vô trần vũ phàm bà bai trong ánh mắt tất cả đều là vui mừng cùng tán t h ư ở n g có chút kích động nói ra sau này à cái này quốc gia k i ê n thiết liền phải dựa vào các ngươi những này có bản lĩnh thật sự dám đảm đương người trẻ tuổi đi nghe sư phó cái này giản dị tự nhiên nhưng lại phát ra từ phế phủ khích lệ trần vũ phàm trong lòng gật đầu cười hắn biết vô luận tương lai mình đi đến một bước nào cũng sẽ không quên mình là từ nơi này thợ nội đại cấp bước cũng sẽ không quên trước mắt vị này từ đầu đến cuối thực tình đ á i hắn chung thực phó dù sao nếu không phải trịnh phú quý nguyên nhân tiền thân chỉ sợ sớm đã bị từ bỏ chỉ sợ cũng không sống tới mình xuyên qua một ngày này mà là hai năm trước liền bị tươi sống trên đói cùng trịnh phú quý sư phó hàn nguyên vài câu trong xưởng tình hình gần đây sau trần vũ p h à m quan tâm hỏi sư phó trịnh quang tiểu t ử kia gần nhất thế nào n h ư c lên con của mình trịnh quang trịnh phú quý nụ cười trên mặt dấu đều dấu không được trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm tràn đầy biết ơn cùng hạnh phúc hà hạ quang tốt đây tiểu tử kia hiện tại thân thể đặc biệt khỏe mạnh chính phú quý thanh n â m đều mang hương phần nói ngươi dạy hắn trần thị kiện thể công tiểu quang thế nhưng là một ngày đều không l o ạ n mỗi ngày sáng t r ư a tối bền lòng đúng dạ luyện ba lần so ăn cơm còn tích cực hắn có nén trong giọng nói kích động hương phần nói tiểu trần ngươi kia kiện thể công thật sự lạ thần lúc này mới bao lâu à chính quang liền có thể sống nhảy nhảy loạn chỉnh thể thể lực đều dùng không hết cùng cái khỉ còn giống như hiện tại ai nhìn thấy hắn về sau có thể nghĩ đến hắn mấy tháng trước còn nằm ở trên giường không thể động đậy khi đó đừng nói đi bộ chính là ngồi xuống đều tốn sức chính phủ quý càng nói càng kích động hốc mắt đều có chút tầm bớt hiện tại tiểu tử này chạy so với ai khác đều nhanh nhảy so với ai khác đều cao hai ngày trước trường học tổ chức khảo sát thể năng hắn mấy hạng thành tích đều là trong lớp trước mấy tên so với cái kia không có sinh qua bệnh hải tử thân thể có tốt cái này ta trước kia n a m mơ cũng không dám nghĩ a nghe được trịnh quang khôi phục được như thế tốt trần vũ phạm cũng triệt để yên tâm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng cái này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm b ệ n hắn b lúc trước dạy cho trịnh quang trần thị kiện thể công kỳ thật chính là một bộ phiên bản đơn giản hóa thiên bể với chi giới khí huyết vận hành cùng cơ bắp kéo dối gốc thuật chúc cơ công pháp bộ công pháp này là hắn căn cứ trịnh quang tình huống cụ thể đo thân mà làm có thể trình độ lớn nhất địa dẫn đạo khí huyết hướng chạy chi giới tập bổ những cái kia bởi vì bệnh bại liệt trẻ em mà heo rút thần kinh cùng bộ phận cơ t h ị lại thêm trịnh quang tuổi còn nhỏ thân thể tính giảm ạ n h năng lực khôi phục cũng nhanh chỉ cần kiên trì luyện tập xuống tới hiệu quả tự nhiên là hiệu quả nhanh chóng tố chất thân thể so hải tử bình thường phát d ụ c càng tốt hơn cũng không đủ là lạ vậy là tốt rồi hai tử không có việc gì lên i tốt trần vũ p h ạ m cười gật gật đầu nào chỉ là không có việc gì a cái này đều dựa vào ngươi a tiểu t r ầ n t r í n h phú quý bùi nùi mai tôi h nhìn xem trần vũ p h ạ m ánh mắt tràn đầy biết ơn không riêng gì ngươi chữa khỏi nhà ta trịnh quang còn có ngươi cùng cố p ư ơ n g chu đồng chí cùng một chỗ làm ra cái kia đường hoàn chính phú q ý nhắc lên cái này trên mặt kính nể chi tình c à n g đậm hiện tại kia đường hoàn thật đúng là cứu được bệnh đã cả nước đều lấy ra chúng ta tứ cựu thành b ê n này đoạn thời gian trước thông chi một chút đến tất cả không có q u a bệnh số tuổi thích hợp b ú p b ê đều đi bệnh viện xếp hàng ăn lần thứ nhất nghe ta ra lão bà tử nói hai tháng này trong bệnh viện mới được bệnh bại liệt trẻ em hải tử lập tức liền thiếu đi đặc biệt nhiều những cái kia bị bệnh hải tử ra trường đều nói ngươi củng cố phương chu đồng chí là bố t ắ t sống chính phú quý tiếp tục nói ra còn có người phát minh cái kia trần thị kiện thể công tử khi tại cả nước phổ biến về sau rất nhiều bị bệnh hải tử đều đang luyện tập mặc dù có chút hải tử nhiễm bệnh thời gian dài nghĩ hoàn toàn khôi phục thành giống ta nhà trịnh quan g dạng này có thể khó nhưng không ít hải tử luyện về sau đi đứng đều có l ự c nhi trước kia chỉ có thể nằm hiện tại cũng có thể xuống đất đi bộ có thể cùng g á i khác bút bê cùng một chỗ ngược xuôi đôi này những hải tử kia cùng gia đình t ớ i nói kia thật là thiên đại ân tình a chính phú quý càng nói càng kích động cuối cùng nhất nặng nề g h mà thở dài từ đ ấ y lòng địa nói ra tiểu chân a ngươi làm những việc này thật sự là công đức vô lượng a ta muốn vì mình vì tiểu quang cũng vì tất cả bị bệnh hải tử phụ mẫu cảm t ạ ngươi nghe trịnh phú quý sư phó phát ra từ phế phủ c ả m á i trần vũ phảm trong lòng cũng có chút xúc động lúc trước hiệp trợ cố phương chu cải tiến đường hoàn v a c c i n e cùng sáng tạo bên i trần thị kiện thể công trợ giúp bệnh khôi phục những chuyện này với hắn mà nói kỳ thật chỉ là tiện tay mà thôi là vận dụng năng lực của mình đi làm một chút đủ khả năng chuyện tốt nhưng những n à y nhìn như nhỏ bé cử động lại thật sự địa cải biến vô số hải tử cùng gia đình b ậ n mệnh để bọn hắn khỏi bị ốm đau trả tấn nhặt lại sinh hoạt hy vọng lúc này đột nhiên nghe được những n à y tin tức tốt trần vũ phảm cảm g i á trong lòng ấm áp loại trợ giúp này người khác tạ phúc xã hội mang tới cả thậm chí so kỹ thuật bên trên đột phá càng có thể xúc động tâm linh của hắn có lẽ đây mới là hắn xuyên qua đến thời đại này cấp độ càng sâu ý nghĩa trôi đi có thể sử dụng năng lực của mình vì cái này vừa mới cất bước no bụng trải qua gặp chắc t r ở nước nhà cùng thuần pháp người thiện lương dân nhóm làm nhiều một điểm c ô n g hiến hắn cũng lưu lại một chút vật có giá trị tạ phúc chi na nghĩ tới đây trần vũ p h ả m cảm thấy tâm tình càng thêm vui vẻ một loại cảm giác tự hào phát ra từ nội tâm tự nhiên sinh ra chương bốn t h ờ i gian mười ngày nhanh chóng nhất sản xuất chương bốn thời gian mười ngày nhanh chóng nhất sản xuất trần vũ p h ạ m cùng trịnh phú quý hàn huyên một hồi sau hắn mấy cái sư minh đệ cũng bay quanh lúc nghe hàng nội địa bôi trơn son nghiên cứu có to lớn đột phá sau bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn thậm chí là so trần vũ p h ạ m người trong cuộc này còn kích động hơn mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất đều là quen biết nhiều nam sư minh đệ mọi người lẫn nhau ở giữa cũng không cần câu lẫn nhau đùa dỡn một chút không khí vô cùng tốt ngay cả trong không khí đều tràn đầy vui sướng bầu không khí đột nhiên một đường lo lắng tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến đánh gây đám người nói chuyển p h í m trân công trần công s ư ở n g chủ nhiệm trình quốc bình một đường chạy c h ậ m tới chạy đến trần vũ p h ạ m trước mặt thời điểm hắn đã có chút không thở ra hơi trên trán tất cả đều là mồ hôi nhanh mò cùng ta đi dương s ư ở n g trưởng tìm ngại có việc gấp trời lớn việc gấp nói là có nói là thiên đại h ì sự trình chủ nhiệm vừa nói một bên lôi kéo trần vũ p h ạ m cánh tay liền muốn đi ra ngoài thiên đại h ì sự trần vũ p h ạ m bị hắn bất t ì n h lình cử động làm cho xứng sở trong lòng của hắn tính toán rất nhanh một chút gần nhất trong s ư ở n g giống như cũng không có gì đặc biệt lớn chuyện phát sinh a toàn bộ nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục làm từng bước tiến hành đặc vụ của địch cũng bị bắt sản xuất trật tự cũng tại từng bước khôi phục có thể để cho dương s ư ở n g trưởng đều kích động thành như vậy trời đại h ỷ sự chẳng lẽ là trần vũ phạm trong lòng đông nhiên khéo động chẳng lẽ là hồng tinh năm mươi hợp lại xoa chuyện như thế nhanh liền có phản hồi rồi chiều hôm qua mới đem cuối cùng hàng mẫu và số liệu giao cho tài nghiên lục viện theo lý thuyết từ báo cáo công nghiệp bộ đến cuối cùng phê duyệt hạ đạt sản xuất quyết định thế nào cũng phải đi cái quá trình không có ba năm ngày thậm chí một tuần thời gian s ư ợ mà ta lúc này mới qua rồi một đêm như thế nhanh liền có tin tức mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng nhìn trình chủ nhiệm cái này dáng vẻ vội vàng khẳng định không phải việc nhỏ trần vũ phàm cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều cùng trịnh phú quý sư phó lên tiếng chào hỏi liền đi theo trình chủ nhiệm b ư ớ c nhanh hướng phía s ư ở n g trường văn phòng đi đến trên đường đi trình chủ nhiệm còn đang không ngừng mà lẩm bẩm nhanh lên nhanh lên dương s ư ở n g trưởng cũng chờ gấp thật sự là tin tức vô cùng tốt ta đến dương s ư ở n g trưởng cửa phòng làm việc trình chủ nhiệm ngay cả cửa đều không có gõ trực tiếp đẩy cửa ra hướng bên trong h ư n g phấn hô xưởng trưởng ta đem trần công tín tới trong văn phòng dương sưởng trưởng chính lo lắng chắp tay sau lưng trong phòng vừa đi vừa về d i bước nghe được thanh âm hắn lập tức xoay người lại nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng con mắt đều nhanh cười thành một đường dương sưởng trưởng lập tức nhanh chân lên tới một phát bắt được trần vũ p h à n tay có chút kích động mà lung lay nói tiểu t r u n ngươi có thể tính đến rồi nhanh nhanh nhanh ngồi xuống nói có thể nói dương sưởng trưởng nhiệt tình có chút khác thường hai người ngồi ở trên ghế s a lon về sau dương sưởng trưởng tựa hồ còn không co i chậm tới trên mặt kia cố hưng phấn kình nhiệt liệt trình độ đơn giản so với hắn lao bà sinh thời điểm còn kích động hơn sưởng trường ngài cái này là gặp được cái gì đại hì sự rồi nhìn e m ngài cho vui trần vũ phàm cười hỏi trong lòng cái kia suy đoán cũng càng ngày càng rõ ràng nào chỉ là đại hì sự quả thực là thiên đại hì sự dương sưởng trưởng vang dội vô đùi tiểu trần ngươi đoán xem nhìn là cái gì chuyện để cho ta như thế vui vẻ trần vũ phàm nhìn xem dương sưởng trưởng bộ dáng này trong lòng đã có chín mươi phần trăm chắc chắn hắn hỏi rõ sưởng trưởng sẽ không phải là chúng ta cái kia hồng tinh năm mươi hợp lại son bộ bên trong bên kia có tin tức ha ha ha ha ha ta liền biết tiểu tử ngươi thông minh vừa đoán l i ề n chúng dương s ư ở n g trường đông nhiên vỗ bàn tay một cái nụ cười trên mặt càng tăng lên không sai chính là bôi chân s o chuyện hắn xích lại gần chút thất vọng nhưng trong giọng nói kích động lại là thế nào cũng giấu không được ngay tại vừa rồi công nghiệp bộ trực tiếp phái người tới thông chi nói là hôm qua chúng ta t ả i nghiên lục viện đem hồng tinh năm mươi hợp lại son kỹ thuật phương án cùng hàng mẫu đưa lên về sau bộ bên trong lãnh đạo cùng các chuyên gia cao độ coi trọng trong đêm tổ chức đứng đầu nhất kỹ thuật vận đội tăng giờ làm việc địa đối phối phương tiến hành duyệt lại đối hàng mẫu tiến hành lần nữa c à n g toàn diện tính năng kiểm tra kết quả ra sao trần vũ phàm mặc dù trong lòng nắm chắc nhưng vẫn là nhịn không được hỏi tới một câu dương s ư ở n g trưởng âm thanh kích động đều mang một chút thanh em rung động kết quả chính là hoàn toàn xác nhận chúng ta cái này hồng tinh 50 hợp lại son tính năng của nó xác thực rất gần cái kia 3-240, m à lại chi phí thấp đủ cho kinh người hoàn toàn có đại quy mô sản xuất hàng loạt thay thế vào miệng tất cả điều kiện công nghiệp bộ chính bộ dài chính là so triệu bộ trưởng còn cao vị lãnh đạo kia dương s ư ở n g trưởng kích động nói h ắ n tự mình nghe báo cáo nhìn kiểm c h r a báo cáo tại chỗ liền đánh nhịp dương s ư ở n g trưởng thanh âm bởi vì quá quá khích động càng phát cất cao từ hôm nay trở đi lập tức lập tức tại cả nước phạm vi bên trong lấy tối cao ưu tiên cấp tốc độ nhanh nhất triệu tập tất cả tài nguyên khởi động hồng tinh năm mươi hợp lại son dây chuyển sản xuất kiến thiết công việc công nghiệp bộ bên trong xuống tử mệnh lệnh yêu cầu tương quan đơn vị vượt qua tất cả khó khăn cố gắng tại trong vòng m t ư ơ i ngày n h ư n g nhóm đầu tiên hợp cách h à n ộ i địa hồng tinh năm mươi hợp lại son thành phẩm hạ tuyến Mười ngày, nghe được thời gian này liền ngay cả trần vũ phạm cũng hơi có chút kinh ngạc cái tốc độ này cũng quá nhanh đi đây quả thực là nâng cả nước chi lực tại làm lớn hội chiến có thể thấy được quốc gia đối với giải quyết bôi chân son thiếu vấn đề quyết tâm có bao nhiêu sao to lớn cũng có thể gặp công nghiệp thống xoáy đạo đối cái này hồng tinh năm m ớ i hợp lại son ký thác bao nhiêu nặng nề kỳ vọng quá tốt rồi trần vũ phạm cũng từ đ ấ y lòng địa cảm thấy vui vẻ mười ngày về sau nhóm đầu tiên ngưng tụ vô số người tâm huyết hàng nội địa cao tính năng bôi chân son liền có thể ra mắt liền có thể bắt đầu làm dịu cả nước nhà máy khẩn cấp đ i ệ u suất này đơn giản quá nhanh cái này bôi chân son thế nhưng là gọi là hồng tinh năm m ư i hợp lại son a hồng tinh đây là chúng ta hồng tinh cán thép nhà máy hồng tinh dương s ư ở n g trưởng sở dĩ kích động như thế nguyên nhân lớn nhất chính là cái này bôi chân son tên cái này hồng tinh hai chữ biểu thị cái này bôi chân son nguyên với nơi đây đây là toàn bộ hồng tinh cán thép nhà máy vinh quang quá rồi một hồi lâu dương s ư ở n g trưởng mới chậm lại hắn mới nhớ tới mình còn có một kiện khác quan trọng sự tình muốn nói cho trần vũ phạm ngươi nhớ kỹ lần trước đặc vụ của địch sao trước mấy ngày cục công an đến tin tức nói cái kia đặc vụ của địch đã thầm xong chương bốn trăm ba mươi mốt triệu dũng、Cung、khai phía sau đặc vụ của địch tổ chức chương bốn trăm ba mươi mốt triệu dũng、Cung、khai phía sau đặc vụ của địch tổ chức tiểu trần còn có một món khác chuyện gấp gáp cần nói cho ngươi dương s ư ở n g trưởng nụ cười trên mặt thu liễm biểu lộ nghiêm túc hán tử bàn làm việc trong n g ă n kéo xuất ra một cái giấy d a trâu chất liệu hồ sơ túi hồ sơ túi nhìn có chút độ dày phía trên tre kín n n h công an màu đỏ con dấu dám bị kín đầu bị tín k đầu hoàn hảo không chút tổn hại điều này nói rõ dương sưởng trưởng cũng chưa từng mở ra hắn càng không có nhìn qua phần này trong túi hồ sơ nội dung là liên quan với cái k i a đặc vụ của địch triệu dũng dương sưởng trưởng giải thích nói trước mấy ngày khu đông thành cục công an trương cục trưởng phái người đưa tới phần này hồ sơ nói thẩm vấn có trọng đại đột phá cũng móc ra không ít thứ cân nhắc đến ngươi đoạn thời gian kia đang tại tại nghiên lục viện bên kia công quan ta liền không có đi v ấ y dày ngươi hiện tại bôi chân son truyền h à n h phần này đổ vật cũng nên để ngươi nhìn một chút dương sưởng trưởng nói đem hồ sơ túi đưa cho trần vũ phạm trần vũ phạm tiếp nhận hồ sơ túi vào tay cảm giác chịu nặng hắn mở ra đ r o n g kín từ bên trong rút ra mười mấy tấm giấy phía trên nhất một tấm là trang địa viết bản án xảy ra thời gian địa điểm danh hiệu lại phía sau chính là lít nha lít nhít thẩm vấn ghi chép nội dung có hỏi có đáp ghi chép đến phi thường kỹ càng trần vũ phạm nhanh chóng lật xem một chút nhìn một chút trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện phần này thẩm vấn trong ghi chép không chỉ có quan hệ với triệu dũng hai lại còn tấp nập nâng lên một cái tên khác vương trí quân vương trí quân cái tên này trần vũ phạm đương nhiên không xa lạ gì ngay tại hơn ba tháng trước đúng là hắn cùng lão gia tử liên thủ mới hiệp trợ ngành công an đem cái này ẩn nút nhiều năm uy tín lâu năm đặc vụ của địch bắt được quy án tốt là kỳ thật cùng trần vũ p h ạ m quan hệ không lớn chủ yếu đều là cùng lão gia tử công lao không nghĩ tới cái này triệu dũng vậy mà cùng vương trí quân còn có quan hệ trần vũ p h ạ m trong lòng sinh ra một tia tò mò hắn tăng nhanh đọc tốc độ ánh mắt đang tra hỏi ghi chép bên trên từng hàng đ ả o qua rất nhanh hắn biết rõ đầu đôi sự tỉnh dù sao tại trần vũ phàm kinh khủng uy hiếp cùng bức cung thủ đoạn phía dưới triệu dũng sợ muốn chết có thể nói là biết gì nói nấy ngành công an cầm hắn lời khai lại đi thẩm vấn vương trí quân thời điểm cũng liền dễ dàng nhiều h ỏ i không ít có thể dùng tin tức căn cứ triệu d ụ n g cùng vương trí quân hai người giao nhau khai hai người bọn họ vậy mà thật lệ thuộc với cùng một cái ngoại cảnh đặc vụ của địch tổ chức tổ chức này danh hiệu vì tổ hong mục tiêu chủ yếu chính là thẩm thấu tiến chi na các đại quan trọng công nghiệp nghiên cứu khoa học đơn vị đánh cắp kỹ thuật tình báo đồng thời tùy thời tiến hành phá hư hoạt động còn có trở ngại chi na các ngành các nghề phát triển cái này tổ hong tổ chức tại tứ cựu thành địa khu ẩn nút hoạt động đã kéo dài hơn mười năm lâu bọn hắn làm việc cực kỳ bí ẩn tổ chức kết cấu nghiêm mật một tuyến liên hệ thành viên ở giữa đều chưa hẳn nhận biết lẫn nhau lần này bởi vì triệu dũng triệt để c u n g khai ngành công an tìm hiểu nguồn gốc nắm giữ cái này ẩ nút n tổ chức hoàn chỉnh cơ cấu cùng danh sách nhân viên theo sau ngành công an liên hợp tương quan đơn vị triển khai một trận lôi đình hành động tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đem cái này giấu ở tứ cựu thành nhiều năm tổ hong tổ chức nổ tận gốc tính cả đã bị bắt triệu dũng cùng vương trí quân lần hành động này tổng cộng bắt được xong mười ba tên đặc vụ của địch phật tử trong đó chỉ có triệu dũng cùng vương trí quân là võ giả hai người bọn họ tại năng lực bên trên là hoàn toàn đứt gãy cho nên là tổ chức này tại tứ cựu thành địa khu không thể tranh cãi hạch o tâm sư làm có thể trực tiếp cùng cảnh ngoại thượng cấp tiến hành liên hệ cái khác mười một người cũng không phải là võ giả chỉ là cũng đều là kinh nghiệm phong phú đặc vụ của địch đã chiều sâu chui vào tại xã hội các ngành các nghề t ỷ như nhà máy kỹ thuật viên t ỷ như sở nghiên cứu tư liệu nhân viên quản lý thậm chí còn có cơ quan chính phủ cán sự bọn hắn lợi dụng chức vụ chi tiện xử lý lấy đánh cắp tình báo truyền lại tin tức chờ đặc vụ của địch hoạt động theo cái này mười ba tên đặc vụ của địch xa lưới cùng thẩm vấn công tác xâm nhập triển khai rất nhiều đi qua đ ọ n lại nhiều năm không giải quyết được vụ án cũng cuối cùng chân tướng rõ ràng căn cứ bọn hắn khai ngành công an sơ bộ xác minh chí ít có gần trăm lên tính chất ác liệt phá hư trộm cướp thậm chí đả thương người vụ án đều cùng cái này tổ hong tổ chức có quan hệ những n à y vụ án thành công phá được không chỉ có vì quốc gia vãn hồi bộ phận tổn thất càng quan trọng hơn là vào lúc này triệt đ ể diệt trừ cái này ẩn nút đã lâu ưu ác tính tránh khỏi bọn hắn trong tương lai có thể tạo thành càng lớn nguy hại một cái có được hai tên võ giả đặc vụ của địch tổ chức khả năng tạo thành phá được cường độ là so với trong tưởng tượng càng khủng bố hơn không nói bọn hắn toàn bộ tổ chức chỉ nói triệu g i một người hắn ẩn nút tiến vào hồng tinh cán thép nhà máy thời gian mấy tháng liền thông qua đối ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son làm tay chân tạo thành hai mươi hai đài sáu trăm năm mươi hình hoành liệt thức cán thép cơ toàn bộ hư hào nếu không phải là có trần vũ phạm nguyên nhân lần này hồng tinh cán thép nhà máy gặp tổn thất kinh tế có lẽ sẽ cao tới mấy chục bạn đây chính là thập kỷ sáu mươi mấy chục bạn là một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thiên văn s ố tự toàn bộ hồng tinh cán thép nhà máy năm ngàn tên nhân viên một tháng tiền lương toàn bộ cộng lại đều chưa hẳn có con số này mà lại cái này mấy chục vạn chỉ là đơn thuần thiết bị tổn thất bởi vì máy móc đ ỉ n h công mà mang tới tạo ra tạm dừng đơn đặt hàng bị bỏ chờ tổn thất cũng còn không có tính tiền đến chớ đừng nói chi là hồng tinh cán thép nhà máy hiện tại ở vào nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục bên trong là một cái vô cùng trọng yếu khẩn cấp c a n đầu nếu là máy móc số lượng lớn tê liệt cái này mắt đoán chừng cũng muốn ngâm nước nóng hồng tinh cán thép nhà máy tương lai tại tứ cựu thành bên trong địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng thậm chí lại tùy ý cái này đặc vụ của địch tiếp tục phá hư xuống dưới cán thép nhà máy triệt để đóng cửa nốt nhà máy đều là có khả năng dù sao triệu dũng thẩm thấu thủ đoạn hay là vô cùng cao cấp nếu không phải đem nó bắt lấy liền ngay cả trần vũ phạm đều nhìn không ra hắn người bên ngoài cấu ngụy trang tuy ý hắn ngụy trang thành khoa kỹ thuật phó khoa trưởng giấu ở trong xưởng cái kia có thể làm chuyện coi như nhiều lắm mà cái này vẫn chỉ là chỉ là một cái đặc vụ của địch lực phá h o tiến l i hành lãnh đạo lại thao túng cả một cái đặc vụ của địch tổ chức hành động mặc cho bọn hắn tại tứ cựu thành bên trong lần nút tại các ngành các nghề tiến hành đặc vụ hành động cùng phá hư hôm đó t í c h thắng mệnh mọi xuống tới lấy đôi quốc gia tổn thất sẽ đạt tới một cái không cách nào lường được con số khủng bố từ một loại nào đó trình độ đi lên nói trần vũ phạm lần này bắt được triệu dũng nó ý nghĩa trọng đại thậm chí không kém với hắn nghiên cứu ra hồng tinh năm mươi hợp lại son chương bốn trăm ba mươi hai trần vũ phạm trở thành anh hùng bố danh chương bốn trăm ba mươi hai trần vũ phạm trở thành anh hùng bố danh trần vũ phạm thả tay xuống bên trong kia t r ồ n g thật dạy thẩm v ẫ n đ i chép khẽ gật đầu một cái cả sự kiện trải qua cùng kết quả cuối cùng hắn vẫn tương đối hài lòng ngành công an về sau hành động xác thực phi thường nhanh chóng hiệu suất cao có thể tại như thế trong thời gian ngắn liền căn cứ triệu dung cung cấp manh mối đem toàn bộ tổ hong tổ chức một mẹ n g t gọn n ổ t ậ n gốc hiệu suất này xác thực đáng giá tán thưởng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ bây giờ chi na đối với đả kích đặc vụ của địch phần tử quyết tâm cùng năng lực đều là không thể nghi ngờ d i ệ t trừ cái này ở nút n nhiều năm vũ á c tính cũng coi là giải quyết triệt để hồng tình cán thép nhà máy một cái họa lớn trong lòng sau này trong xưởng sản xuất an toàn cũng có thể càng có bảo đảm dương s ư ở n g t r ư ờ n g một mực lưu ý lấy trần vũ phàm biểu lộ gặp hắn xem hết hồ sơ sau thần sắc bình tĩnh tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng dương sưởng trường trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn biết trần vũ phạm không phải người bình thường hữu dũng hữu n g u năng lực siêu quẩn nhưng trần vũ phạm dù sao còn trẻ dương sưởng trường cũng sợ những này dính đến chém chém g i ế t g i ế t người chết ta sống đặc vụ của địch vụ án chi tiết sẽ cho người trẻ tuổi mang đến cái gì gánh nặng trong lòng hiện tại xem ra là hắn hoàn toàn quá lo lắng ra sao tiểu trần đều rõ ràng a dương sưởng trường hỏi ừ n đều rõ ràng trần vũ phạm lên tiếng công an các đồng chí vất vả hành động rất thành công đúng vậy a lần này có thể đem cái ưu ác tính này móc ra ngươi thế nhưng là lập công lớn dương sưởng trưởng cảm khái nói lập tức hắn lại giống là nhớ tới cái gì quay người lại kéo ra bàn làm việc một cái khác ngăn kéo hắn từ bên trong lấy ra một cái dùng si đóng kín phong thư đưa cho trần vũ phạm đúng rồi còn có cái này dương sưởng trưởng nói cũng là trong khoảng thời gian này ngươi tại t à i nghiên lục viện lúc đang bận điệu thành đông cục công an trường cục trưởng tự mình đến qua một chuyến trong s ư ở n g nói là muốn tìm ngươi nghe nói ngươi không tại hắn liền lưu lại phong thư này để cho ta cần phải tự tay chuyển giao cho ngươi dương s ư ở n g trưởng đem thư phong đưa tới trần vũ p h ạ m trên tay cố ý nhấn mạnh một câu vô luận là vừa rồi kia phần hồ sơ vẫn là phong thư này ta đều không có mở ra nhìn qua a trên mặt hắn mang theo một loại bo bo giữ mình cẩn thận biểu lộ tiếp tục nói ra đây đều là ngành công an văn kiện cơ mật dính đến đặc vụ của địch vụ án không phải ta một cái cán thép nhà máy s ư ở n g trưởng nên đụng độ v ậ t chúng ta à làm tốt chính mình thuộc b u ồ n phận chuyện là được những n à y chém chém g i ế t g i ế t bắt đặc vụ chuyện cách càng xa càng tốt dương xưởng trưởng lời này cũng không phải khách sáo là hắn lời thật lòng lần trước đi theo trần vũ phàm bọn hắn đi mai phục bắt triệu dũng mặc dù cuối cùng nhắc hữu kinh vô hiểm nhưng này lại là b ắ n nhau lại là võ công cao thủ quyết đấu c h ẳ n g diện quả thực đem hẳn cái này làm cả một đời sản xuất quản lý lao động trí dọa cho đến không nhẹ dù là từ đầu tới đôi đều không có cái gì hắn phát huy không gian nhưng trở về về sau dương sưởng trưởng vẫn là liên tiếp làm mấy một á c động hắn là thật có chút sợ đối với mấy cái này dính đến an toàn quốc gia phương diện bí ẩn chiến tuyến dương sưởng trưởng là kính nhi viết chi không nghĩ tới nhiều liên lụy trần vũ phạm nhìn đối phương kia mang theo sau sợ biểu lộ trong lòng cũng hiểu dù sao không phải mỗi người đều giống như hắn có kim thủ chỉ cùng siêu phàm thực lực bản thân đối với người bình thường tới nói đặc vụ của địch gián điệp những ngày từ ngữ bản thân liền đại biểu cho nguy hiểm to lớn c ũ n g không biết sợ hãi ta hiểu rõ s ư ở n g trưởng trần vũ p h ạ m gật gật đầu nhận lấy phong thư đem nó xé mở hắn từ bên trong lấy ra một tờ gấp lại giấy viết thư giấy viết thư chất lượng không tệ là loại kia giày đ ặ c lại mang theo nhỏ bé đường vân công văn dùng giấy triển khai giấy viết thư phía trên là dùng bút máy viết lời chữ dấu vết bút lực mạnh mẽ chữ viết tinh tế trần vũ phàm trước đó thấy qua chương cục trưởng lời chữ dấu vết s á c thực đối ứng bên trên mở đầu chính là trần vũ phạm đồng chí h ô n mở lạc c ả n chỗ thì là khu đông thành cục công an trường đỡ chi đây cũng là trường cục trưởng tên trần vũ phạm định tâm thần cẩn thận đọc nội dung bức thư cũng không tính dài nhưng lượng tin tức lại không nhỏ đầu tiên t r ư ờ n g cục trưởng ở trong thư lần nữa đối trần vũ phạm biểu đạt nhất chân thành nhiệt liệt nhất c ả m tạng vô luận là trước kia bắt ẩ n nút nhiều năm vi tín lâu năm đặc vụ của địch vương t r i quân vẫn là lần này bắt được ngụy trang chui vào cán thép nhà máy võ giả đặc vụ của địch triệu dũng trần vũ phạm đều phát huy không thể thay thế mấu chốt tác dụng cơ công trí vĩ thậm chí, tại về sau thẩm vấn triệu rút quá trình bên trong cũng là trần vũ phạm thủ đoạn đặc thù mới mở ra đột phá khẩu n h ư n g cái này nguyên lai tưởng rằng là xương cứng đặc vụ của địch trong thời gian cực ngắn liền triệt để trong lòng sụp đổ trở nên hỏi gì đáp đấy biết gì nói đấy trưng ơ cục trưởng ở trong thư nói thẳng nếu như không có trần vũ phạm trợ g i ú p chỉ bằng vào bọn hắn ngành công an lực lượng muốn bắt lấy giống vương trí quân cùng triệu dũng dạng này thân thủ cao c ư ờ n g giảo hoạt cẩn thận võ giả đặc vụ của địch cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ liền xem như may mắn bắt lấy muốn cậy mở những này đặc vụ của địch miệ cũng tất nhiên là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán mà chật vật quá trình thậm chí đến cuối cùng nhất đều có thể không có bất luận cái gì thu hoạch mà có triệu dũng cung cấp mấu chốt tình báo về sau ngành công an mới có thể làm đến tinh chuẩn định vị tổ hong tổ chức vị trí cũng có thể khóa chặt bọn hắn tại tứ cựu thành cái khác gần nút thành viên cụ thể danh sách về sau bắt hành động cũng bởi vậy trở nên thuận lợi đến kỳ lạ dưới tình huống bình thường dù là vương trí quân cùng triệu dũng đã xa lưới nhưng còn lại mười một tên thành viên cũng đều là ẩn nút chi na nhiều năm lao đặc vụ mỗi người phản trinh sát ý thức đều rất mạnh tất cả đều là g i ả h o ạ chuột nếu như không có chứng cớ xác thực cùng kín đáo bố trí muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản t h ô i không cẩn thận liền có thể đánh c ỏ đ ộ c rắn n h ờ một phần nhân viên đ à o thoát nhưng lần này bởi vì có triệu dụng cái này nội bộ đ ộ t phá khẩu ngành công an cơ hội là nắm giữ đối phương tất cả tình báo lúc này mới có thể lấy thế lôi đình bạc q u ầ n trong thời gian cực ngắn liền đem toàn bộ tổ chức n ổ tận gốc tránh khỏi bất luận cái gì n g o à i ý muốn xảy ra trương cục trưởng ở trong thư khó nén kích động biểu thị lần này triệt để phá hủy tổ hong tổ chức phá được gần trăm lên nhiều năm bản h n cũ hắn công tích chi lớn ảnh hưởng sâu xa. đã k hắn i biết h ư rõ công lao này bên trong tuyệt đại đa số đều hẳn là thuộc về trần vũ phạm nhưng mà nói đến đây chương cục trưởng đầu bút lâu n h ấ c truyền n g ự khí cũng biến thành có chút áy náy cùng bất đắc dĩ hắn giải thích một chút lần này vụ án dính đến ngoại cảnh đặc vụ của địch tổ chức võ giả cùng số lượng lớn chưa công khai độ cao mẫn cảm tin tức vì giữ gìn xã hội ổn định phòng ngừa dẫn phát không cần thiết khủng hoảng cảm xúc thượng cấp bộ môn trải qua thận trọng cân nhắc quyết định lần này đối lần này vụ án tiến hành nghiêm ngặt g i ữ bí mật tương quan tình tiết vụ án chi tiết sẽ không hướng xã hội công khai cái này cũng mang ý nghĩa trần vũ phạm tại lần này sự kiện trung lập dưới chiến công hiến hách sẽ không cách nào công cái này chúng hắn không thể như lần trước hiệp trợ bắt vương trí quân như thế đã được công khai khen ngợi cùng tuyên truyền trưng ơ cục trưởng ở trong thư lặp đi lặp lại cường điệu cái này tuyệt không phải là hắn hoặc là ngành công an cố cô ý tư tàng trần vũ phạm công lao thật sự là q a n hệ trọng đại g i ữ bí mật kỷ luật yêu cầu như thế không thể không khiến trần vũ p h ạ m tạm thời bị khuất một chút là một m cái anh hùng vô danh chương bốn trăm ba m ư đến từ trương cục trưởng thiên đại nhân tỉnh chương bốn trăm ba m ư đến từ trương cục trưởng thiên đại nhân tỉnh là một m cái anh hùng vô danh trần vũ p h ạ m khỏe miệng có chút dương lên đối với công lao của mình bị ẩn tàng trần vũ p h ạ m không có sinh ra bất kỳ không vui vừa vặn tư ơ n g phản trần vũ p h ạ m ngược lại cảm giác có loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác trương cục trưởng ở trong thư biểu đạt t à náy theo trần vũ phảm cũng hoàn toàn là dư thừa thậm chí có thể nói trước mắt kết quả vừa vặn chính hợp tâm ý của hắn bắt vương trí quân cùng triệu dũng hai cái này võ giả đặc vụ của địch lại hiệp trợ ngành công an nhất cử diệt đi ẩn nút nhiều năm tổ h o n g tổ chức đây tuyệt đối là một kiện thiên đại công lao nếu như công khai ra ngoài tất nhiên sẽ gây nên o a n h động trần vũ phạm tên chỉ sợ lại muốn tại tứ c ử u thành thậm chí cả nước phạm vi bên trong được chuyển tụng một hồi nhưng là mọi thứ có lợi có hại dạng này công lao một khi công khai tất nhiên có thể mang đến to lớn danh vọng cùng vinh dự nhưng cùng lúc cũng sẽ đem hắn triệt để bạo lộ ra nhường hắn xuất hiện tại những cái kia đặc vụ của địch tổ chức trong tầm mắt đặc vụ của địch hai chữ này bản thân liền đại biểu cho âm hiểm x à o trá cùng nguy hiểm trần vũ phạm cũng không e ngại những này giấu đầu lộ đôi ra hỏa lấy thực lực của hắn bây giờ lập tức liền muốn đột phá đến ám kình võ giả muốn tự vệ tuyệt đối là dư xài nhưng vấn đề là hắn không phải một người hắn có người nhà lâu hiểu nga đoá đoá hắn còn có quan tâm hắn thân bằng hảo hữu trương b ệ quốc chính phú quý lưu thắng đông dương đ ô n g phong trần vũ phạm không có khả năng thời thời khắc khắc đều canh g i ở những người này bên người một khi bị những cái tia kẻ liệu mạng để mắt tới chính hắn có lẽ không sợ nhưng hắn người nhà bằng hữu đâu đối với trần vũ p h ạ m tới nói những người này an toàn đồng dạng là không thể đụng vào danh giới cuối cùng cho nên có thể đem hắn tại phá hủy đặc vụ của địch tổ chức hành động bên trong cung láo triệt để xóa đi nhường hắn từ đứng hàng công đầu biến thành một cái không quan trọng người ngoài cuộc đây quả thực là không thể tốt hơn phương thức xử lý cái này có thể trình độ lớn nhất đ ị a giảm xuống hắn phong hiểm tận khả năng không muốn bại lộ tại đặc vụ của địch trong tầm mắt cũng phòng ngừa t r e o chọc đến những cái kia phiền toái không cần thiết mà lại từ trần vũ phàm người góc độ tới nói hắn hiện tại cũng xác thực không quá cần càng nhiều danh lợi đ i ệ thấp một điểm tiến tính một điểm ngược lại càng phù hợp tâm tính của hắn bây giờ dù sao trần vũ phạm đã đầy đủ nổi danh ngẫm lại xem hắn tham dự nghiên cứu phát minh bệnh bại liệt trẻ em khẩu phục đường hoàn v a c c i n e cứu b ấ t vô số hải tử cùng gia đình sáng tạo mở rộng trần thị kiện thể công bây giờ bộ công pháp này đã tại cả nước phạm vi bên trong phổ cập cải thiện cực lớn quốc dân tố chất thân thể đây càng là ảnh hưởng sâu xa cấp quốc gia đại sự những này đã đầy đủ trói mắt n h ư n g trần vũ phạm ba chữ này trở nên nổi tiếng bắt đầu chớ nói chi là còn có hồng tinh năm mươi hợp lại son đợi đến mười ngày về sau h ồ n g tin năm mươi hợp lại son chính thức đầu tư bắt đầu đại quy mô cung ứng cả nước các đại nhà máy xí nghiệp về sau h á n g cái này hạch tâm nghiên cứu phát minh nhân viên tên tất nhiên lại sẽ ở chi na công nghiệp lĩnh vực lần nữa nhắc lên vận sóng thanh danh lan chuyển lớn cây mọc thanh rừng gió vẫn thổi bật dễ t â y to đón gió đạo lý trần vũ p h ạ m đương nhiên là hiểu h á n trên người bây giờ quang hoàn đã đủ nhiều cũng đầy đủ t r ó i sáng như vậy lần này phá hủy đặc vụ của địch ổ điểm danh tiếng tặng cho ngành công an các đồng chí đi ra đôi này trần vũ phàm tới nói không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào ngược lại là một chuyện tốt hắn mừng rỡ thanh tĩnh cũng vui vẻ đến an toàn còn như trước mặt phong thư này trần vũ phạm có thể từ trong câu chữ bên trong rõ ràng cảm nhận được trường cục trưởng đồng đậm áy n ấ y cái này áy n ấ y là chân thành không giả dối t r ư ờ n g cục trưởng ở trong thư cũng không chút nào không dám nói nói rõ hành động lần này bên trong trần vũ phạm xuất lực là nhiều nhất thậm chí có thể nói là tuyệt đối chủ lực vô l u ậ n là bắt đặc vụ của địch vẫn là thẩm vấn câu đều làm ra tác dụng mang tính chất quyết định theo lý thuyết dạng này thiên đại công lao lẽ ra thu hoạch được tối cao quy cách khen ngợi cùng vinh dự nhưng tình h u ố n hiện thật lại không cho phép công lao không cách nào công khai tương ứng khen ngợi tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến nhiều nhất cũng chính là nội bộ cho một chút tiền thưởng loại hình vật chất b a n thưởng nhưng trương cục trưởng h i ệ n nhiên cũng rõ ràng trần vũ phạm tình huống trong nhà hắn cùng triệu bộ trưởng quan hệ không tệ tự nhiên là từ triệu trưởng hà kia nghe nói trần vũ phạm rất nhiều chuyện dấu vết phát minh bệnh bại liệt trẻ em khẩu phục vaccine trần thị t i ệ n thể công cái này đều có thể vì trần vũ phạm mang đến khó có thể tưởng tượng tại phú trần vũ phạm sinh hoạt giàu có chỉ sợ đối với mấy cái này tiền thưởng cũng không thế nào có trọng càng như vậy thì càng nhường trương cục trưởng cảm thấy băn khoăn hắn thua thiệt trần vũ phạm hoàn toàn không cách nào trả hết nợ bởi vậy trương cục trưởng ở trong thư cấp ra một cái trịnh trọng hứa hẹn hành động lần này toàn bộ khu đông thành ngành công an đều thiếu nợ trần vũ phạm một cái trời lớn đất tỉnh phân này đất tỉnh phân lượng có thể nói cực nặng tương lai v ô luận trần vũ phạm gặp được bất luận cái gì khó khăn hoặc là có cái gì cần bộ công an m ô n hiệp t r ợ chuyện chỉ cần là không trái với quốc gia pháp luật cùng chính sách quy định điều kiện tiên quyết phạm là trần vũ phạm mở miệng như vậy hắn trương đỡ chi cùng toàn bộ khu đông thành cục công an tuyệt đối sẽ hết sức giúp đỡ tuyệt không hai lời cái hứa hẹn này đối với người bình thường tới nói có lẽ không có cái gì khái niệm nhưng trần vũ phạm cũng rất rõ ràng đối phương lấy toàn bộ cục công an danh nghĩa ứng thuận hứa hẹn hắn phía sau năng lượng ẩn chứa cùng giá trị có đôi khi xa so với những cái tia ê hư danh cùng tiền thưởng muốn thực sự được nhiều bực này thế là cho hắn một tấm thời khắc mấu chốt có thể vận dụng á t chủ bài mặc dù hắn chưa chắc sẽ dùng đến nhưng là có dù sao cũng so không có tốt đây cũng là lần này làm anh hùng vô danh một loại khác đền bù đi trần vũ p h ả m đối với cái này vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng trần vũ p h ả m đem phong thư cất kỹ bỏ vào trong túi sách của mình có thể đem một cái ẩn nút nhiều năm đặc vụ của địch tổ chức nổ tật gốc đây tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt những này đặc vụ của địch phần tử từng cái tội ác tài trời bọn hắn làm không có chỗ nào mà không phải là bán đích lợi quốc gia tổn hại nhân dân tài sản thậm chí giết người c ấ p của hoạt động nhiều diện trừ một chút dạng này ú ác tính đối với toàn bộ t ứ cựu thành thậm chí toàn bộ quốc gia an toàn ổn định đều là một chuyện rất tốt chỉ cán thép nhà máy xung quanh cùng nam la c ầ ngõ hẻm đều có thể trở nên an toàn hơn một chút nghĩ tới đây trần vũ phạm ngần đầu nhìn về phía một mực mang theo khẩn trương quan sát đến hắn dương s ư ở n g trường giọng nói nhẹ nhàng nói ra s ư ở n g trưởng có thể yên tâm thư này bên trong cùng trong hồ sơ đều nói rất rõ ràng cái tiết triệu d ụ n g phía sau đặc vụ của địch tổ chức đã bị công an các đồng chí một mẻ hút gọn lần này đặc vụ của địch chui vào sự kiện xem như giải quyết triệt đề bọn hắn không có năng lực cũng không có cơ hội lại đến tìm chúng ta hỏng tình cán thép nhà máy p h i t h á i nghe được trần vũ phạm lời nói này dương xưởng trưởng rõ ràng nới lỏng một đại khẩu khí một mực nơm nớp lo sợ hiện tại cuối cùng có thể yên tâm lại vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi dương sưởng trường luôn miệng nói trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm trần vũ phàm dừng lại một lát sau biểu lộ lại nghiêm túc mấy phần nói ra vất quá dương sưởng trường lần này đặc vụ của địch c h u y ể n cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở chúng ta cán thép nhà máy hiện tại càng ngày càng trọng yếu mặc kệ là sản phẩm mới nghiên cứu phát minh vẫn là sản xuất quy mô mở rộng đều có thụ c h ú mụ muốn bước bước phát triển như vậy trong sưởng an toàn công việc nhất định phải đến đuổi theo tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thư giãn chúng ta không thể cho những cái tia người có dụng tâm khác lưu lại bất luận cái gì thời cơ lợi dụng dương sưởng t r ư ứ n g nghe lập tức dùng sức chúc đầu đối với cái này hắn vô cùng tán đ ộ n g tiểu trần người nói quá đúng trước kia a ta luôn cảm thấy cái này cái gọi là đặc vụ của địch cách chúng ta người bình thường rất xa căn bản tiếp xúc không đến đều là trong phim ảnh trên báo chí mới có chuyện ai có thể nghĩ tới việc này sinh sinh đặc vụ của địch vậy mà liền ngụy trang thành lao la dáng vẻ tại chúng ta dưới mí mắt ẩ n nút hơn m ấ y tháng dương sưởng t r ư ứ n g nói nhịn không được sợ run cả người hắn cảm giác mình sau cái cổ có chút phát lạnh tại quá khứ trong vòng m ư ờ tháng hắn thỉnh thoảng liền cùng kia nguy hiểm đặc vụ của địch chung sống một phòng mà trước đó hắn đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả cũng không có chút nào phòng bị ta bây giờ trở về nhớ tới sau lưng đều siêu siêu bốc lên khí lạnh quả thực là quá dọa người n người yên tâm cán thép nhà máy công tác bảo an sau này tuyệt đối là quan trọng nhất ta quay đầu liền chuyên môn họ nghiên cứu xuất r a có thể thực hành phương án chúng ta hồng tình cán thép nhà máy tuyệt đối không thể tái xuất những chuyện tương tự dương s ư ở n g trưởng chém đinh trả sắt nói có lẽ là bởi vì sợ hãi n h ư n g trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm nhất định phải tăng cường an toàn phòng hộ lần này t i n h lịch hiển nhiên là đem hắn cái này lao s ư ở n g trường cho triệt để dọa cho s ợ rồi